Trường 601. Sư Thúc. Tăng nhân thiếu niên phàm không hơi run lên. Sư Tổ. Nhìn thấy cái đầu trong tay bùi tam, các trưởng lão hư cảnh trong trưởng lão điện của Mani, tự đều lộ ra vẻ phẫn nộ và hoảng sợ. Sư Tổ vốn luôn bế quan ở Phật Đà Sơn bị chết, các trưởng lão trong trưởng lão điện đều bi thống, nhưng cũng rất hoảng sợ, vì bọn họ biết, Sư Tổ chết có nghĩa là kết quả cuộc chiến giữa Thiên Thần Cung và Mani, tự gần như đã rõ ràng. Các vị, hãy phân tán nhau chạy trốn đi. Đợi đến ngày khác, nhất định phải xây lại Mani Tự. Lão tăng tóc bạc vội truyền âm cho bốn tăng nhân khác. Đi! Các vị hãy đi trước! Ta còn cách đại hạn không xa, sẽ cùng tồn vong với chùa. Một lão tăng đầu chọc có cặp lông mày dài lạnh lùng nói. Nhất thời năm vị trưởng lão trong trưởng lão điện đều đưa ra lựa chọn của mình. Có ba vị chia ra lao về ba phía khác nhau, còn có hai vị thì ở trên giữa sửa núi Mani Tự. Lạnh lùng nhìn xuống đại quân thiên thần cung đang sông lên. Toàn bộ giết chết, không cho một kẻ nào chạy trốn Thanh âm điên cuồng của Bùi Tam lại vang lên. Chỉ thấy Bùi Tam chân đạp lôi điện thần ưng, bắn nhanh về phía một vị lão tăng tóc đen đang chạy trốn. Vị lão tăng tóc đen kia lập tức lao xuống đất, muốn xuyên đất chạy trốn. Còn Tam Đại Hư Cảnh đại thành Lý Triều, Thiên Thần Tô Mông đạc vào Bùi Hạo cũng nhanh chóng bay ra xa. Trên mặt đất chợt xuất hiện một con yêu thú hư cảnh, chính là Lục Nhĩ toàn địa thử. Trước trận này, Bùi Tam đã đặc biệt đi tìm Lục Nhĩ toàn địa thử, qua quá trình dụ dỗ, còn dùng thực lực trấn nhiếp Lục Nhĩ toàn địa thử đã ngoan ngoãn đáp ứng hỗ trợ hắn một lần. Xoẹt. Lão tăng tóc đen vừa chui vào lòng đất chợt cảm thấy phía sau có một luồng khí, tức sắc bén nhanh chóng bắn nhanh về phía mình. Căn bản không kịp né tránh. Vèo. Trên đầu lão tăng tóc đen chợt xuất hiện một lỗ thủng to đùng, máu tươi ô o chảy ra. Nhất thời hắn cảm thấy sinh cơ nhanh chóng sói mòn, tốc độ rất nhanh. Muốn chết. Bùi Tam một cước đá thẳng vào đầu lão tăng tóc đen, làm cả đầu lão nổ tung ra. Hừ. Trong mắt Bùi Tam lué ra hung quang rùng rợn. Đám người đằng Thanh Sơn đang xem cuộc chiến cũng thất kinh vì sự hung dữ của Bùi Tam. Đằng huynh đệ, người nói xem Bùi Tam, và Mani tự rốt cuộc có thủ oán gì mà điên cuồng như vậy, không để cho Mani tự một con đường sống nào cả. Lý Hàng đứng cạnh đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Ta cũng không biết. Nhưng mấy năm nay những gì Bùi Tam làm, hiển nhiên là chuẩn bị để diệt Mani tự. Hao phí bao nhiêu nghị lực, tuyệt đối không phải là thủ oán nhỏ. Ừ. Lý Hàng gật gật đầu. Đáng tiếc, chùa cổ ngàn năm thế mà hôm nay lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy. Thịnh cực thì suy, mệnh đến phải đến thôi. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười. Còn cảnh tượng trên chiến trường lại càng điên cuồng. Khí thế của thiên thần cung lên đến tận đỉnh, còn bên phía Mani tự thì toàn là ai binh. Các tăng nhân rất nhiều người đều không sợ chết, tình nguyện sống chết với chùa. Trong lúc nhất thời, trên núi Mani tự khắp nơi đều là giết chóc, làm cho cả ngọn núi đều nhiễm máu đỏ rực. Phật môn thánh địa lúc trước bây giờ lại thành A tỷ địa ngục. Hơn nữa, có sự trợ giúp của cường giả động hư mùi tam. Trong trận chiến cường giả hư cảnh, thiên thần cung có ưu thế tuyệt đối. Năm đại cường giả hư cảnh của Mani tự chỉ có một người chạy thoát. Phàm không? Bùi tam tay cầm lấy đầu tăng nhân áo vàng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lué ra lại hung quang, phát ra thanh âm vang vọng khắp thiên địa. Bây giờ cả Mani tự chỉ còn lại có một hư cảnh là ngươi thôi. Ta nhất định phải diệt trừ Mani tự Nhưng Phật Tông do Thích Đà Tổ Sư chuyển lại thì ta sẽ không để nó đoạn tuyệt. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể gia nhập vào Thiên Thần Cung của ta. Ta sẽ cho ngươi thống lĩnh Thiền Tông nhất mạch dưới chướng Thiên Thần Cung ta. Thanh âm không ngừng lan ra khắp nơi. Cái gì? Bùi Tam rốt cuộc muốn làm gì? Những cường giả hư cảnh xa xa còn đang thầm than cho việc sụp đổ của Mani Tự. Nhưng nghe Bùi Tam nói thế, ai cũng kinh ngạc đến ngây người. Cho cửu nhân là Phàm không gia nhập vào Thiên Thần Cung lại còn thống lĩnh Thiền Tông nhất mạch dưới chứng Thiên Thần Cung sao? Bùi Tam này rốt cuộc muốn làm gì? Hủy diệt Ma Tự, rồi lại không để đoạn tuyệt truyền thừa của Phật Tông, ngược lại đặt vào Thiền Tông dưới chứng mình. Đằng Thanh Sơn vô cùng nghi hoặc. Thiền Tông? Lý Hàng bên cạnh nở nụ cười. Nghe nói trên Đại Thảo Nguyên, Thiên Thần Sơn được gọi là Mật Tông, bây giờ hắn lại đem Phật Tông truyền thừa sửa thành Thiền Tông, xem ra muốn đem Thiền Tông và Mật Tông đặt ngang hàng, làm hai mạch dưới trướng Thiên Thần Cung, thật là tự đại. Dám đặt mật tông của hắn ngang với truyền thừa do thích giả tổ sư lưu lại. Lão già mập mạp của vạn tượng môn bên cạnh cười nói. Lý Huynh, thích già tổ sư cực mạnh thì đã sao? Đó đã là quá khứ rồi. Bây giờ Bùi Tam chính là nhân vật số một số 2 trên cửu châu đại địa. Hắn diệt ma ni tự, còn muốn lưu lại truyền thừa cho Phật tông nhất mạch, nhất định là nghĩ cho thiền tông. Cho dù việc này hơi khác thường, nhưng có ai dám phản kháng đây? Lý Hàng vuốt mũi, cười hà hà. Đúng vậy, nắm đấm ai to, lời người đó là hữu hiệu nhất. Hà! Bùi Tam đã giết tăng nhân áo vàng rồi, sao vẫn còn sách cái đầu của hắn? Đằng Thanh Sơn nhíu mày! Giết chết một người thì thôi, hà tất còn phải sách đầu người ta. Vừa rồi Bùi Tam triển lộ thực lực, quả thật đã làm cho hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Ta và Bùi Tam còn có chênh lệch không ít. Thực lực tăng nhân áo vàng mạnh hơn ta, thế mà cũng bị giết chết. Ta nhất định phải sớm ngộ thông sinh và tử, đạt tới động hư đại thành. Lúc này bùi tam sách đầu tăng nhân áo vàng, đứng trên lưng lôi điện thần ưng, chỉ về hướng Mani tự, quát lên. Mọi người thiên thần cung nghe lệnh. Nhân mã của Mani tự ai đầu hàng thì miễn chết, nếu ngoan cố chống lại, giết không tha. Nhất thời quân sĩ của thiên thần cung khí thế càng mạnh hơn, tiếng tuân lệnh vang lên rung trời. Một đám lính mặc chiến giáp, như hồng thủy mãnh liệt tiến thẳng vào ngọn núi của Mani tự. Trăm vạn nhân mã Mani tự dù sao không phải ai cũng đều liều chết, vẫn có một bộ phận lựa chọn đầu hàng. Nhưng tỷ lệ liều chết cũng chiếm hơn một nửa. Dưới tình huống chắc chắn phải chết, tất cả đều liều mạng đánh một trận, có thể thấy được mức độ trung thành của tăng nhân Mani tự ra sao. Vèo, rắc, huyết nhục bay tán loạn, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất, bắn vào vách tường của chùa. Không chỉ riêng Mani tự tử vong thảm trọng, mà bên phía Thiên Thần cung cũng tổn thất cũng rất lớn. Vì vậy cường giả hư cảnh của Thiên Thần cung cũng vội hỗ trợ, giải quyết những mũi nhọn của Mani tự, giúp cho tổn thất của Thiên Thần cung giảm xuống thấp nhất. Lúc này, Bùi tam bay đến chỗ đám người đằng Thanh Sơn. Các vị, Bùi tam đáp xuống mặt đất, nhìn quanh. bùi cung chủ, không ít người chắp tay hành lễ. Bùi tam mỉm cười gật đầu, cười cười với đằng Thanh Sơn. Sau đó nhìn về phía hai người Hoàng Thiên Cần và Liễu Hạ của Vũ Hoàng Môn. Vũ Hoàng Môn, còn cả doanh thị gia tộc nữa. Ánh mắt Bùi tam cũng nhìn vào tần thập thất. Thiên thần cung ta cũng không có hứng thú với địa bàn của Mani Tự. Sau khi trận chiến này chấm dứt, Đại quân của thiên thần cung ta sẽ hội binh chia làm hai đường. Một đường mượn đường Vũ Châu tiến về Thanh Châu và U Châu. Còn một đường khác là muốn mượn Úng Châu của Doanh Thị, gia tộc tiến về Bắc Bộ Đại Thảo Nguyên. Không biết, Hoàng Thiên Cần, Tần Thập Thất, các ngươi có đáp ứng không? Cái gì? Đằng Thanh Sơn và những người khác đều giật mình. Không có hứng thú với địa bàn của Mani Tự. Khổ cực chết biết bao nhiêu người, đánh tới đây chỉ để diệt Mani Tự thôi sao? Hoàng Thiên Cần và Tần Thập Thất liếc mắt nhìn nhau. Mùi cung chủ yên tâm. Chỉ cần trên đường không gây rối cho dân chúng Vũ Châu thì không thành vấn đề. Hoàng thiên cần mỉm cười gật đầu. Có thể. Tần thập thất chỉ gật đầu nói hai chữ. Lúc trước khi thiên thần cung muốn tấn công Mani Tự, khi đó Vũ Hoàng môn và doanh thị gia tộc đều không thể giúp thiên thần cung. Như vậy sẽ đắc tội với Mani Tự. Nhưng bây giờ Mani Tự đã bị diệt, thiên thần cung có mượn đường rời đi thì bọn họ cũng không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, họ tự tin. Thiên thần cung sẽ không ngu xuẩn tới mức vừa khó khăn tiêu diệt được Mani, tự lại trêu vào Vũ Hoàng Môn và doanh thị gia tộc. Địa bàn Lương Châu và Nhung Châu ở sát biên giới với Quy Nguyên Tông, Vũ Hoàng Môn và doanh thị gia tộc, các ngươi ai có bổn sự thì cứ việc tranh đi. Bùi Tam nói xong, liền quay đầu rời đi. Trong lúc nhất thời, cường giả hư cảnh của các đại tông phái ở đây đều nhìn nhau. Lương Châu và Nhung Châu. Đây là hai châu, Vũ Hoàng Môn và doanh thị gia tộc tự nhiên là sáng mắt lên. Bây giờ Quy Nguyên Tông đã chiếm được Viêm Châu, có thể nói là ở gần nhất, nhưng thực lực thì lại yếu hơn rất nhiều. Ừm. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu, thầm nghĩ. Sau khi trở về, mở những Thanh Sơn hội quán ở hai châu này, để cho mọi người ở đây học tập nội gia quyền. Hắn cũng không muốn tranh bá. Dù sao Mani tự cho dù đã diệt vong, nhưng Lương Châu và Nhung Châu vẫn còn rất nhiều tăng nhân. Muốn chinh phục hai nơi này thì khó khăn không nhỏ. Ngày 13 tháng 6, một trận máu tanh, Cho dù có ưu thế tuyệt đối, nhân mã thiên thần cung vẫn chết gần 40 vạn, còn Mani tự thì chết gần trăm vạn, còn lại trở thành hàng binh. Trận chiến máu me này cũng làm cho một khoảng phật tông thánh địa của Mani, tự quanh năm đều nồng nặc mùi máu, cho dù vài chục năm sau, thì trên núi vẫn có không ít tảng đá còn những vết máu màu nâu. 14 tháng 6, trời chiều ngả về phía Tây. Ở Thanh Châu, trong hậu viên một tòa phủ đệ bình thường, nhưng lại có một lăng mộ chiếm diện tích cực lớn. Lúc này Bùi Tam một mình sách đầu của Liễu Nguyên đứng trước bia mộ. Sột. Bùi Tam vuốt ve tấm bia đá, thanh âm rất nhu hòa. Nhiều năm như vậy, ta cũng đã quên là bao lâu rồi. Ta nói rồi, ta sẽ đi tiếp con đường của nàng. Nhưng năm đó ta làm chưa xong. Ta đã thề trước bia mộ nàng. Ta sẽ tiêu diệt Mani tự, tự cắt đầu của Liễu Nguyên đặt trước bia mộ nàng. Ta đã làm được. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Bùi Tam đặt chiếc đầu sang một bên, ngồi bên cạnh bia mộ. Dựa sát vào bia mộ, thấp giọng thì Thảo nói rất nhiều. Bất giác, nước mắt của hắn chảy xuống. Mặt trời lên rồi lại lặn. Suốt 9 ngày, Bùi Tam vẫn ở bên cạnh bia mộ. Lăng mộ này chính là cấm địa của Bùi Tam. Cho dù là con gái tuyết liên, cho dù là thân truyền đệ tử, hắn cũng tuyệt đối không cho đến. Bất cứ kẻ nào dám tiến vào lăng mộ, thậm chí năm đó có một thủ hạ trọng yếu, cũng bị Bùi Tam phát cuồng lên tự mình giết chết. Từ đó không ai dám vào nữa. Việc giữ gìn lăng mộ này đều do Bùi Tam tự mình làm. Ngày thứ 10, Bùi Tam rời khỏi lăng mộ, bắt đầu một việc mà hắn đã lâu chưa từng làm, đó là bế quan. Sau khi Bùi Tam bế quan, cả cửu châu đại địa cũng yên lặng. Chỉ có Tây Bộ Nhung Châu và Lương Châu thỉnh xả ra một trận chiến quy mô nhỏ. Vũ Hoàng Môn và Doanh Thị gia tộc tiếp giáp với hai châu đều phái nhân mã của mình, bắt đầu đánh hạ những địa bàn của hai châu. Đến cả quy nguyên tông thực lực không mạnh cũng chiếm vài quận gần kề Viêm Châu. Trở ngại duy nhất của ba đại tông phái này chính là dư nghiệt của Mani Tự. Mani Tự ở Hai Châu đã thâm căn cố đế, các nơi đều có không ít quân đội còn sót lại, hơn nữa dân chúng ở cả Hai Châu đều tin Phật, việc thống nhất khó khăn rất lớn. So với ba đại tông phái thì hình ý môn lại rất thoải mái. Thanh Sơn hội quán có thể dễ dàng mở ở mọi quận thành. Dù sao ba đại tông phái đều không muốn vì một việc nhỏ như Thanh Sơn hội quán, mà đối đầu với hình ý môn. Những dư nghiệt còn sót lại của Mani Tự lại càng không dám trêu vào. Nhất thời, Thanh Sơn hội quán lại là thế lực mở rộng nhanh nhất ở cả Nhung Châu và Lương Châu. Hơn nữa Thanh Sơn hội quán còn bán bí tịch hổ hình quyền, càng làm cho nội gia quyền nhanh chóng được truyền bá. Mặc dù cửu châu đại địa có những cuộc chiến nhỏ, nhưng đám cường giả hư cảnh thì đều yên lặng, có người bế quan, có người thì dạy đồ đệ. O o! Mới đó đã nửa năm, đến mùa đông khắc nghiệt. Vù! Hống! Gió lạnh dít lên như một con dã thú vô hình gầm rú, những bông tuyết trắng như lông ngỗng rơi là tả Cả thiên địa đều trở thành một thế giới tuyết. Bên trong Thiên Thần Cung tại Cảnh Nội Thanh Châu, Bùi Tuyết Liên mặc áo lông cừu màu trắng hoa lệ ung um dung từ trong phòng mình đi thẳng ra ngoài, như một tiên nữ nhanh chóng phiêu giật bay đi. "Cha sắp xuất quan rồi à?" Vẻ mặt Bùi Tuyết Liên rất vui mừng, vội vàng đi về nơi Bùi Tam Bế quan. Vèo, vèo. Bên trong Thiên Thần Cung, hai bóng người cùng lao tới, lần lượt là Bùi Tuyết Liên và Kiếm Tông Lý Triều. Hai sư huynh ngừng lại trước một căn lầu tao nhã. Cha bế quan lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng sắp xuất quan. Mùi tuyết liên tỏ vẻ vui mừng. Sư muội muội nói xem lần này sư phụ bế quan sẽ có đột phá gì. Trong mắt lý chiều lué lên ánh sáng. Với thành tựu của sư phụ, nếu tiếp tục đột phá, không biết chừng. Không biết chừng có thể đạt tới cảnh giới trí cường giả đó. Trí cường giả. Mùi tuyết liên khẽ giật mình, sau đó lập tức gật đầu lia lia. Rất có thể. Cha đã lâu rồi không bế quan, lần này nhất định sẽ có thu hoạch. Đột nhiên. Cánh cửa gỗ tựa như bị một bàn tay vô hình mở ra, mùi tam mặc trường bào rộng màu vàng bước ra. Trên mặt hắn lúc này đầy dâu, nhưng đôi mắt lại như hai viên ngọc thạch màu đen. Da mặt mờ ảo có một vầng sáng, giống như ngọc thạch tốt nhất trong suốt rực lỡ. Chí cường giả. Tuyết liên, chí cường giả không phải dễ đạt tới như vậy đâu. Bùi tam mỉm cười. Cha. Mùi tuyết liên lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư phụ. Lý triều cũng thất kinh. Họ đều đã đi theo Bùi Tam trên trăm năm, cũng hiểu rất rõ Bùi Tam. Bùi Tam đối đãi với Đồ Đệ và con gái mặc dù không tệ, nhưng khi Bùi Tuyết Liên và Lý Triều đứng trước mặt Bùi Tam, thì đều cảm thấy dưới mặt nạ ôn hòa của hắn ẩn tàng một luồng khí tức cực kỳ hung dữ đáng sợ. Biết rõ sư phụ cha sẽ không làm thương tổn họ, nhưng tận đáy lòng, sư huynh muội bọn họ đều có chút sợ hãi Bùi Tam. Nhưng hôm nay, họ đột nhiên phát hiện Bùi Tam, trước mắt đã không còn khí thức luôn làm cho người ta kinh sợ như lúc trước. Thay vào đó là khí tức ôn hòa không có chút tham lam nào Cả người giống như một trưởng bối hiền lành Chỉ cần sự biến hóa về khí thế này Cũng làm cho Lý Triều và Bùi Tuyết Liên biết được Bùi Tam Nhất định là đã có thu hoạch lớn Tuyết Liên a Triều Bùi Tam lấy ra ba tờ giấy trong tay ra Các người hãy xem 3 phong thư này trước đi Vâng thưa sư phụ Được thưa cha Lý Triều cụt một tay vào Bùi Tuyết Liên nhận tờ giấy Bùi Tuyết Liên nhận hai tờ Còn Lý Triều nhận một tờ Ánh mắt hai người đều dán vào tờ giấy, muốn xem thử Bùi Tam rốt cuộc viết những gì. Cái gì? Không, sư phụ người. Bùi Tuyết Liên và Lý Triều đều nhìn Bùi Tam, giống như đang gặp quỷ, cực kỳ khiếp sợ và kinh ngạc. Cha, người, người làm như vậy. Bùi Tuyết Liên vội ngẩn đầu nhìn về phía Bùi Tam. Không cần hỏi nhiều. Bùi Tam cười khẽ nói. Các ngươi cứ theo như lời ta nói, bảo người dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến ba đại thông phái. Bùi Tuyết Liên và Lý Triều nhìn nhau, đều lộ ra vẻ lo lắng. Hử? Bùi Tam nhướng mày. Bùi Tuyết Liên và Lý Triều đều biết, Bùi Tam đã ra lệnh thì không ai có thể thay đổi được. Vâng thưa sư phụ cha. Bùi Tuyết Liên và Lý Triều lập tức nhận lấy ba phong thư, sau đó truyền lệnh. O o. Phía Nam Dương Châu xa xôi, trong vùng Đại Duyên Sơn, tại Đông Họa Uyển nơi ở của Đàng Thanh Sơn môn chủ hình ý môn. Gió lạnh thổi vù vù, nhưng trên luyện võ trường 13 tinh anh của hình ý môn đang nghe đằng Thanh Sơn dạy dỗ 13 người này, ngoại trừ 8 người đội gia quyền đã đạt tới cảnh giới tông sư. 5 người kia đều là những nhân vật thiên tài nhất, được hình ý môn bồi dưỡng trọng điểm. Trong 13 người này, có cả mông hồng là đệ tử của đại sư huynh hình ý môn đằng thú, lúc này gần 14 tuổi. Người luyện ba thức đầu của hành kim cửu thức trong ngũ hành chân giải một lần xem nào. Đằng Thanh Sơn phân phó. Vâng, một trắng hán hình thể cao lớn, mặc trang phục màu xám cung kính lên tiếng. Sau đó đi tới luyện võ trường, bắt đầu diễn luyện ba thức đầu của hành kim cửu thức. Ngũ hành chân giải chính là bảo điển trí cao trong hình ý môn hiện giờ. Do Đằng Thanh Sơn đem 5 loại quyền pháp như hành kim chi quyền, hành mộc chi quyền, cách khống chế hô hấp, thân hình, ý cảnh và mọi yêu cầu khác đều ghi lại trong một quyển bí tịch. Còn hành kim cửu thức cũng chính là hành kim chi quyền. Nhưng Đằng Thanh Sơn truyền quyền pháp thì truyền từng bước một. Đạt tới cảnh giới tâm sư, sẽ truyền ba thức đầu. Luyện ra cương kình, sẽ 6 thức đầu Nếu có thể đạt tới cưng kình trung kỳ Sẽ được học đủ chính thức Nhìn thấy cao thủ vừa đạt tới cảnh giới tông sư diễn ba thức đầu Đằng Thanh Sơn không khỏi khẽ lắc đầu Phân phó Người luyện không đúng Mặc dù chỉ sai chút xíu Nhưng hiệu quả thì lại sai ngàn dặm Người hãy trở về Cẩn thận luyện lại em Dương Pháo Quyền trong Pháo Quyền Đợi đến khi hiểu rõ được em Dương Pháo Quyền Hãy luyện ba thức đầu của hành kim cửu thức này Rõ Trắng hán trái lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng Vội khom người nói. Cao thủ bên trong hình ý môn đều rất quý trọng cơ hội được đằng Thanh Sơn chỉ bảo. Có đôi khi bọn họ khổ sở không tìm ra được, nhưng cảnh giới của đằng Thanh Sơn thì cao hơn họ rất nhiều, thông thường chỉ liếc mắt đã nhìn ra vấn đề ở đâu, đồng thời chỉ ra biện pháp giải quyết rất nhanh. Thoạt nhìn, pháo quyền và hành kim cửu thức tự hồ chẳng liên quan gì. Nhưng theo tráng hán này thấy, đằng Thanh Sơn đã nói ra chắc chắn phải có đạo lý. Trong hình ý môn, không ai dám hoài nghi lời nói của đằng Thanh Sơn. Người kế, tên là Mông Hồng đúng không Đằng Thanh Sơn mỉm cười nhìn về phía thiên tài mới quật khởi trong hình ý môn. Môn chủ, thiếu niên đầy cơ bắp đứng trước mặt đằng Thanh Sơn, có vẻ hơi khẩn trương kích động. Ngươi luyện, đằng Thanh Sơn vừa mở lời, đột nhiên lại nhíu mày, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy quyền môn chủ hình ý môn là Dương Đông đang chạy tới. Bình thường khi đằng Thanh Sơn chỉ dạy tinh anh của hình ý môn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy dày, cho dù có tin tình báo bí mật cũng không được sốt ruột, trừ phi là có chuyện lớn xả ra À đông, chuyện gì thế? Đằng Thanh Sơn hỏi. Sư phụ, sư phụ, người xem này. Sắc mặt dương đông không dễ xem chút nào, có vẻ hơi tái nhợt, vội đưa ra thư mật trong tay. Đằng Thanh Sơn nhận lấy tờ giấy. Chỉ thấy trên bìa phong thư lué lên ánh tử kim, đây là giấy tử kim quý giá nhất trên cửu châu đại địa. Nên biết là tử kim đắt hơn hoàng kim nhiều lần, chỉ cần một phong thư, e rằng có thể mua được một phủ đệ không nhỏ trong một thành trì rồi. Hả? Nhìn thấy phong thư, Đằng Thanh Sơn chợt nhướng mày. Thư của Bùi Tam sao? Soạt, hắn mở phong thư, lấy tờ giấy bên trong ra. Chỉ thấy trên giấy là vài hàng chữ như rồng bay phượng múa. Đằng Thanh Sơn, 6 năm sau, vào ngày 18 tháng chạp, trên Bạch Mã Hồ quận Giang Ninh Dương Châu, ngươi hãy đánh với ta một trận. Lướt mắt nhìn khắp thiên hạ, người có thể giao thủ với Bùi Tam ta cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Đằng Thanh Sơn ngươi là một trong số đó. Ngươi và ta đều có thể nhân cơ hội này ngộ ra huyền cơ, đạt đến chí cường. Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ tới, nếu không ta chỉ có thể tự mình đến hình ý môn khiêu chiến mà thôi. Ở dưới cùng, chỉ có một hàng chữ mùi tam lưu tự. 6 năm sau, khiêu chiến. Đằng Thanh Sơn nhướng mày. So với mùi tam, đằng Thanh Sơn tự biết mình đích xác không phải là đối thủ. Mùi tam tuy nói là khiêu chiến, nhưng lại là bức chiến. Nói rằng đến Bạch Mã Hồ đánh với ta một trận. Nhưng ta mà không đi, hắn sẽ tự mình đánh tới tận cửa. Đằng Thanh Sơn vốn đang rất vui, thoáng chốc đã bị bức thư này làm khó chịu. 6 năm sau, trên bạch mã hồ đánh với bùi ta một trận. Sư phụ, Dương Đông nhìn đằng Thanh Sơn, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đi đi, ta tự có chủ trương. Đằng Thanh Sơn cất bức thư, phân phó. Ô ô, không chỉ riêng hình ý môn mà cả Vũ Hoàng, môn và doanh thị gia tộc ở Úm Châu cũng nhận được một bức thư như vậy. Cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Trong hùng hạt tử sơn mạch Hoàng Thiên cần nhìn bức thư trong tay Sắc mặt rất khó coi Một năm sau, muốn đánh với ta một trận à Mùi tan này rốt cuộc muốn làm gì Ta mà không đi Hắn sẽ tự mình tới vũ hoàng môn ta Vậy không phải là bức chiến sao Hừ, nếu ta đấu với hắn Căn bản không thể thắng được Chỉ sẽ mất mặt mà thôi Hừ, ta không tiếp chiến Xem hắn làm thế nào Hoàng Thiên cần oán hận ném tờ giấy xuống đất giấy còn chưa rơi xuống đã hóa thành bụi. O o. Trong doanh thị gia tộc ở Tần Lĩnh Sơn mạch, sâu thẳm trong lăng mộ, Tần Thập thắt mặc trường bào màu vàng tím, mở phong thư, lấy bức thư ra. Sau khi đọc nội dung trong thư, khóe miệng của hắn khẽ nhách lên, nụ cười có vẻ cứng ngắt. Thú vị, thú vị. Không ngờ Bùi Tam lại tới khiêu chiến. Bây giờ ta cũng đã đạt tới cảnh giới động hư đại thành, khoảng cách với cảnh giới trí cường giả cũng chỉ thiếu một bước. Nhưng một bước này lại khó như lên trời. Đấu với Bùi Tam, biết đâu ta có ngộ ra một bước cuối cùng, đạt đến cảnh giới trí cường giả. Trong đôi mắt tần thập thất mờ ảo có kiếm quang bắn ra. 3 năm sau, 12 tháng chạp, trên thanh long sơn thuộc tần lĩnh Sơn Mạch. Tốt lắm, 3 năm sau ta muốn xem thủ Bùi Tam và ta rốt cuộc là ai hơn ai. Trên quận Thành Châu Giang Ngưu Quận, bây giờ mới vừa qua Tết, trong thành có nhiều võ giả tới du ngoạn, hoặc là tụ tập ở những trà lâu nhỏ bên đường nói chuyện. Việc này mà giả sao? Vừa rồi ta nghe trên tử lâu nói đó. Cung chủ thiên thần cung Bùi Tam trực tiếp hạ chiến thư với Vũ Hoàng Môn, doanh thị gia tộc và hình ý môn ở Dương Châu chúng ta. Hai người kia là ai thì không nhớ, nhưng hình ý môn có đằng môn chủ của chúng ta. Bùi Tam muốn lần lượt khiêu chiến với ba người. Một tên công tử mặt trơn nhãn như bồi phấn hoành hoang nói. Lão Tam nói đúng, ta cũng nghe nói như vậy. Một thiếu niên tuấn Mỹ ra nhợt nhạt, nhưng có vẻ rất lão đại nói. Bây giờ trong 6 đại tông phái trên cửu châu, cung chủ thiên thần cung Bùi Tam là mạnh nhất. Hắn có thể tiêu diệt cả Mani Tự. Bùi Tam hạ chiến thư với Hoàng Thiên Cần của Vũ Hoàng Môn, tần thập thất của doanh thị gia tộc cùng với đằng Thanh Sơn của hình ý Môn chúng ta. Phân biệt là ngày 6 tháng Chạp mùa đông năm nay, rồi 12 tháng Chạp 2 năm sau, cuối cùng là ngày 18 tháng Chạp 5 năm, năm sau. Địa điểm lần lượt là ở Thiên Đảo Hồ thuộc Vũ Châu, Thanh Long Sơn trong tần lĩnh Sơn Mạch Úng Châu, cùng với Bạch Mã Hồ ở Giang Ninh Dương Châu chúng ta. Đúng đúng đúng, đúng là những người này. Tên công tử nhà giàu mặt mập mạp trông như bôi phấn vội kêu lên. Lão đại nói đúng. Chính là tên hoàng gì đó, cùng với tần thập thất, còn có cả đằng môn chủ chúng ta. Bùi tam quả là lớn gan, dám khiêu chiến đằng môn chủ của chúng ta, muốn chết à? Tam ca, ngươi nói như vậy là không đúng. Bùi tam là cung chủ thiên thần cung. Một phú ra công tử mặc áo vàng bên cạnh vừa mở lời. Tên công tử mặt phấn liền trừng mắt quát. Lão lục, đằng môn chủ của chúng ta là loại người nào? Lướt mắt nhìn cả cửu châu đại địa Có người nào là đối thủ của đằng môn chủ chứ? Ngươi nhìn xem, chờ ta luyện nội gia quyền ra được nội kình, nhất định phải bái nhập hình ý môn. Ta nằm mơ cũng muốn gặp đằng môn chủ. Hôm nay lão tam uống hơi nhiều. Thiếu niên tuấn Mỹ không khỏi cười. Mấy công tử bột cùng đàm tiếu. Trên trà lâu, tử lâu, thậm chí là những tiệm binh khí đều nghe được đủ loại thảo luận. Xem ra trong mắt Bùi tam, trên cửu châu đại địa cũng chỉ có ba người này là đáng để hắn khiêu chiến. Trên đường phố cũng có thể nghe những tiếng đàm luận Đúng, ta thấy cửu châu đại địa hiện giờ cũng chỉ có bốn người mạnh nhất. Bùi Tam ở Thanh Châu, Tần Thập Thất ở Úng Châu, Hoàng Thiên Cần ở Vũ Châu cùng với đằng Thanh Sơn của chúng ta ở Dương Châu. Tiếng thảo luận ồn ào. Không ai biết tin tức bốn vị cường giả đương thời sắp quyết chiến được truyền bá, từ đâu ra, nhưng có cảm giác, dường như trong vòng một ngày, cả cửu châu đại địa đều có người đàm luận về việc này. Thậm chí đến cả tên của bốn người, địa điểm, thời gian sắp quyết chiến đều vô cùng rõ ràng. O O O Trong đồng họa uyển thuộc hình ý môn, một nhà đằng Thanh Sơn đang cùng nhau ăn cơm. Rốt cuộc là ai truyền tin tức này ra? Hồng Lâm giận tới mức mặt đỏ bừng. Bây giờ gần như cả thiên hạ đều biết việc này rồi. Chị, ngồi xuống đi. Hồng Vũ cười nói. Chị giận cái gì thế? Người sáng suốt đều nhìn ra được. Tin tức này khẳng định là do thiên thần cung sau lưng âm thầm truyền ra, làm cho vô số dân chúng. Trên cửu châu đại địa đều biết có một loạt những trận đại chiến sắp xảy ra. Trên cửu châu. Đúng Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Dù sao hình ý môn ta, còn có cả vũ hoàng môn và doanh thị gia tộc, phỏng trừng đều chỉ biết mình bị khiêu chiến chứ không biết hai bên kia. Do đó, người có thể truyền ra thông tin như vậy cũng chỉ có thiên thần cung. Ta cũng từ những tin đồn này mới biết địa điểm quyết chiến của hai người kia. Ngày 6 tháng Chạp năm nay, thiên đảo hộ ở Vũ Châu. 2 năm sau, ngày 12 tháng Chạp, Thanh Long Sơn trên tần lĩnh Sơn Mạch Úng Châu. 5 năm, năm sau, đánh với ta ở Bạch Mã Hồ thuộc Nghi Thành Dương Châu. Bùi Tam chọn người, cũng chỉ chọn những cường giả đạt đến cảnh giới động hư trên cửu châu đại địa hiện giờ. Lướt mắt nhìn cả cửu châu, e rằng cũng hỉ có bốn người chúng ta là động hư. Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ những thế lực trên cửu châu đại địa hiện giờ Dù sao mạng lưới tình báo của hình ý môn cũng đã rất mạnh. Đằng Thanh Sơn thậm chí còn tra ra, hai anh em Bùi Tam và Bùi Hạo đều có xuất xứ từ vạn tượng môn. Bùi Gia vốn là một gia tộc trong vạn tượng môn. Nhưng sau đó, bởi vì Bùi Tam nên Bùi Gia mới ra khỏi vạn tượng môn Dù sao vạn tượng môn cũng không tranh bá thiên hạ. Căn cứ vào đó, đằng Thanh Sơn mới hiểu được vì sao Bùi tam có thể quật khởi một cách thần bí, không một tiếng động nhanh như thế. Thì ra là sau lưng hắn có vạn tượng môn âm thầm trợ giúp. Vạn tượng môn không tranh bá thiên hạ, nhưng việc hỗ trợ thì không có vấn đề gì. Cha, trong bốn người ai mạnh nhất thế? Hồng Lâm không kìm được buộc miệng hỏi. Trong bốn người chúng ta, Bùi tam hẳn là mạnh nhất. Đằng Thanh Sơn suy nghĩ rồi nói. Ta vẫn không xác định được thực lực của tần thập thất, nhưng theo đánh giá thì hắn vẫn yếu hơn Bùi Tam. Bây giờ ta hẳn là người thứ ba, còn tên Hoàng Thiên Cần là người yếu nhất. Hồng Vũ liền nói, cha, người quyết chiến với Bùi Tam. Đừng lo, còn cả gần 6 năm nữa mà. Đằng Thanh Sơn mỉm cười nói, Bùi Tam cũng có chút thủ đoạn. Hắn lo lắng chúng ta sẽ lánh đi không đánh, do đó mới công khai truyền bá tin tức, làm cho mọi người trên cửu châu đại địa đều biết. Làm như vậy, ba người chúng ta không chỉ đại biểu cho riêng mình, mà còn đại biểu cho cả tông phái mình. Nếu ta lánh đi không đánh, thanh danh của hình ý môn, thậm chí là của Dương Châu sẽ bị khinh thường. Mà hai người khác cũng phải bận tâm đến điểm này. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, đây là mượn thế của ức vạn dân chúng để bức người tiếp chiến. Lý Quân lo lắng nhỏ giọng nói. Thanh Sơn, việc quyết chiến giữa chàng và Bùi Tam. Thật ra ta cũng có thể đoán được vài phần suy nghĩ trong lòng Bùi Tam. Đằng Thanh Sơn cười nói. Lần trước trong chiến dịch Mani Tự, Bùi Tam có vẻ hơi điên khủng Ta có cảm giác, giữa Bùi Tam và Mani Tự hẳn là có chuyện gì vướng mắc rất sâu. Tiêu diệt xong Mani Tự, tâm tình của Bùi Tam có lẽ đã hơi biến hóa. Sau khi tiêu diệt Mani Tự được nửa năm, hắn khẳng định là muốn hiểu rõ việc gì đó, hoặc là muốn ngộ thông điều gì, cho nên mới đưa ra quyết định ước chiến với ba người một cách vội vã. Hơn nữa sắp xếp trật tự quyết chiến cũng có gì đó huyền bí. Đằng Thanh Sơn cười. Hồng Lâm bên cạnh đoán Có huyền bí sao? Cha, dựa theo cha nói, Hoàng Thiên Cần là người yếu nhất trong bốn người, vậy sao lại đánh đầu tiên, còn cha lại là người cuối cùng? Cách sắp xếp này không phải dựa vào thực lực cao thấp, mà là theo kỳ vọng cao thấp của Bùi Tam." Đẳng Thanh Sơn nói. Trong lòng Bùi Tam, hắn đặt kỳ vọng vào Hoàng Thiên Cần thấp nhất, do đó lần ước chiến đầu tiên là để trấn nhiếp ta và Tần Thập Thất, còn đối với Tần Thập Thất, hắn kỳ vọng khá cao. Riêng đối với ta, có lẽ hắn cho rằng tốc độ tiến bộ của ta rất nhanh. Do đó mới cho ta gần 6 năm Đến lúc đó Hắn hy vọng ta đủ sức đánh với hắn một trận Có thể làm cho hắn ngộ ra trong lúc chiến đấu Đạt đến chí cường giả Thậm chí ngay cả lôi tiểu như vốn lẳng lặng Ngồi nghe bên cạnh hồng lâm và hồng vũ Cũng giật mình gật đầu Theo lôi tiểu như Những gì đằng Thanh Sơn nói có lực hấp dẫn rất lớn Bởi vì bốn người này là những người mạnh nhất trên cửu châu hiện giờ Mặc dù cảm thấy áp lực do bùi tam gây ra Nhưng ý chí chiến đấu Của đằng Thanh Sơn ngược lại dâng cao Kiếp trước và kiếp này, hắn chưa bao giờ sợ chiến. Việc này ngược lại càng làm hắn mài rũ tam thể thức một cách si mê, muốn làm thế giới lực ngũ hành chuyển thành thế giới lực sinh. Trên Cửu Châu, tin tức bốn cường già đỉnh cao quyết chiến đã được truyền ra đúng một tháng. Cha, cha, người xem này. Hồng Lâm lao tới, tay nắm một quyển bí tịch. Đằng Thanh Sơn quay đầu lại, liếc mắt đã thấy bộ sách trong tay Hồng Lâm, có tên là Cuộc Chiến Đỉnh Cao. Cha, đây là quyển sách do Vạn Tự Môn vừa mới phát hành hôm nay trong đó có viết về cha cùng với ba người kia. Người nhìn xem, Hồng Lâm hưng phấn đưa tới. Đằng Thanh Sơn biết, bộ sách do vạn tượng môn phát hành chỉ trong một ngày đã xuất hiện, trên những tiệm buôn khắp cả cửu châu đại địa. Trước đó, đến cả hình ý môn cũng không biết vạn tượng môn sắp xuất bản một quyển sách. Hả? Đằng Thanh Sơn nhận lấy, vừa mở ra. Trên cửu châu, từ khi khai thiên tích địa tới nay, những chuyện trong 30 năm vừa qua, xét về mức độ dung chuyển hỗn loạn trên cả cửu châu thì có thể xem như Xếp thứ ba trong lịch sử Cửu Châu, Đằng Thanh Sơn và Thiên Thần Cung trước sau quật khởi. Đằng Thanh Sơn sáng tạo ra nội gia quyền nhất mạch, giải rác khắp cả Cửu Châu, bây giờ trong 72 người địa bảng, thì có đến 49 người tu luyện nội gia quyền. Còn Thiên Thần Cung càng triển lộ ra thực lực đáng sợ, chiến lĩnh toàn bộ Thanh Châu, U Châu và Đại Thảo Nguyên Bắc Bộ. Trăm vạn đại quân, xuyên qua sa mạc vạn dặm tới Tây Vực, theo con đường Hoàng Kim đánh vào Mani Tự, tiệu diệt tông phái mạnh nhất trên Cửu Châu là Mani Tự. Bây giờ, cung chủ Thiên Thần Cung, Bùi Tam thần bí cường đại đã gửi chiến thư đến Tam đại cường giả, muốn tiến hành quyết chiến. Vạn Tượng Môn đem những tin tức trong vòng mấy trăm năm về bốn vị cường giả này biên soạn lại, xuất bản quyền. "Cuộc chiến đỉnh cao" này. Đằng Thanh Sơn hứng thú xem tiếp. Quyển sách này lần lượt viết về Hoàng Thiên Cần, Tần Thập Thất, Bùi Tam và một vài quá trình trong cuộc đời của mình. Rất nhiều việc ngay cả bản thân Đằng Thanh Sơn cũng đã quên, thế mà Vạn Tượng Môn lại viết rất rõ ràng rành mạch. Hoàng thiên cần và Tần thập thất mấy trăm năm trước cũng là những người có thanh danh rất lớn Bùi ta mặc dù thần bí nhưng vạn tượng môn đã lộ ra một vài đại sự làm Đằng Thanh Sơn cũng vô cùng thán phục khi Đằng Thanh Sơn đọc quyển sách này những bản sách cuộc chiến đỉnh cao cũng nhanh chóng truyền bá khắp cả cửu châu đại địa vô số vọ giả thậm chí là đám phú hào trong lúc trà dư Tửu hậu đều thi nhau thảo luận nhờ nó tất cả mọi người đều hiểu rõ hơn về tứ đại cường giả này cũng biết rõ hơn về sự lợi hại của bọn họ Mùi cung chủ nhất định có thể thắng, một người dám ước chiến ba người, không có thực lực thì sao dám làm như thế? Ta thấy tần thập thất có thể thắng. Từ khi y xuất đạo tới nay cũng gần 400 năm rồi, nhưng cứ đánh là thắng. Người nhìn xem sách nói thế nào, 17 tuổi đã xuất quan rồi. Đằng Thanh Sơn, nhất định là đằng Thanh Sơn thắng. Y có thể sáng tạo ra nội gia quyền nhất mạch ngang hàng, với Phật Tông nhất mạch và đạo gia nhất mạch, ai trong ba người kia có thể so sánh được. Nếu trên trăm năm nữa, đằng Thanh Sơn nhất định là có thể thắng, nhưng bây giờ y chỉ mới chừng đó tuổi, quá bất lợi. Nhất thời, trên cửu châu đại địa ai ai cũng thảo luận về bốn vị cường giả. Vô số người sùng bái Bùi Tam, Hoàng Thiên Cần, Tần Thập Thất và đằng Thanh Sơn. Vô số võ giả trên cửu châu đại địa có mong chờ cuộc chiến đỉnh cao này. Trong lúc chờ đợi, khát vọng, cãi cọ, mọi dân chúng trên cửu châu đại địa đều chờ đến ngày 6 tháng Chạp. Ngày này chính là trận đấu đầu tiên trong 3 cuộc chiến đỉnh cao. Giữa Hoàng Thiên Cần và Bùi Tam, sáng sớm ngày đầu tháng 6, mặt đất trên đỉnh viện đều kết một tầng băng mỏng. Trong gia nhà giữa, gia đình Đằng Thanh Sơn đang dùng điểm tâm. Những người khác đều đã ăn xong, chỉ còn lại Đằng Thanh Sơn là ăn rất chậm. Kết, Hồng Lâm mở cánh cửa ra nhà giữa ra. Nhất thời một trận khí lạnh bức người từ ngoài tràn vào. Cha, ăn nhanh lên đi. Hôm nay phải đi tới thiên đảo Hồ Vũ Châu xem Bùi Tam, của thiên thần cung đấu với Hoàng Thiên Cần của Vũ Hoàng Môn. Hồng Lâm không nhịn được Vội thúc giục, còn nghe nhiều đệ tử trong hình ý môn đàm luận về Hoàng Thiên Cần nhưng chưa bao giờ thấy cả lần này phải xem y là thần thánh phương nào Cha, người ăn nhanh lên đi Hồng Lâm tỏ vẻ mất hứng Đằng Thanh Sơn lại cứ ung um dung hút cháo Thanh Sơn, con cái đã ăn xong rồi đấy Lý Quân cũng đứng lên Hôm nay là ngày diễn ra trận đầu trong ba cuộc chiến đỉnh cao Lúc này trên cả cửu châu đại địa đã có không ít võ giả đã tiến về thiên đảo Hồ Rồi, đằng Thanh Sơn ngừng đầu cười Tiểu Quân, Nàng và Hồng Vũ, Lâm Lâm, còn cả Tiểu như nữa, cùng cưỡi bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đi đi. Hôm nay ta không đi. Không đi. Lý Quân giật mình. Cha, lần này là cơ hội tốt để quan sát thực lực Bùi Tam mà. Hồng Lâm nói ngay. Trong tương lai người cũng phải đánh với Bùi Tam một trận đó. Ta biết thực lực của Hoàng Thiên Cần, chỉ bằng hắn, không đủ để Bùi Tam dùng hết sức đâu. Đằng Thanh Sơn cười rừng rưng. Lúc trước khi Bùi Tam đấu với Tăng Nhân Mani Tự, Hắn đã quan sát rất cẩn thận, hơn nữa cũng đã loáng thoáng hiểu được một vài điểm về phương pháp tu luyện của Bùi Tam. Nhưng, chỉ là có chút không dám tin. Còn về phần Hoàng Thiên Cần, không có tư cách để Bùi Tam xuất ra tuyệt chiêu chính thức, do đó có đi hay không cũng không có ý nghĩa gì. Các người đi xem, khi về nói cho ta biết là được rồi. Đằng Thanh Sơn nói, Lý Quân, Hồng Lâm, Hồng Vũ cùng lôi tiểu như, không thể thay đổi được quyết định của Đằng Thanh Sơn, đang phải cùng nhau rời khỏi. Hồng Lâm còn nói thầm. Thế mà cũng nói được, cường giả động hư đại chiến, cơ hội hiếm có như vậy mà lại bỏ qua. Một lát sau, bất tử Phượng Hoàng Cõng mấy người cùng rời khỏi Đại Duyên Sơn, bay về phía Vũ Châu. Hoàng Thiên Cần, đằng Thanh Sơn bước ra khỏi nhà, ngừng đầu nhìn trời. Với thực lực của Hoàng Thiên Cần, nếu thật sự chiến đấu với Bùi Tam, đó chỉ là tìm chết, vì vậy sẽ không có chiến đấu thật sự. Nhưng trận này qua đi, trận sau chính là cuộc chiến giữa Bùi Tam và Tần Thập Thất. Sau trận của tần thập thất chính là trận giữa ta vào Bùi Tam. Bất luận ra sao, trận này nhất định phải đánh. Còn có 5 năm, 5 năm nữa. Hai mắt Đẳng thanh sơn lóe ra ánh sáng như hai thanh kiếm sắc. Còn lúc này ở Vũ Hoàng Môn, Liễu Hạ và Hoàng Thiên Cần đều cưỡi liệt phong long chuẩn bay về phía thiên đảo Hồ. Vù, kình phong sắc như dao. Hoàng Thiên Cần ngồi trên lưng liệt phong long chuẩn, vẻ mặt rất bình tĩnh. Liễu Hạ có chút bất an nói. Sư bá, lần này người ngàn vạn lần nhất định phải cẩn thận Thực lực bùi tam thật sự quá mạnh. Ta đương nhiên biết là hắn mạnh. Yên tâm đi. Hoàng thiên cần cười nhạt nói. Là một võ giả, nếu lâm vào tình huống hẳn phải chết, hoặc là thực lực chênh lệch không lớn, đương nhiên phải liều chết một trận. Nhưng tốc độ phi hành của bùi tam không thể nhanh hơn ta, ta sẽ không lâm vào cảnh phải liều mạng đâu. Hơn nữa, khi không có chút phần thắng nào, trừ phi là rất ngu, nếu không sao ta có thể tử chiến chứ. Với tốc độ của cường giả động hư, người bình thường căn bản thấy không rõ Đến lúc đó ta sẽ thua một cách tuyệt đẹp. Liễu hạ lúc này mới thở vào một hơi. Vũ Hoàng môn khó có được một cường giả động hư. Nếu như Hoàng thiên cần dưới cái nhìn của ngàn vạn người mà nóng nảy, biết rõ mình không phải là đối thủ mà vẫn chiến đấu, kết quả sẽ rất thảm. Lúc này ở thiên đảo, hồ nơi Vũ Châu xa xôi có không ít người ở cửu châu đang tụ tập. Còn ở Đại Duyên Sơn Dương Châu, lúc này đang có mưa. Mưa lạnh muốt, bay tung khắp trời. Đằng Thanh Sơn ngồi trong đỉnh, trên chiếc bàn trước mặt bày một bầu rượu Trong tay cầm một chén rượu, cứ thế nhìn mưa, chốc chốc lại hớp một ngụm rượu, sinh và tử. Sinh ra, trưởng thành, già đi, rồi chết. Trong đầu đằng Thanh Sơn không ngừng hiện ra những chiêu quyền pháp, suy nghĩ rồi lại không ngừng bài xích. Khác với những người khác, đằng Thanh Sơn ngộ đạo đều dựa vào quyền pháp, dùng quyền pháp để biểu thị cho đạo. Đột nhiên ánh mắt của hắn loay sáng, liền ngừng đầu uống cạn chén rượu, cả người như một con thú bắn ra. Một lần lao đi đến 20 trượng 50 thước, đáp xuống luyện võ trưởng trống chảy xa xa. Trung quanh mặc dù vẫn có mưa lắc rắc Nhưng lúc này hắn chỉ nghĩ đến việc bắt đầu diễn luyện quyền pháp Nước mưa không ngừng rơi Đằng Thanh Sơn tắm mình trong màn nước mưa Không ngừng luyện quyền Những giọt mưa đó căn bản không thể chạm vào thân thể hắn Dần dần, quyền pháp của hắn chuyển hóa Lại hóa thành tam thể thức Căn bản Lần này luyện tập tam thể thức tựa hồ hơi khác với những lần trước Có biến hóa một chút về mặt ý cảnh Trong lúc luyện quyền Thời gian trôi qua cực nhanh Chẳng mấy chốc, trời đã tạnh mưa Thậm chí sau đó, mặt trời lại ló ra Đến gần giữa trưa Một luồng lưu quang màu đỏ từ phía tây bắc bay tới Nhanh chóng đáp xuống đông Hoa uyển bên cạnh luyện võ trường Chính là đám người Lý Quân và Hồng Lâm xem xong cuộc chiến từ thiên đảo Hồ trở về Ai nấy mặt đều đỏ bừng Xem ra rất hưng phấn Đừng nóng Lý Quân thấp giọng nói Cha con đang luyện quyền Chúng ta ở bên cạnh yên lặng mà xem Ừm Hồng Vũ, Hồng Lâm và Lôi Tiểu như bên cạnh đều ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù bọn họ có rất nhiều thứ muốn nói cho đằng Thanh Sơn, nhưng đều cố nén, chỉ xem đằng Thanh Sơn luyện quyền. Còn bản thân đằng Thanh Sơn cũng không để ý. Vừa rồi mặc dù cảm ứng được bất tử Phượng Hoàng đã trở về, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục đắm chìm vào quyền pháp tam thể thức. Quan sát đằng Thanh Sơn luyện quyền, dần dần Hồng Vũ và Hồng Lâm đều bị hấp dẫn. Tam thể thức vô cùng đơn giản, thế mà khi cha sử dụng lại giống như cả thiên địa đều cuộn lên Hai mắt Hồng Vũ tỏa sáng. Đệ có thể được một hai phần của cha thì đã sớm đạt tới cảnh giới tông sư rồi. Hồng Lâm bên cạnh chế diễu. Hồng Vũ chỉ nhách miệng cười, không cãi với chị hắn. Một canh giờ trôi qua. Đằng Thanh Sơn rốt cuộc cũng thu thế dừng lại. Ừm. Trên mặt đằng Thanh Sơn có vẻ tươi cười. Cha, sao rồi? Hồng Vũ là người đầu tiên không kìm được, vội hỏi. Đằng Thanh Sơn nhìn con trai. Hơi có cảm ngộ thôi. Lĩnh ngộ là việc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Do đó muốn đột phá, phải lần lượt có những cảm ngộ nhỏ tích lũy lại mới có thể hình thành. Từ khi nhận được bức thư khiêu chiến đã một năm qua, đằng Thanh Sơn cũng có không ít đột phá nhỏ. Bây giờ, ở nê hoàn cung của hắn thậm chí đã có chút thế giới lực sinh. Nhưng, cũng giống như lúc trước khi vừa luyện hóa ra một chút thế giới lực tử vong, đằng Thanh Sơn cũng không chính thức lĩnh ngộ được thực chất của vấn đề để luyện hóa cuồn cuộn không dứt. Nhưng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu có thể tiến bộ một chút cũng là rất vui rồi. Cha, lần này người không đi thiên đảo hồ, rõ là phí phạm. Hồng Lâm không kìm được lắc đầu nói, hai mắt tỏa sáng. Hôm nay ở thiên đảo hồ vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn có vô số thuyền trên hồ, rất nhiều người đều lên thuyền xem cuộc chiến. Nhưng chúng ta có bất tử Phượng Hoàng, bay thẳng tới giữa hồ, đậu trên một hòn đảo nhỏ, nhìn thấy rất hấp dẫn. Hấp dẫn! Đằng Thanh Sơn nhíu mày! Với thực lực chênh lệch giữa Mùi Tam và Hoàng Thiên Cần Hẳn là trong nháy mắt đã phân định thắng bại rồi. Nếu người thường mà xem, có lẽ chỉ trong nháy mắt đã chấm dứt rồi. Đám người quan sát hẳn là chửi trời chửi đất. Tại sao ại nói là hấp dẫn? Quả thật rất hấp dẫn. Hồng Vũ bên cạnh cũng gật đầu lia lia. Chỉ thấy hai luồng lưu quang không ngừng lần lượt qua lại giữa không chung. Những luồng sức mạnh đáng sợ tung tué làm cho cả thiên đảo hồ như bị tách ra, lộ cả đáy hồ. Quả thật là lợi hại. Lần lượt qua lại à? Đằng Thanh Sơn càng kinh ngạc Có khi nào, chỉ ngắn ngủ 1-2 năm, Hoàng Thiên Cần đã đạt đến động hư đại thành. Giữa lúc cuộc chiến đang kịch liệt, Bùi tam trượt dùng ám khí. Lý quân thán phục lắc đầu nói. Kết cuộc cuối cùng của Hoàng Thiên Cần là bị đánh tới sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ kịp giận dữ chửi một câu. Rồi bị bùi tam đục thủng nê hoàn cung, chết ngay đương trường. Cái gì, mất mạng à? Đằng Thanh Sơn càng trợn tròn mắt. Tất cả đều hoàn toàn khác hẳn với những gì hắn dự đoán. Nếu Hoàng Thiên Cần và Bùi Tam có thể đánh ngang nhau, cuối cùng bị giết chết, vậy thì thật là đáng sợ, tốc độ tiến bộ của Hoàng Thiên Cần quá kinh người. Nếu Hoàng Thiên Cần có thực lực yếu hơn Bùi Tam nhiều, làm sao mà liều mạng được? Muốn bảo vệ tính mạng thì rất đơn giản, tại sao lại rơi vào kết cục chết tươi thế? Không đúng, không đúng. Đằng Thanh Sơn không khỏi lắc đầu. Hoàng Thiên Cần không chết mới đúng. Thanh Sơn, hối hận rồi à? Lý Quân cười nói. Đáng tiếc lúc đó cha không đi xem, bây giờ tiếc cũng vô dụng. Hồng Lâm bên cạnh làm mặt quỷ với đằng Thanh Sơn. Không hợp lý. Đằng Thanh Sơn vội lắc đầu. Tiểu quân, các người. Đằng Thanh Sơn muốn hỏi, nhưng chỉ có thể cười bất lực. Thê tử là tiên thiên, nhi tử và con gái còn chưa vào tiên thiên. Bọn họ căn bản không thấy rõ tình huống chiến đấu của cường giả động hư. Chỉ có thể nhìn thấy hai luồng lưu quang lần lượt qua lại không ngừng. Khi nhìn sang bất tử Phượng Hoàng bên cạnh, ánh mắt đằng Thanh Sơn sáng lên, nói, tiểu quân, gì cơ, Lý quân giật mình Các người căn bản không thấy rõ trận chiến giữa Hoàng Thiên Cần và Bùi Tam. Thế nhưng, bất tử phượng Hoàng Tiểu Thanh thì khẳng định thấy rất rõ. Tiểu Quân, nàng giúp ta hỏi một chút, xem thử trận giữa Hoàng Thiên Cần và Bùi Tam rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Hắn bây giờ cũng rất tò mò. Lý Quân ngạc nhiên. Cha, chúng ta nói mà người không tin sao. Hồng Lâm bên cạnh bất lực nói. Cả ngàn vạn người đều thấy Hoàng Thiên Cần đúng là bị giết chết mà. Một cường giả hư cảnh khác của Vũ Hoàng môn lúc đó vô cùng phẫn nộ gào lên rồi đem thi thể của Hoàng Thiên cần bay đi. Nàng trước hết hỏi Tiểu Thanh đã. Đằng Thanh Sơn nhắc Lý Quân. Được. Lý Quân lúc này liền phát ra một chẳng tiếng chim với bất tử phượng Hoàng Tiểu Thanh. Bất tử phượng Hoàng Tiểu Thanh cũng phát ra một chẳng tiếng hot trả lời câu hỏi của Lý Quân. Nghe qua, vẻ mặt của nàng trở nên vô cùng cổ quái. Đợi đến khi bất tử phượng Hoàng nói xong. Đằng Thanh Sơn vội hỏi. thế nào Lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Quân cười khổ với đằng Thanh Sơn. Hoàng Thiên Cần, chết rất quan. Chết rất quan. Hồng Vũ, Hồng Lâm cùng với lôi tiểu như bên cạnh đều kinh ngạc nhìn qua. Lý Quân nhìn con ruột và con dâu, gật đầu bất lực nói. Cường giả động hư giao thủ, chúng ta đích xác không thấy rõ được. Nhưng vừa rồi hỏi lại tiểu thanh ta mới bí ớt. Trận này kỳ thật không hấp dẫn như chúng ta tưởng tượng, mà là rất khôi hài. Khôi hài. Hồng Vũ, Hồng Lâm và Lôi Tiểu Như càng thêm nghi hoặc. Còn đằng Thanh Sơn thì vẫn bảo trì trầm tư, hắn sớm đã đoán ra nhất định là có chuyện. Là như thế này, trận này ngay từ đầu, lúc Hoàng Thiên Cần và Bùi Tam vừa giao chiến, Hoàng Thiên Cần đã luôn dựa vào tốc độ lần lượt thay đổi qua lại chỗ Bùi Tam, nhưng hắn lại không chính thức giao thủ với Bùi Tam. Hơn nữa Hoàng Thiên Cần còn cố ý phát ra từng đạo thế giới lực lan đến mặt hồ, làm cho mặt hồ Thiên Đảo hồ chấn động. Cái gì? Hồng Vũ, Hồng Lâm và Lôi Tiểu Như đều trừng mắt có thể bùi Tam vì việc Hoàng Thiên Cần không động thủ với hắn mà phẫn nộ, đã truyền âm nói gì đó, nhưng chúng ta không nghe được. Sau đó bùi Tam sử dụng ám khí phi đao đánh trọng thương Hoàng Thiên Cần, khiến cho tốc độ của Hoàng Thiên Cần bị giảm mạnh, còn bùi Tam đã nổi điên nhân cơ hội hạ sát thủ, đánh chết tươi Hoàng Thiên Cần. Lý Quân vừa nói xong, vẻ mặt rất cổ quái. Hồng Vũ, Hồng Lâm và Lôi Tiểu Như bên cạnh càng cực kỳ kinh ngạc. Haha, ha, Đằng Thanh Sơn vẫn trầm tư lắng nghe, lúc này không khỏi lắc đầu cười phá lên. Rõ là chết oan. Có thể tên Hoàng Thiên Cần khi vừa mới bắt đầu đã nói với Bùi Tam, là hắn chịu thua. Sau đó, cố ý diễn kịch cho đám võ giả trên cửu châu đại địa chung quanh xem. Đáng tiếc là Bùi Tam không muốn chơi trò này. Hai người đánh một lúc, Bùi Tam liền giận giữ giết chết Hoàng Thiên Cần. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng được quá trình đó. Kỳ thật cũng không thể trách Hoàng Thiên Cần. Dù sao cũng vì thiên thần cung âm thầm châm lửa, ba trận chiến đỉnh cao sớm đã trở thành đích ngắm của cả cửu ch Nếu trận này mà Hoàng Thiên Cần chỉ một chiêu đã bại, thì còn gì là thể diện của Vũ Hoàng Môn, do đó hắn phải diễn kịch, thua cũng phải thua đẹp. Bùi Tam vốn không muốn buông tha, lại giận dữ vì hành vi của Hoàng Thiên Cần, cho nên mới hạ sát thủ. Hoàng Thiên Cần rõ là chết oan. Đặng Thanh Sơ nghĩ tới việc này, mặc dù có mâu thuẫn với Hoàng Thiên Cần, nhưng vẫn thầm thở dài. Cùng là động hư, thế mà ám khí phi đao của Bùi Tam lại có thể đánh trọng thương Hoàng Thiên Cần, chứng tỏ thực lực hai người chênh lệch rất lớn. Thực lực phát huy ám khí, nếu chỉ bằng một nửa lực công kích mạnh nhất của bản thân, coi như không tệ rồi. Chẳng hạn như đằng Thanh Sơn thi triển ám khí, cũng chỉ có thể đối phó với hư cảnh đại thành. Còn đối phó với động hư, vẫn còn thiếu một chút. Nhưng Bùi Tam, chỉ dùng ám khí mà có thể đánh trọng thương Hoàng Thiên Cần. Xem ra Hoàng Thiên Cần vẫn chỉ là động hư tiểu thành, cũng chưa đột phá. Còn Bùi Tam thì thực lực quá mạnh. Quan trọng nhất là Bùi Tam rất coi trọng trận này. Nếu không thì cũng sẽ không vì việc Hoàng Thiên cần dùng mưu mẹo, mà giận giữ thẳng tay giết chết đối phương. Đằng Thanh Sơn lặng lẽ gật đầu. Xem ra Bùi Tam thật sự muốn mượn cuộc chiến động hư để hiểu được đạo chí cường. Chỉ có thể vì muốn thông qua trận giao chiến với động hư để hiểu được đạo chí cường, hắn mới trở nên điên cuồng như thế. Dù sao có thể đạt tới động hư, phải tự mình lĩnh ngộ. Bùi Tam không hiểu được, không có nghĩa là người khác cũng không hiểu được. Đây cũng là lý do vì sao Bùi Tam phải khiêu chiến với cả ba người. Từ thực lực mạnh yếu của mọi người, hắn có thể phát hiện ra một vài chỗ có thể làm cho có lĩnh ngộ. Hắn rất khát vọng đạt tới trí cường, vì vậy mới điên cuồng không tiếc đối phó mọi đối thủ, xuống tay bức bách đối thủ sử dụng tuyệt chiêu. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Trận kế tiếp, hắn đấu với tần thập thất e rằng sẽ là quyết chiến sinh tử chính thức. Nếu như đánh với tần thập thất mà hắn không có đột phá, hơn nữa cũng không chết, vậy thì sau này trong trận chiến với ta, hắn sẽ không nương tay mà sẽ hạ sát thủ bức ta xuất ra toàn bộ bản lĩnh. Ba trận chiến đỉnh cao, đã có kết quả của trận đầu tiên giữa Hoàng Thiên Cần, của Vũ Hoàng Môn và Bùi Tam của Thiên Thần Cung. Việc này làm cho mọi người trên cửu châu đại địa đều truyền tụng, thán phục một trận đấu hấp dẫn. Chỉ cần sức mạnh tỏa ra ngoài cũng đủ để phá vỡ cả hồ nước Thiên Đảo hồ, lộ ra tận đáy hồ. Đối với chân tướng thật, cũng chỉ có những cường giả đạt tới các bậc hư cảnh mới có thể nhìn ra, bọn họ đều hiểu Hoàng Thiên Cần cố tình làm như vậy. Bây giờ Hoàng Thiên Cần đã chết, còn lật tẩy làm xấu đi thanh danh người ta làm gì? Cái chết của Hoàng Thiên Cần có sắc thái bi kịch được truyền tụng khắp cửu châu đại địa. Tất cả mọi người đều cảm thán, vậy là trong tứ đại cường giả đã mất đi một người. Bây giờ chỉ còn lại có ba người là Bùi Tam, Tần Thập Thất và Đằng Thanh Sơn. Từ lần thấy Bùi Tam giao chiến với Tần Thập Thất, Đằng Thanh Sơn đã nhận thức được sự điên cuồng của Bùi Tam, biết rằng đến lúc đó Bùi Tam sẽ không nương tay, cho nên càng cố gắng luyện quyền ngộ đạo. Xuân đi thu lại đến, mới đó đã đến cuối thu. Rào rào, gió thổi lá vàng bay. Ấm Ấm. Cánh cửa đá khổng lồ của phòng luyện công ở Đông Họa Uyển Ấm Ấm mở ra. Đằng Thanh Sơn mặt đầy dâu ria từ bên trong bước ra. Nghe tiếng cửa đá mở ra, không ít người trong Đông Họa Uyển đều chạy tới. Lý Quân, Hồng Lâm, hai vợ chồng Hồng Vũ cùng với cha mẹ Đằng Thanh Sơn là vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm Hai vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm dạo này đều ở đây, nhưng Đằng Thanh Sơn lại bế quan hơn hai tháng. Bọn họ đều biết Đằng Thanh Sơn sắp gặp phải một trận đại chiến, do đó cũng không dám quấy nhiễu hắn Thanh Sơn. Lý Quân nhìn đằng Thanh Sơn bế quan hơn 2 tháng, không khỏi cười. Xem chàng kìa, trông thật sơ xác Đằng Thanh Sơn nhách miệng cười. Cha. Mẹ. Đằng Thanh Sơn vội nhìn về phía cha mẹ mình. Đằng Vĩnh Phàm và Viên Lan nhìn con trai của mình, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đối với địa vị của con trai ở Cửu Châu hiện giờ, bọn họ vô cùng tự hào. Dù sao chỉ việc sáng chế ra nội gia quyền nhất mạch cũng đã làm cho địa vị của đằng Thanh Sơn chỉ đứng sau tứ đại trí cường giả còn cao hơn Đông Bắc Vương Hồng Thiên lúc trước một bậc. Sinh được con trai như thế, hai vợ chồng sau khi chết tự nhiên cũng được lưu danh sử sách. Thanh Sơn, có chắc đối phó được với Bùi Tam không? Đằng Vĩnh Phàm vỗ vai nhi tử mình. Đằng Thanh Sơn cười cười. Được chứ? Vậy thì tốt. Đằng Vĩnh Phàm cùng Viên Lan thở vào một hơi. Đằng Thanh Sơn lại cảm thấy bất lực. Đối phó với Bùi Tam đâu dễ dàng như vậy. Vừa rồi chỉ vì hắn không muốn cha mẹ lo lắng mà thôi. Dù sao cha mẹ có lo lắng thì cũng không giúp gì được mình, nên trấn An hai vị lão nhân ra thì tốt hơn. Hồng Vũ. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ và Tiểu Như. Cha. Hồng Vũ đáp. Đằng Thanh Sơn đảo mắt, thấy bụng của Tiểu Như đã hơi cao lên. Hồng Vũ, con và Tiểu Như sắp có hai tử rồi, cha e rằng đến lúc đó không thể ở cạnh con. Thanh Sơn. Đằng Vĩnh Phàm nhíu mày nói. Hồng Vũ sắp có hài tử, con không ở nhà mà đi đâu. Đám người Lý Quân, Hồng Vũ và Hồng Lâm cũng nhìn đằng Thanh Sơn. Ta chuẩn bị đi một hòn đảo ở hải ngoại, tên là Minh Nguyệt Đảo. Đằng Thanh Sơn nói. Vừa nghe, Lý Quân nhất thời hiểu ngay. Lần này ta đi Minh Nguyệt Đảo. Chậm thì năm 3 tháng, lâu thì cũng khó nói. Đằng Thanh Sơn ái náy nhìn nhi tử. Do đó, khi tiểu tử ra đời, khi đẩy tháng, trăm ngày, ta tuy làm ông nội nhưng e rằng cũng không thể ở gần nó được. Đối với hài tử của Hồng Vũ, cháu ruột của mình, Đàng Thanh Sơn cũng cảm thấy rất chờ mong. Thế nhưng, so với việc quyết chiến với Bùi Tam, hắn không có một thời khắc nào dám buông lỏng. Chuyện của chàng quan trọng hơn. Lý Quân liền nói, "Chuẩn bị khi nào thì đi?" Nàng làm thế tử, cũng thường xuyên nói đủ thứ với Đàng Thanh Sơn trên giường, biết Bùi Tam đáng sợ như thế nào, do đó nàng rất ủng hộ Đàng Thanh Sơn cố gắng khổ tu. "Ngày mai." Đàng Thanh Sơn nói. "Gấp thế." Vợ chồng Đàng Vĩnh Phàm hơi giật mình. Viên Lan liền nói, Thanh Sơn, lúc nào thì trở về? Nhất định, trước ngày 12 tháng Chạp Sang Năm sẽ trở về. Đằng Thanh Sơn nói. Ngày 12 tháng Chạp Sang Năm chính là ngày mà Bùi Tam và Tần Thập Thất quyết chiến. Nếu nói đằng Thanh Sơn không coi trọng trận chiến giữa Hoàng Thiên Cần và Bùi Tam, vậy thì trận giữa Tần Thập Thất và Bùi Tam hắn lại rất trông chờ. Lúc trước bên ngoài Hồng Thiên Thành, Tần Thập Thất và Bùi Tam đều chỉ triển lộ một chút thực lực khi giao thủ. Tuy chỉ lộ ra một vài tin tức, nhưng đằng Thanh Sơn có thể phán đoán ra, Tần thập thất lúc trước còn mạnh hơn mình bây giờ. Hai người này giao thủ. Hắn làm sao có thể bỏ qua. Bùi tam và tần thập thất. Cha mẹ, thê tử và con cái đều đợi đến sáng sớm hôm sau. Cha, cẩn thận nhé. Đám người hồng vũ, hồng lâm đều đưa mắt nhìn đằng Thanh Sơn. Biết sư phụ sắp đi xa rất lâu. Đám đệ tử đằng thú, Dương Đông và Tiết Tân đều tới tiễn đưa. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Tiểu quân, ta không có ở nhà. Tất cả giao cho nàng. Đằng Thanh Sơn nhìn thê tử Thiếp trở tràng trở về. Lý Quân nhẹ giọng nói. Đằng Thanh Sơn cười cười, sau đó phát ra một tiếng gầm. Từ xa xa, một đạo kim quang lập tức phóng tới. Đằng Thanh Sơn liền nhảy lên lưng lục túc đao chỉ. Lần này đi minh nguyệt đảo hắn chỉ mang theo lục túc đao chỉ. Dù sao nếu nói về thực lực, bất tử phượng hoàng mà ở lại hình ý môn thì hắn cảm thấy an tâm hơn. Vù. Một trận cuồng phong thổi qua làm bốc lên đám bụi mù. Lục túc đao chỉ cõng đằng Thanh Sơn nhanh chóng bay về phía bắc. Trong nháy mắt đã biến mất phía chân trời. Năm đó lục túc đao chỉ chưa đạt tới hư cảnh. Từ đoan mộc đại lục bay đến cửu châu đại địa mất đúng nửa tháng. Nhưng bây giờ nó đã đạt tới hư cảnh. Cõng đằng Thanh Sơn xuất phát từ sáng sớm. Đến hoàng hôn thì đằng Thanh Sơn nhìn xuống hải vực dưới chân đã thấy được Minh Nguyệt Đảo. Lúc trước cưỡi con thuyền ô mộc phiêu bạt trên Bắc Hải. Thật lâu mới từ cửu châu tới được Minh Nguyệt Đảo. Đằng Thanh Sơn cũng cảm thán. Truy cập để mời Cafe nhé Lúc đó để rời khỏi Minh Nguyệt đảo, đằng Thanh Sơn phải vác dây xích, dựa vào sức mạnh thân thể kéo con thuyền ô mộc ra khỏi cừu khúc quỷ ở Minh Nguyệt đảo. Rào rào, hoàng hôn, trời chiều ngả về phía tây, hải vực cừu khúc quỷ vực vẫn vô cùng quỷ dị, làm cho người ta không khỏi cảm thán sự thần kỳ của thiên địa. Đao chỉ bên kia, Đằng Thanh Sơn chỉ phương hướng, lục túc đao chỉ lập tức bổ xuống, lao thẳng về phía Minh Nguyệt đảo. Ở đó có hai quả núi trông cực kỳ giống một hòn núi bị một búa bổ vỡ. Kỳ thật hai quả núi đó trên thực tế cũng là do năm xử lý thái bạch, ngộ ra được cảnh giới trí cường giả, dùng một kiếm chém một quả núi lớn thành hai bộ phận. Bây giờ, một quả núi là cấm địa, còn một quả núi là kiếm lâu. Lục túc đao chỉ cõng đằng Thanh Sơn, hóa thành một luồng kim quang bay tới. Cách xa gần 30 năm, đằng Thanh Sơn lại lần nữa đi đến cấm địa trên minh nguyệt đảo. Gió núi dít lên. Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng lục túc đao chỉ lao thẳng về phía cấm địa. Nơi huyệt động mà năm đó thì kiếm tiên lý thái bạch ngộ đạo đạt tới trí cường. Vèo, khí lưu màu đen ngoài thân đằng Thanh Sơn lan đến miệng huyệt động. Huyệt động đã được lâu chủ kiếm lâu tự mình an bài bịt kín. Một lần nữa bị đằng Thanh Sơn đánh tan, những tảng đá vỡ vụn bay tán loạn bắn sâu vào trong huyệt động. Sau đó đằng Thanh Sơn và lục túc đao chỉ liền bay bên trong. Hả, đằng Thanh Sơn đưa mắt nhìn qua. Năm đó hắn đã bế quan khổ tụ ở huyệt động này khá lâu, tự nhiên không nhận lầm. Nhưng bây giờ huyệt động hoàn toàn tối đen, cả vách của huyệt động đều trụi lùi, vị trí thần tiên Ngọc Bích lúc trước bây giờ cũng không còn gì. Thần tiên Ngọc Bích đã biến mất rồi. Bên trong có tiếng động, tiếng vang lớn như vậy, người nào tới cấm địa học kiếm pháp nhỉ, sao lại dám tản phá cấm địa? Vẫn còn ở bên trong. Đằng Thanh Sơn nghe tiếng bước chân giày đặc nhanh chóng đến gần. Mặc dù thần tiên Ngọc Bích đã biến mất, nhưng trong cấm địa vẫn còn rất nhiều kiếm pháp, do các thế hệ đệ tử tinh anh của kiếm lâu. Mấy ngàn năm qua lưu lại vì vậy vẫn rất trọng yếu còn vừa rồi Đằng Thanh Sơn lại phá huy động được bị kín bằng loạn thạch động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ khiến cho mọi người chú ý một đám thanh niên nam nữ cầm kiếm sắc kể cả những cao thủ kiếm đạo giả cỗi ai nấy đều vọt tới cái gì thế đám người này vừa liếc mắt đã thấy giữa huyệt động có một con quái thú con ngươi đỏ như máu chân và lân giáp xạ ra ánh sáng lạnh càng cho người ta sợ hãi chỉ cần nhìn bộ dáng của con yêu thú này Đám cao thủ kiếm đạo cũng biết nó là một loại yêu thú tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Lúc này con yêu thú lợi hại đó đang đứng phía sau một thanh niên mặc áo bào trắng. Người là ai? Lại dám xông vào cấm địa kiếm lâu chúng ta. Một trung niên áo xám lập tức nổi giận nói. Chư vị sư huynh, chúng ta xông lên bắt người này lại. Mặc dù cảm giác được thanh niên mặc áo bào trắng này là một cao thủ, nhưng kiếm lâu vốn là lãnh tụ ở Minh Nguyệt Đảo đã quen thói rồi. Choang! Choang! Rất nhiều thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ Thủ thế chuẩn bị bắt giữ người mặc áo bào trắng xa lạ này. Dừng tay. Một lão giả gù lưng tóc bạc bỗng quá to. Trưởng lão. Nhất thời những cao thủ kiếm lâu ở đây đều nghi hoặc nhìn lão giả gù lưng. Tự tiện xông vào cấm địa, cho dù là đệ tử kiếm lâu cũng là tử tội, huống hồ là người ngoài. Bọn họ động thủ bắt người chẳng lẽ là sai. Khi những cao thủ kiếm lâu đang nghi hoặc nhìn, lão giả gù lưng lại tiến lên vài bước, nhìn kỹ vào gương mặt người mặc áo bào trắng. Người là Lão già gù lưng trợn tròn mắt là ma đầu, ma đầu. Đám cao thủ kiếm lâu vốn đang nghi hoặc nhất thời đều biến sắc. Trong lịch sử của kiếm lâu tại Minh Nguyệt Đảo, lần mất mặt duy nhất chính là 30 năm trước, một nam tử thần bí cường đại cưỡi trên lưng thần ưng sử dụng một cây thương, dùng sức một người chấn nhiếp cả kiếm lâu. Người đó độc chiếm cấm địa, còn kiếm lâu thì chỉ có thể ngoan ngoãn nhẫn nhịn Sau lưng, mọi người của kiếm lâu đều gọi nam tử sử dụng thần thương đó là ma đầu. Mọi người đều nói về hắn, nhưng đó đã chuyện 30 năm trước, đã sớm thành truyền thuyết rồi. Bây giờ, thanh niên kiếm lâu không ai gặp tên ma đầu này cả. Dù sao lúc trước cũng chỉ có rất ít người thấy khuôn mặt thật của đằng Thanh Sơn. Thần tiên Ngọc Bích là bị Hoàng Phủ Ngọc Giang giấu đi à? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó nam tử mặc áo bào trắng quay đầu, ánh mắt đảo qua đám người ở đây. Những cao thủ kiếm đạo ở đây đều có ý chí kiên định, mới có thể tiến vào cấm địa nghiên cứu kiếm pháp. Xong khi bị người được minh nguyệt đảo gọi là ma đầu này nhìn một cái, ai cũng cảm thấy tâm thần kinh hãi, giống như lâm vào tuyệt cảnh tử vong, thời khắc nào cũng có thể chết. Loại cảm giác sợ hãi này làm cho đám cao thủ kiếm đạo đều sắc mặt trắng bệnh. Không nghe ta hỏi à? Đằng Thanh Sơn nhìn lão giả gù lưng, thu hồi áp chế tinh thần. Đám người lúc này mới tỉnh lại. Năm đó lúc đằng Thanh Sơn đào vong tới Thảo Nguyên, trước mặt thiên thần tô hào đặc của thiên thần Sơn, chỉ ánh mắt của đối phương cũng đã khiến cho hắn bị ảnh hưởng Khi đó đằng Thanh Sơn mới là cường giả tiên thiên kim đan, còn bây giờ hắn là siêu cường giả, chỉ một bước nữa đã tiến vào động hư đại thành. Còn những người trước mắt thì sao? Hầu như đều là hậu thiên, chỉ có một tiên thiên. Một ánh mắt của đằng Thanh Sơn tự nhiên có thể làm ảnh hưởng tới thần, của họ. Thần tán chính là chết. Nề hoàn cung của đằng Thanh Sơn đã hình thành thế giới của mình, với thần, mạnh như thế, chỉ một ánh mắt đích xác cũng có thể giết chết cao thủ bình thường. Tiền bối. Lão già còng lưng hít sâu một hơi, áp chế cảm giác sợ hãi. Về chuyện thần tiên Ngọc Bích, nếu nói đã mất e rằng tiền bối không tin, nhưng thật sự là vãn bối cũng không biết nó ở đâu. Trong mắt lão giả gù lưng, tuổi của siêu cường giả không thể nhìn từ bề ngoài. huống gồ địa vị cao thấp là dựa vào thực lực mà phân định, đương nhiên phải xưng hô là tiền bối, tự xưng mình là vãn bối. Người không biết, Hoàng Phủ Ngọc Giang hẳn phải biết. Đằng Thanh Sơn cười nhạt. Không ngờ 30 năm không gặp, Hoàng phủ Ngọc Giang đã đạt tới hư cảnh rồi. Thế giới lực của đằng Thanh Sơn quét qua một chút, đã phát hiện ra khí tức của lâu chủ kiếm lâu Hoàng phủ Ngọc Giang lúc trước, như một luồng kiếm sắc bén nhanh chóng bắn về phía này. Hoàng phủ Ngọc Giang? Hoàng phủ Ngọc Giang là ai? Trong đám cao thủ kiếm đạo, có một thanh niên rất thanh tú thấp giọng hỏi. Sư đệ, đến cả người này mà ngươi cũng không biết à? Đó là lâu chủ tiền nhiệm của kiếm lâu, hiện là thái thượng trưởng lão kiếm lâu. Lập tức có người thấp giọng đáp thanh niên thanh tú sợ tới mức nhảy lên. Hoàng Phủ Ngọc Giang năm đó rất có tiếng tăm, nhưng sau khi đánh với đằng Thanh Sơn, chẳng mấy chốc đã thoái vị ẩn mình phía sau màn. Hơn nữa sau khi đạt tới hư cảnh, đã trở thành thái thượng trưởng lão. Địa vị như thế, đích sắc rất ít khi lộ diện ra tay ở Minh Nguyệt Đảo. Đám đệ tử thanh niên có lẽ biết những việc về tiền nhiệm lâu chủ, nhưng thật sự rất ít người biết được tên thật của hắn. Dù sao Hoàng Phủ Ngọc Giang có địa vị cực cao, Bình thường khi đệ tử kiếm lâu đàm luận cũng không dám gọi tên thật hắn ra. Một đạo kiếm quang lao về phía sườn núi, tốc độ kinh người. Hoàng phủ Ngọc Giang mặc áo bào tím, mặt trắng lạnh lùng, cầm một thanh thần kiếm, vẻ mặt nghi hoặc, cao thủ ở đâu tới, lại dám tới Minh Nguyệt đảo của ta. Vèo, hắn lao thẳng vào trong cấm địa. Đằng Thanh Sơn vác bao đụng trường thương, đứng ở đó như một cây thương thẳng tắp, nhìn đám cao thủ kiếm lâu trước mắt như không có. Vèo, một bóng người màu tím xuất hiện giữa huyệt động. Hoàng Phủ Ngọc Giang. Trên mặt đằng Thanh Sơn lộ ra nụ cười nhạt. So với 30 năm trước, dung mạo của Hoàng Phủ Ngọc Giang cơ hồ không có biến hóa gì, chỉ là khí chất lại càng hung hiểm kinh người hơn. Thái Thượng Trưởng Lão. Lão giả gù lưng vội cung kính khom người hành lễ. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Những cao thủ kiếm lâu khác cùng quỳ rạp xuống. Trong kiếm lâu, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão mới có tư cách để những đệ tử bình thường quỳ xuống hành lễ. Đàn ông dưới gối có hoàng kim, nhưng trên cả Minh Nguyệt Đảo, một khi đạt, tới cấp bậc hư cảnh sẽ có địa vị cao hơn hẳn mọi người ở Minh Nguyệt Đảo. Có thể thấy Thái Thượng Trưởng Lão, quỳ gối trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão, đã là giấc mơ của không biết bao nhiêu người. Đám cao thủ kiếm lâu đều dùng ánh mắt nóng giựt nhìn Hoàng Phủ Ngọc Giang. Là ngươi! Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Giang động lại. Đằng Thanh Sơn! Lâu rồi không gặp. Đằng Thanh Sơn cười nhạt nói. Không ngờ Hoàng Phủ Lâu Chủ bây giờ đã là Thái thượng trưởng lão rồi Hoàng Phủ Ngọc Giang, lúc trước ta đã xem thần tiên Ngọc Bích, ngươi cũng không cần phải giấu thần tiên Ngọc Bích làm gì. Hừ, Hoàng Phủ Ngọc Giang nhướng mày, lạnh lùng nói. Thần tiên Ngọc Bích chính là trọng bảo của kiếm lâu ta, há có thể để người bên ngoài nói xem là xem. Nói xong, Hoàng Phủ Ngọc Giang không khỏi liếc mắt nhìn lục túc đao trì. Con yêu thú hư cảnh luôn làm cho người ta phải run sợ. Đang ở bên cạnh đằng Thanh Sơn. Không biết vì sao, hắn có cảm giác con yêu thú hư cảnh này rất mạnh. Bộ ráng đặc thù như thế, khí tức cũng mạnh, thực lực của con yêu thú hư cảnh này rất kinh người. Vận khí của đằng Thanh Sơn sao lại tốt như thế? Lần trước hắn mang theo một con yêu thú hùng ưng, còn lần này lại mang theo một con yêu thú hư cảnh. Hoàng Phủ Ngọc Giang thầm than. Hắn có hai, còn ta một con cũng chẳng có. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Hoàng Phủ Ngọc Giang, phiền ngươi dẫn đường, ta muốn quan sát thần tiên Ngọc Bích một thời gian. Theo như đằng Thanh Sơn suy nghĩ. Mình đã là cường giả động hư, lại có lục túc đao chỉ đứng một bên. Hoàng Phủ Ngọc Giang nếu không phải đầu óc không bình thường thì phải biết nên làm thế nào. Muốn quan sát thần tiên Ngọc Bích cũng không phải không được. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhìn đằng Thanh Sơn, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện. Đằng Thanh Sơn hơi nghi hoặc. Người nói đi. Rất đơn giản. Trong hai mắt Hoàng Phủ Ngọc Giang lóe lên chiến ý. Người hãy so tài với ta. Nếu như người thắng, có thể đi quan sát thần tiên Ngọc Bích của kiếm lâu ta Hơn nữa kiếm lâu ta còn phái người chiêu đãi ngươi như thượng khách. Nếu như ngươi bại trong tay ta, mời ngươi rời khỏi đây. Ngươi có dám đáp ứng không? Cái gì? Đẳng Thanh Sơn giật mình. Đấu với mình sao? Một tên rõ ràng vừa tiến vào hư cảnh không lâu, đến cả hư cảnh đại thành cũng chưa đạt tới, lúc trước chạy tới cấm địa đều là dựa vào di chuyển trên đất, lại dám đưa ra đề nghị tỷ thí với cường giả động hư sao? Hoàng phủ Ngọc Giang, ngươi không nói giỡn đó chứ? Muốn dựa vào tốc độ chạy đua với ta à? Đằng Thanh Sơn nhướng mày nói, hừ, Hoàng Phủ Ngọc Giang ta không phải là loại người vô sỉ. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhìn đằng Thanh Sơn, cười lạnh nói, sao, đằng Thanh Sơn, ngươi không dám so tài à, ta muốn xem, 30 năm qua ngươi đã tiến bộ bao nhiêu rồi. Thái Thượng Trưởng Lão tất thắng, Thái Thượng Trưởng Lão khẳng định có thể thắng ma đầu. Những cao thủ kiếm lâu bên cạnh không dám lớn tiếng, chỉ có thể hô thầm, ai nấy hai mắt đều tỏa sáng, nên biết kiếm lâu từ xưa đến nay. Trong lịch sử cũng chỉ có vài người đạt tới cấp bậc hư cảnh. Rất lâu rồi cả Minh Nguyệt Đảo không có lấy một hư cảnh, do đó đạt tới hư cảnh, trở thành Thái Thượng Trưởng Lão thì đã là thần trong lòng đệ tử kiếm lâu rồi. Theo họ, thân phận Thái Thượng Trưởng Lão đại biểu cho hư cảnh, chính là vô địch. Trong lịch sử kiếm lâu đáng thương chưa bao giờ xuất hiện cường giả động hư, do đó những cao thủ kiếm lâu, này căn bản không biết khí tức của cường giả động hư là thứ gì. Hoàng Phủ Ngọc Giang chỉ phát hiện ra khí tức của đằng Thanh Sơn tựa như một hắc động Còn tưởng rằng đằng Thanh Sơn đang tu luyện một loại đạo, đặc biệt nào đó. Haha! Ha. Được! Đằng Thanh Sơn không khỏi cười phá lên. Nếu ngươi đã muốn tỉ thí, được, ta thấy chúng ta nên chọn một nơi không có ai thì tốt hơn. Cuộc chiến giữa ta và ngươi là cơ hội rất hiếm để đệ tử kiếm lâu ta quan sát. Hai đại hư cảnh tỉ thí, trong lịch sử kiếm lâu chưa từng có. Đại sự như thế nếu tỉ thí ở nơi không có ai thì có gì nghĩa gì? Hoàng Phủ Ngọc Giang Quát, Lý Trưởng Lão, chuyển lệnh xuống. Bảo tất cả đệ tử kiếm lâu trong vòng nửa canh giờ tới luyện võ trường dưới chân núi. Vâng thưa Thái Thượng trưởng Lão. Lão giả gù lưng cũng vô cùng kích động, mắt đỏ lên, vội cao giọng đáp. Sau khi ta tiến vào hư cảnh, tìm hiểu thần tiên Ngọc Bích, cảm ngộ đã tăng mạnh. Bây giờ ta đã ngộ ra hai đạo, còn đằng Thanh Sơn căn bản không có những loại bảo vật như thần tiên Ngọc Bích. 30 năm trước thực lực hắn mạnh hơn ta một chút, nhưng bây giờ hắn thật sự không bằng ta. Hắn có khí thức rất kỳ lạ, rất tinh thuần Nhưng lại chỉ ngộ ra một loại đạo mà thôi, còn ta lại lĩnh ngộ tới hai loại đạo. Lúc Hoàng Phủ Ngọc Giang chuyển lệnh, trong lòng lại nghĩ như thế. Chuyện 30 năm trước là sỉ nhục của kiếm lâu, cũng là sỉ nhục của Hoàng Phủ Ngọc Giang hắn, hắn tự nhiên muốn phục thù. Đằng Thanh Sơn, trước tiên ngươi và ta hãy vào phòng khách nghỉ ngơi. Hoàng Phủ Ngọc Giang nói. Hoàng Phủ Ngọc Giang. Đằng Thanh Sơn muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên phì cười, rồi khẽ gật đầu. Lúc này, Đằng Thanh Sơn và Lục Túc Đao chỉ cùng theo Hoàng Phủ Ngọc Giang, nháy mắt rời khỏi huyệt động, đi về chỗ của Hoàng Phủ Ngọc Giang. Hai người một yêu thú rời đi làm cho những cao thủ kiếm lâu trong huyệt động ổ lên. Thái thượng trưởng lão đại chiến với ma đầu Đằng Thanh Sơn, khẳng định là thái thượng trưởng lão sẽ thắng. Thái thượng trưởng lão của kiếm lâu chúng ta chưa từng thất bại. Sư Điệt, đợt lát nữa khi xem cuộc chiến các ngươi nên xem cho cẩn thận, rồi quay lại kể cho ta. Các cao thủ phải canh gác cấm địa cũng cảm thấy bất lực Lúc lão giả lưng còng chuyển lệnh, đằng Thanh Sơn tiến vào đình viện mà Hoàng Phủ Ngọc Giang đang cư chú một mình. Mời ngồi! Hoàng Phủ Ngọc Giang nói rất khách khí. Hoàng Phủ Ngọc Giang, ngươi hãy xem cho cẩn thận. Trong lúc đi vào phòng khách, khí thế của đằng Thanh Sơn đột nhiên chuyển biến, cả người giống như một thanh trường thương, khí thế cực kỳ sắc bén. Một luồng khí thức tử vong hủy thiên diệt địa trong nháy mắt tràn ngập. Đến cả Hoàng Phủ Ngọc Giang đã đạt tới hư cảnh, thần... Của hắn trong nháy mắt cũng bị lực hủy diệt khổng lồ tử vong của đằng Thanh Sơn, làm rung chuyển. Vèo. Thân hình đằng Thanh Sơn vọt tới trước, nắm tay giống như một viên thiên thạch xé gió đánh tới. Hừ. Hoàng Phủ Ngọc Giang hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên ne tránh. Choang. Thần kiếm trên lưng đã vỏ tay, Hoàng Phủ Ngọc Giang lúc này thầm giận. Tên đằng Thanh Sơn này, sợ đứng trước công chúng bị ta đánh bại sẽ không còn thể diện gì. Do đó bây giờ lại ra tay, ở chỗ không người này lại đột ngột công kích ta. nhưng Đạo của hắn dường như rất mạnh, đằng Thanh Sơn cố ý đánh chậm, cuồng vọng, ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Giang lạnh đi, vút, giống như một vầng trăng hiện lên, kiếm quang mang theo vẻ thế mỹ lạnh lùng, lao thẳng về phía đầu đằng Thanh Sơn. Khóe miệng đằng Thanh Sơn hiện lên nụ cười, tay phải lật lại, chộp tới trước. Cái gì? Hoàng Phủ Ngọc Giang càng kinh ngạc đến ngây người. Tay không mà dám tiếp kiếm sắc của hư cảnh. Cho dù có thực lực mạnh hơn một bậc, bình thường cũng không dám dùng tay không nginh chiến với đối thủ. Trừ phi thực lực chênh lệch rất lớn mới có thể việc cuồng vọng như vậy, chẳng hạn như tiền bối chỉ đạo vãn bối, sư phụ dạy đệ tử, thật ngông cuồng. Hoàng phủ Ngọc Giang rất tức giận. Bùng, bàn tay Đằng Thanh Sơn mờ ảo có ánh sáng đen, lại quỷ dị chụp trúng vào thân kiếm của Hoàng phủ Ngọc Giang. Kiếm quang ẩn chứa, trong bản thân thần kiếm bị ánh sáng đen trong tay hắn dễ dàng đánh tan. Khi tay Đằng Thanh Sơn chụp trúng thần kiếm, Hoàng phủ Ngọc Giang chỉ cảm thấy một sức mạnh không thể địch nổi chấn động truyền vào tay mình, không thể chống cự được. Đau nhức. Vù. Thần kiếm trong tay Hoàng Phủ Ngọc Giang bị chấn động đến mức văng đi, bay xéo về phía trước, đâm vào nóc nhà đục thủng một lỗ to, sau đó mới bị ném văng ra xa. Sạt sạt. Nóc nhà bị đục một lỗ thủng không ít bụi bậm và mảnh vỡ rơi xuống. Có những mảng bụi rơi xuống người Hoàng Phủ Ngọc Giang, nhưng hắn lại sững sờ nhìn tay phải của mình. Hổ khẩu giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải đã bị xé rách, ngón tay đang run nhẹ nhẹ. Vừa rồi sức mạnh không thể địch nổi đó. Trong nháy mắt đã vượt quá sức chịu đựng của tay phải, do đó hồ khẩu mới bị xé rách, cả kiếm sắc cũng bị đánh văng đi. Sao lại như thế? Không thể nào. Trong mắt Hoàng Phủ Ngọc Giang, tất cả đều đều rất khó tin. Hắn cũng là hư cảnh sao lại mạnh hơn ta nhiều thế, dây không đánh tan kiếm quang trên kiếm của ta, còn đánh bay cả binh khí. Loạn. Trong đầu Hoàng Phủ Ngọc Giang vô cùng loạn. Sự tự tin 30 năm trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ. Đằng Thanh Sơn, rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng phủ Ngọc Giang nghi hoặc nhìn Đằng Thanh Sơn, "Không đúng, không đúng." Đầu óc Hoàng phủ Ngọc Giang hoàn toàn mù mờ, hắn nhận định Đằng Thanh Sơn là hư cảnh, hơn nữa chỉ cảm ngộ một đạo, do đó không thể tiếp nhận chuyện này. "Hoàng phủ Ngọc Giang, ngươi có biết cái gì là hư cảnh đại thành không? Trên hư cảnh đại thành là gì không?" Đằng Thanh Sơn nhìn Hoàng phủ Ngọc Giang, thầm lắc đầu. Lần này tới đây là muốn quan sát Thần Tiên Ngọc Bích, do đó hắn cũng không muốn làm Hoàng phủ Ngọc Giang mất mặt. Nếu ngay trước đám đông Thái thượng trưởng lão của Minh Nguyệt Đảo lại bị Đằng Thanh Sơn một chiêu đánh bại, thì thật sự quá khó coi. Cả Minh Nguyệt Đảo đều mất mặt, e rằng Hoàng Phủ Ngọc Giang sẽ thổ huyết vì nhục nhã. Đằng Thanh Sơn không muốn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta đương nhiên biết hư cảnh đại thành. Hoàng Phủ Ngọc Giang rán mắt vào Đằng Thanh Sơn. Trong thiên địa có rất nhiều loại lực thiên địa. Khi ngộ thông được vô số đạo, có thể nắm trong tay tất cả lực thiên địa, đến lúc đó thậm chí có thể ngự không phi hành. Đó là hư cảnh đại thành, muốn đạt tới rất khó Về phần trên hư cảnh đại thành, Hoàng Phủ Ngọc Giang lắc đầu. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Đột nhiên cả người đằng Thanh Sơn khẽ bay lên ba thước, như treo trên bầu trời. Mặc dù không bay quá cao, nhưng Hoàng Phủ Ngọc Giang thấy rõ, đằng Thanh Sơn thật sự là đang treo lơ lửng. Hoàng Phủ Ngọc Giang vừa thấy thế, vẻ mặt hoảng sợ, kinh ngạc đến ngây người. Hư cảnh đại thành. Các thế hệ tiền bối kiếm lâu có ghi chép lại, đều nhận định rất khó mới có thể đạt tới cảnh giới hư cảnh đại thành. Còn đằng Thanh Sơn sao có thể đạt tới sớm như vậy? Muốn đạt tới hư cảnh đại thành phải ngộ được rất nhiều đạo, nắm trong tay 10 thành lực thiên địa. Nhưng sự thật trước mắt, đằng Thanh Sơn quả thật đang ngự không? Chứ không phải mượn lực duy trì để bay lên trong một thời gian ngắn. Ngươi? Ngươi là hư cảnh đại thành rồi à? Hoàng Phủ Ngọc Giang không dám tin, lập tức cười khổ. Chẳng trách ta lại thua thảm như vậy. Hư cảnh đại thành. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Ta không phải. Ủa, không phải. Hoàng Phủ Ngọc Giang trừng Hoàng Phủ Ngọc Giang, vừa rồi ta có hỏi ngươi, xem ngươi có biết trên hư cảnh đại thành là gì không? Ngươi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết." Đằng Thanh Sơn cười nhạt. Sau khi tiến vào hư cảnh, ngộ thông tất cả đạo, nắm trong tay 10 thành lực thiên địa, tiến thêm một bước chính là không còn sử dụng lực thiên địa, mà là ở giữa nơi hoàn cung của mình hình thành thiên địa của riêng mình. Thiên địa của mình." Hoàng Phủ Ngọc Giang hoàn toàn chấn động, cẩn thận lắng nghe. Đằng Thanh Sơn từ từ nói, "Thiên địa này khôn cùng Phi thường phức tạp, cho dù chúng ta đạt tới hư cảnh đại thành, kỳ thật cũng chỉ biết các loại đạo, nhưng chưa đạt đến cực hạn. Khi hiểu biết thiên địa càng sâu thêm, có thể tự cấu tạo một thế giới thuộc về mình, lúc này sức mạnh sử dụng là thế giới lực của mình. Cảnh giới này gọi là động hư. Trên động hư là chí cường giả, cũng là đỉnh cao nhất. Đặng Thanh Sơn nhìn Hoàng phủ Ngọc Giang, "Hoàng phủ Ngọc Giang, sức mạnh mà ta sử dụng chính là thế giới lực của ta. Ngươi, ngươi." Hoàng phủ Ngọc Giang cảm thấy cả người run rẩy, Ngươi đạt tới động hư rồi à? Ầm, um. ngoài thân đằng Thanh Sơn chợt tràn ra khí lưu màu đen, thế giới lực hủy diệt cuồng mãnh trong nháy mắt áp chế Hoàng phủ Ngọc Giang. Hoàng phủ Ngọc Giang chỉ cảm thấy mình như lâm vào địa ngục, căn bản không thể chính diện đối kháng. Đối mặt với cường thế như vậy, hắn chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Đây là thế giới lực, còn ngươi sử dụng linh lực thiên địa, về độ tinh thuần thì thua xa thế giới lực của ta." Đẳng Thanh Sơn nói. Trong đầu Hoàng phủ Ngọc Giang nhất thời hiện lên hàng vạn hàng ngàn ý nghĩ, có xấu hổ cũng có cảm kích đằng Thanh Sơn. Hắn bây giờ mới hiểu kiếm lâu của hắn chỉ ở Minh Nguyệt Đảo mà nhìn trời. Nhưng các thế hệ tiền bối kiếm lâu cũng chỉ có vài người đạt tới hư cảnh. Trong hiểu biết của họ hư cảnh đã là vô địch rồi. Về phần trên hư cảnh, họ cũng không nghĩ ra được. Dù sao đối với họ thì hư cảnh đại thành chính là cửa ai khó nhất rồi. Động hư, động hư, thì ra là ếch ngồi đáy giếng. Hoàng Phủ Ngọc Giang vừa nghĩ tới, nếu dưới sự quan sát của vô số đệ tử kiếm lâu, Hắn bị đằng Thanh Sơn một chiêu đánh bại, truyền thuyết thái thượng trưởng lão bất bại sẽ bị hủy trên tay hắn, vậy thì sẽ vô cùng xấu hổ. Hoàng Phủ Ngọc Giang hít sâu một hơi, nói. Đằng Thanh Sơn, cảm ơn. Vô số đệ tử kiếm lâu vốn đang tụ tập, lúc này lại bị đuổi cả đi. Đa số đệ tử đều mơ mơ màng màng, nghi hoặc không biết vì sao chịu Biết thái thượng trưởng lão và ma đầu đằng Thanh Sơn đã ước chiến, những cao thủ tinh anh vẫn còn rất nghi hoặc, nhưng sau đó họ cũng nhận được lệnh cấm đàm luận về chuyện này đằng Huynh Sau này huynh có thể ở trong này bế quan tu luyện. Trong thạch thất yên tĩnh này, ta đã an bài đệ tử chuyên môn ở đây hầu hạ huynh. Nếu ngươi muốn ăn gì thì cứ việc dặn dò. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhiệt tình nói. Cảm ơn. Đằng Thanh Sơn cười. Cửa đá đóng lại. Trong mật thất tối đen chỉ có vầng sáng xanh đầy sức sống của thần tiên Ngọc Bích. Đằng Thanh Sơn khoanh chân tĩnh tọa, mắt nhìn thần tiên Ngọc Bích. Lục túc đao chỉ cũng đứng một bên. Khi thần cảm ứng thần tiên Ngọc Bích ẩm um, Trong nháy mắt, đằng Thanh Sơn thấy được những hình ảnh hiện lên Những thân ảnh màu xanh đều thi triển một thứ kiếm pháp huyền diệu Cực kỳ mênh mông Nếu nói năm đó đằng Thanh Sơn dễ dàng bị ý cảnh kiếm pháp này bao phủ Thì bây giờ hắn đã có thể đứng ở một địa vị gần như ngang hàng Dùng thân phận người đứng xem để quan sát kỹ lưỡng Lúc đầu, đằng Thanh Sơn liếc mắt đã nhìn thấu các loại kiếm pháp Rất đơn giản Nhưng càng về sau, hắn quan sát bóng kiếm phải suy nghĩ một chút mới có thể hiểu Loại cảm thụ này Lý Thái Bạch tiền bối quả thật tuyệt vời. Chí cường giả không hổ là đỉnh cao chân chính. Đằng Thanh Sơn xem đến phần cuối, chốc chốc lại suy tư, chốc chốc lại đứng dậy thi triển thương Pháp, có khi lại đánh quyền như si mê. Có thần tiên ngọc bích để tham khảo, sự cảm ngộ thiên địa của hắn dần dần tăng lên. Chẳng trách bùi tam cũng rất muốn có được những chiêu thức ẩn chứa đạo của Lý Thái Bạch. Trong động không ngày tháng, thời gian thấm thoát trôi qua. Đằng Thanh Sơn vốn đã chạn đến thế giới lực sinh. Chỉ một chút nữa là tới Trong những suy nghĩ si mê, hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được. Thế giới lực trong cơ thể đã hoàn toàn hóa thành thế giới lực sinh tử, tiến vào cảnh giới động hư đại thành. Nhưng đằng Thanh Sơn vẫn tiếp tục say mê cảm thụ thần tiên Ngọc Bích. Mỗi lần cảm ngộ một chút rồi tập hợp lại sẽ có một tiến bộ này nho nhỏ, mỗi một tiến bộ nhỏ tập hợp lại sẽ thành một lần đột phá. Sinh và tử, đối lập lẫn nhau, nhưng dựa theo kiếm pháp của Lý Thái Bạch tiền bối, sinh tử hàn là hóa thành một kiếm. Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được vô địch kiếm đạo ẩn chứa trong thần tiên Ngọc Bích Một bóng người màu xanh đang đứng trước mắt hắn thi triển kiếm pháp huyền ảo khó lường Sinh và tử, làm sao có thể tương sinh, thậm chí còn hợp thành một khối Trong đầu đằng Thanh Sơn hiện lên đủ loại quyền pháp Không đúng, không đúng Đằng Thanh Sơn đứng phát dậy, bắt đầu luyện quyền trong mật thất, u ám Chỉ thấy bóng quyền như sóng, cả người hắn giống như si mê Vẫn không đúng Tam thể thức, thức mở đầu và thế xuất thủ, một là sinh còn một là tử. Theo lý thuyết hẳn là tương sinh, liên hợp với nhau. Nhưng thế hỷ ới, sinh, và thế giới, tử, làm sao tương sinh với nhau được. Trong mắt đằng Thanh Sơn thỉnh thoảng lại lué ra hung quang, khi thì như ẩn chứa sinh cơ vô tận. Khí chất cả người không ngừng biến hóa. Rất lâu, đằng Thanh Sơn vẫn hoàn toàn chìm vào say mê nghiên cứu thần tiên Ngọc Bích, hơn nữa không ngừng mái rũa, đem lực thế giới sinh và tử tu luyện đến một mức cực hạn. Giữa nê hoàn cung lúc này, chỉ còn lại chất lỏng màu trắng xóa vô tận tựa như mây mù, cùng với chất lỏng như thủy ngân tràn ngập tử khí màu đen. Một đen, một trắng, một tràn ngập tử khí, một tràn ngập sinh cơ vô tận, một làm cho người ta run sợ, còn một lại làm cho người ta vui vẻ hạnh phúc. Đối lập tuyệt đối. Nếu nói khi chưa hiểu rõ sinh tử, Đằng Thanh Sơn còn có thể làm cho sinh tử giao hòa với nhau, nhưng bây giờ khi nghiên cứu sinh và tử tới một cảnh giới cao thâm, Hắn lại kinh ngạc phát hiện ra sinh và tử hoàn toàn đối lập, cho dù ở bất cứ phương diện nào thì chúng đều đối lập tuyệt đối. Rõ ràng từ đạo trên thần tiên Ngọc Bích biết nếu muốn để cao thêm một tầng thì phải đem sinh tử chuyển đổi, để hòa chúng thành một khối. Nhưng, hắn không làm được. Đã biết đáp án, nhưng đằng Thanh Sơn vẫn hoàn toàn không thể giải thích được. Tại sao, tại sao? Sinh và tử hoàn toàn đối lập, đối lập tuyệt đối. Sao có thể hòa thành một khối? Làm sao mới có thể đạt được bước đó? Đằng Thanh Sơn như một người điên Khi thật vấn đề khó khăn này Cũng đã làm biết bao nhiêu nhân vật anh hùng hào kiệt trên cửu châu Trong lịch sử phải khốn đốn Chính thức có thể hợp nhất sinh tử Hóa thành một khối Trong lịch sử cửu châu bao gồm cả đoan mộc ngọc Ở Bắc Hải Đại Lục cũng chỉ có 5 người Đó là năm đại trí cường giả Bình Bình Bình Đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa Tiếng gõ cửa này không lớn Nhưng trong mật thất an tĩnh lại làm cho đằng Thanh Sơn thầm run lên Trong nháy mắt đã thoát khỏi trạng thái si mê như điên dại Hoàn toàn thanh tỉnh Phù Phù Chán đằng Thanh Sơn chảy đầy mồ hôi Thở hồn hển Lúc này mới khôi phục lại Đáng tiếc Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua thần tiên ngọc bích Vẫn không đột phá được cửa khẩu trọng yếu Lúc này hắn đã sớm đạt tới động hư đại thành Thế giới lực sinh tử đã tới gần hoàn mỹ Điều hắn muốn làm Chính là làm sao để sinh và tử dung hợp với nhau Nếu như ta có thể vượt qua bước này Cho dù không thể hợp nhất sinh tử, thành tựu đại đạo, nhưng chỉ cần dung hợp một bộ phận, đã có lực liều mạng với bùi tam rồi. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Hắn lập tức đi qua một bên, cầm lấy gáo nước, múc một gáo nước lạnh trong vải nước hất lên mặt. Rào, rào. Nước lạnh có vài tảng băng nhỏ chảy khắp toàn thân. Đằng Thanh Sơn bỗng dùng mình trấn tan bụi đất dơ bẩn khắp người. Sau đó toàn thân bốc lên một màn sương mù, nung những hạt nước băng giá thành hơi nước. Tiếp đó hắn thay đổi một bộ y phục sạch sẽ kẹt Cửa đã mở ra. Chỉ thấy ngoài cửa đang có một thanh niên áo xanh đang đứng, cung kính nói. Tiền bối, hôm nay cách lần trước tiền bối xuất quan đã một tháng 6 ngày rồi. Dựa theo tiền bối phân phó, đến ngày này tôi phải đánh thức tiền bối. Ừm. Um. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật gật đầu. Thanh niên này là người kiếm lâu an bài chuyên môn hầu hạ trong lúc mình bế quan. Một tháng lẻ sáu ngày. Đằng Thanh Sơn đi dọc theo sơn động, rồi đi luôn ra ngoài. Ánh nắng nhạt chiếu xuống ra khỏi động núi này là một vách đá dựng đứng Đằng Thanh Sơn nhìn không gian chung quanh chỉ thấy mặt đất vô tận phía dưới đã phủ kín một tầng màu bạc khí lạnh thấu xương tràn ngập khắp nơi hiển nhiên lúc này đã vào tiết trời cực kỳ giá rét một tháng lẻ 6 ngày hôm nay hẳn là ngày một tháng chạp rồi nhanh thật mới đó mà đã đến tháng chạp rồi Đằng Thanh Sơn nhìn mặt đất phủ đầy tuyết trắng vô hạn cần phải trở về đã hơn một năm không gặp đám người tiểu quân rồi Đằng Thanh Sơn trong hơn một năm này, hầu hết thời gian đều trong trạng thái si mê nghiên cứu, chuyên tâm đi sâu vào kiếm đạo trong thần tiên ngọc bích, đồng hành trên con đường giác ngộ. Lúc này hắn liền xoay người đi về phía mật thất. Không biết tiền bối muốn ăn chút gì không? Thanh niên áo xanh cung kính hỏi. Không cần. Đằng Thanh Sơn tiến vào mật thất, lấy luân hồi thương tháo rời ra bỏ vào bao đựng thương, sau đó nhìn thoáng qua thanh niên áo xanh. Tiểu huynh đệ, ta ở nơi này hơn một năm, đã làm phiền ngươi phải chiếu cố ta. Mặc dù ta cũng thỉnh thoảng chỉ điểm cho ngươi mấy chiêu kiếm pháp, nhưng trước khi đi, ta sẽ thi triển rất cẩn thận một bộ kiếm pháp cho ngươi xem, có thể học được bao nhiêu thì học. Thanh niên áo xanh kinh hãi, tiền bối phải đi ư? Hắn đã hầu hạ Đằng Thanh Sơn hơn một năm, lúc Đằng Thanh Sơn xuất quan nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại chỉ điểm, làm cho hắn được lợi rất hắn, cũng làm cho hắn thêm cảm kích vị thượng khách thần bí, mà thái thượng trưởng lão cũng phải tôn trọng này. Nhìn cho kỹ, ngón trò và ngón giữa của Đằng Thanh Sơn biến thành kiếm chỉ. Vèo. Một luồng sáng trắng từ kiếm chỉ của đằng Thanh Sơn xuất hiện, như một thanh kiếm quang. Chỉ thấy đằng Thanh Sơn bắt đầu múa một bộ kiếm pháp, cả người giống như thần linh chìm vào kiếm. Những chiêu kiếm pháp tuyệt vời không ngừng thi triển, tổng cộng là 18 chiêu. Điều quỷ dị là 18 chiêu kiếm pháp này đằng Thanh Sơn tổng cộng thi triển 3 lần. Lần đầu thanh niên áo xanh có thể nhớ kỹ, nhưng khi nhìn lần thứ 2 thì lại cảm thấy nghi hoặc, còn nhìn lần thứ 3 thì chẳng hiểu gì về kiếm pháp này cả. Cái này, cái này. Thanh niên áo xanh liếc mắt nghi hoặc, bộ kiếm pháp này tổng cộng có 54 chiêu. Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua thanh niên áo xanh, tổng cộng chia làm 3 thiên, mỗi thiên 18 chiêu. Mỗi một thiên đều có sự khác nhau, người hay cố mà lĩnh ngộ, coi như là lễ vật cho lần chúng ta gặp nhau. Đằng Thanh Sơn nói xong liền vác bao đựng thương, lướt ra khỏi cửa động, hống. Một thanh âm vang lên khắp không chung, một luồng kim quang lập tức từ xa xa phóng tới. Đằng Thanh Sơn cũng bay bổng lên không, đáp xuống trên lưng lục túc đao trì. Đằng Huynh. Một giọng nói sang sảng vang lên. Huynh phải đi rồi à? Hoàng phủ Huynh. Thần tiên Ngọc Bích đã vô dụng đối với ta rồi. Nếu có duyên thì sau này còn có thể gặp lại. Xin cáo từ. Giọng nói của đằng Thanh Sơn. Còn đang truyền đến thì thân ảnh của hắn đã cùng lục túc đao trì. Nhanh chóng biến mất ở chân trời phía nam. Vèo. Thân ảnh Hoàng phủ Ngọc Giang dừng lại ở cửa động. Còn thanh niên áo xanh kia thì vẫn đứng tại chỗ, có vẻ sững sở. Sư tổ, thanh niên áo xanh tỉnh lại, lập tức chào. Vừa rồi ngươi đang nghĩ cái gì? Hoàng Phủ Ngọc Giang hỏi. Sư tổ, vị tiền bối đó vừa truyền cho đệ tử một bộ kiếm pháp, nhưng đệ tử suy nghĩ không ra. Thanh niên áo xanh lắc đầu nói. Vị tiền bối đó nói, bộ kiếm pháp này chia làm 3 thiên, mỗi thiên 18 chiêu Nhưng không hiểu sao đệ tử vẫn cảm thấy, tuy nói là ba thiên... Nhưng lại là cùng là một thiên, chỉ thi triển ba lượt mà thôi. Lúc đệ tử xem kiếm pháp, càng xem lại càng không hiểu, rất lạ lùng. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhíu mày. Ngươi cảm thấy ba thiên này là cùng một thiên à? Nhưng càng xem lại càng không hiểu. Đúng. Thanh niên áo xanh gật đầu lia lia. Lo mà tìm hiểu bộ kiếm pháp này cho tốt đi. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhìn đệ tử. Nếu ngươi có thể hiểu được một hai phần, việc bước vào tiên thiên tuyệt không thành vấn đề. Nếu như hiểu được toàn bộ, thành tựu của ngươi nhất định sẽ rất cao. Hoàng Phủ Ngọc Giang hiểu rõ cảnh giới của đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cũng nói thần tiên Ngọc Bích đã vô dụng với hắn rồi. Cảnh giới như thế, lưu lại một bộ kiếm pháp há phải trò đùa. Ngồi trên lưng lục túc đao chỉ, giữa trên 9 tầng trời, đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười. Không được tham lam, lần này thu hoạch của ta đã rất lớn rồi. Ta đã hiểu gần hết thanh liên kiếm ca. Chỉ là phần cuối cùng, mặc dù ta hiểu được phải thi triển ra sao, nhưng đạo, ảo diệu ẩn chứa trong đó thì vẫn không hiểu. Đằng Thanh Sơn biết rõ thần tiên Ngọc Bích đã vô dụng với mình, dù sao nó vẫn chỉ là những kiếm chiêu mà thôi. Không phải có chí cường giả chỉ dạy là có thể đạt tới trí cường. Muốn đạt tới chí cường là một việc rất khó, cực kỳ khó. Tất cả vẫn phải dựa vào chính mình. Thần tiên Ngọc Bích chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi. O o, tại Dương Châu thuộc Đông Nam Cửu Châu, trên Đại Duyên Sơn, trong đông họa uyển của hình ý môn. Phàm ca, ông nói xem sao Thanh Sơn vẫn còn chưa trở lại. Trên đầu viên lan đã có vài sợi tóc bạc, trong lòng ôm một đứa trẻ, nhìn lên trời. Bà sốt ruột làm gì? Đằng vĩnh phàm trừng mắt. Đừng nóng. Thanh Sơn đã nói khi bùi tam đấu với tần gì đó sẽ trở về, nhất định nó sẽ về. Chẳng lẽ ta không hiểu nhi tử của ta à? Ông lớn tiếng với tôi làm gì? Viên lan hơi bất mãn. Tôi thấy ông già rồi, nên ở trong tộc dạy đám tiểu bối rèn hay luyện quyền đi. Hừm. Đàng Vĩnh Phàm không nói gì, chỉ chốc chốc lại nhìn lên bầu trời. Hai vợ chồng Đàng Vĩnh Phàm đều cảm thấy hơi lo lắng cho đằng Thanh Sơn. Đột nhiên một đạo kim quang từ xa lao tới, bắn xuống đất cực nhanh. "Phàm ca, Thanh Sơn về rồi." Viên Lan đột nhiên kinh hỉ nói. "Nhất định là bà lại nhìn lầm rồi. Lần trước bà cũng bỏ Thanh Sơn về, hóa ra chỉ là con phượng hoàng." Đột nhiên Đàng Vĩnh Phàm ngừng nói, đứng phát lên, chỉ thấy đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng, tóc xóa tung, mỉm cười đứng trước mặt cha mẹ. Cha, mẹ, đằng Thanh Sơn mỉm cười chào. Thanh Sơn, viên lan vội chạy tới. Lúc này ở một góc đình viện khác, bọn người Lý Quân, Hồng Lâm và Hồng Vũ cũng chạy tới. Cha, không ở trong tộc dạy đám tiểu bối luyện quyền, rèn sắt ạ Đằng Thanh Sơn hỏi. Đằng Vĩnh Phàm lắc đầu, nói vẻ không quan tâm. Đám tiểu bối ấy quá đáng ghét, chẳng hiểu gì cả. Ở đông họa uyển của người An tĩnh hơn, không ai tới làm phiền ta, sống những ngày thanh tịnh. Viên lan lướt mắt nhìn trượng phu mình. Rõ ràng là lo lắng cho con trai nên mới tới đây. Đúng là chỉ được cái mạnh miệng. Đằng Thanh Sơn thấy cha mẹ như thế. Không khỏi mỉm cười. Đây là... Đằng Thanh Sơn nhìn đứa trẻ trong lòng mẫu thân. Cha! Lúc này Hồng Vũ đi theo Lý Quân vội chạy tới. Kêu lên. Nó tên là Cẩm Tú. Là mẹ đặt tên đó. Cẩm Tú. Đằng Thanh Sơn đưa tay ôm lấy bé gái. Dựa theo bối phận ở đằng Gia Trang. Sau thế hệ chữ Thanh là thế hệ chữ Hồng. Sau chữ hồng là chữ cẩm. Cẩm tú. Tú tú. Đằng Thanh Sơn nhìn bé gái. Bé gái cũng chớp đôi mắt to đen lúng liếng, tò mò nhìn đại nhân trước mắt. Nó rất thích khí tức của người lớn xa lạ này, làm cho nó rất thoải mái, không khỏi phát ra một tiếng cười khúc khích. Thanh Sơn, chàng quả là thiên tài đó. Tú tú đầy tháng, trăm ngày, đều đã qua cả rồi. Lý Quân cũng đi tới. Đằng Thanh Sơn cùng mọi người trong gia đình vui vẻ với nhau, đàm luận những việc đã xảy ra hơn một năm qua. Đối với gia đình này, đằng Thanh Sơn chính là trời, là trụ cột. Đằng Thanh Sơn trở về, trong đông hoa uyển lại tràn ngập tiếng cười. Những ngày đằng Thanh Sơn sống với gia đình trôi qua rất nhanh, cùng trò chuyện với cha mẹ, dạy cho con cái, chơi đùa với Tú Tú. Đảo mắt đã là ngày 11 tháng Chạp. Ngày hôm đó thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ. Cả hình ý môn hầu như khắp nơi đều đàm luận về trận chiến ngày mai giữa tầng thập thất của doanh thị gia tộc và bùi tam của thiên thần, cùng diễn ra trên thanh long sơn ở tần lĩnh Sơn mạch Đây là hai trong số ba đại cường giả trên cửu châu hiện giờ. Ai lại không quan tâm đến trận chiến này? Hơn nữa trận này qua đi, đằng môn chủ của họ sẽ đấu với Bùi Tam. Alan, Alan. Trong phòng, Đàng Vĩnh Phàm vội thấp giọng nói, "Chuyện gì?" Viên Lan đang lau bàn quay đầu lại nhìn Đàng Vĩnh Phàm, "Alan, bà nói xem, Thanh Sơn nhà chúng ta đấu với Bùi Tam của Thiên Thần Cung thì ai sẽ thắng?" Đằng Vĩnh Phàm hơi thấp thỏm, Viên Lan chừng mắt, vội nói, Đương nhiên là Thanh Sơn nhà chúng ta rồi. Phàm ca, ông đừng nghĩ lung tung. Đằng Vĩnh Phàm nhướng mày, thấp giọng quát. Lão bà tử như bà thì biết cái gì. Ta cũng nghĩ là Thanh Sơn có thể thắng, nhưng ta đã hỏi qua rồi, cũng đã đọc quyển trận chiến đỉnh cao. Tên Bùi Tam đó không phải dễ trêu vào đâu, đến cao thủ Mani Tự và Vũ Hoàng Môn mà cũng bị hắn tiêu diệt. Ngay cả Thanh Sơn nhà mình cũng nói trong bốn người thì Bùi Tam là mạnh nhất. Ta bây giờ rất lo lắng. Viên Lan ném cái khăn trong tay sang một bên, ngồi thử trên ghế, mắt hơi ửng đỏ. À Lan, bà làm sao vậy? Đằng Vĩnh Phàm liền nói. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Phạm ca. Viên Lan hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Ông nói xem, Thanh Sơn không đấu với Bùi Tam có được không? Thiên hạ đều truyền bá rồi, người sống cần có thể diện. Đằng Vĩnh Phàm hơi trần chờ Nếu như thật sự đấu không thắng, vậy đi đấu không phải là chịu chết à? Viên Lan vội vàng nói. Đằng Vĩnh Phàm nghiến răng. Đúng, bà nói đúng. Đằng Vĩnh Phàm nắm chặt tay, đi qua lại trong phòng. Sau đó sáng mắt lên, nói. Alan, hay là như thế này? Ngày mai chẳng phải chính là ngày tần thập thất đấu với Bùi Tam sao? Chúng ta bảo Thanh Sơn, cùng đi Thanh Long Sơn ở tần lĩnh Sơn mạch xem cuộc chiến này nhé. Chúng ta phải xem Bùi Tam rốt cuộc mạnh tới đâu, cũng có thể từ miệng Thanh Sơn thăm dò xem sao. Đằng Vĩnh Phàm suy nghĩ rồi nói. Nếu Thanh Sơn nắm chắc thì nhất định ta sẽ không ngăn cản nó. Nhưng nếu chẳng hề nắm chắc gì, ta có chết cũng phải ngăn nó lại. Ừm, hy vọng ngày mai Bùi tam sẽ chết trận. Viên Lan đột nhiên nói. Lão bà tử, đúng là ác tâm mà. Đằng Vĩnh Phạm trừng mắt, lập tức gật đầu. Nhưng nếu thật như vậy thì cũng không tệ. Bên ngoài nghe nói Bùi tam là đại ma đầu đó. Viên Lan nói. Đợi đến giữa trưa. Cha, mẹ, ngày mai hai người cũng muốn đi à? Đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn cha mẹ. Cha mẹ sống bao nhiêu năm ở đằng Gia Trang? Không hề có hứng thú gì với cuộc đại chiến giữa các cường giả trên cửu châu. Lần này lại muốn đi xem cuộc chiến sao? Đương nhiên. Hai lão già chúng ta nghe mỏi cả tay về chuyện giữa Bùi tam và tần thập thất rồi. Ta cũng muốn nhìn xem đối thủ của con trai mình ra sao. Đằng Vĩnh Phàm nói thẳng. Viên Lan đứng bên cạnh gật đầu, xem ra là rất muốn đi xem. Thấy cha mẹ như thế, đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể gật đầu. Được, ngày mai chúng ta cùng nhau đi. 12 tháng chạp, tràn ngập mây mù. Lúc này cả hình ý môn đều vang lên những tiếng luyện quyền ồn ào. "Cha, lần trước Bùi Tam đấu với Hoàng Thiên Cần người không đi, lần này chắc cũng không đi chứ?" Hồng Lâm cười trêu chọc. Đặng Thanh Sơn nhìn bất tử phượng hoàng từ giữa Đại Duyên Sơn bay tới cực nhanh, cười nói: Lâm Lâm, thực lực của Hoàng Thiên Cần chênh lệch quá lớn so với Bùi Tam, nhưng Tần Thập Thất thì lại khác. Trận này sao ta có thể bỏ qua được chứ? Bùi Tam và Tần Thập Thất, ai sẽ thắng?" Đằng Thanh Sơn không dám khẳng định. Dù sao thực lực của hai người đều rất mạnh, tùy thời đều có thể xuất hiện tình huống bất ngờ, trong lúc chiến đấu có thể đột phá. Tần thập thất cũng có thể đột phá, đánh bại thậm chí là đánh chết bùi tam. Tiểu Thanh tới rồi. Đi, mọi người cùng lên đường. Đằng Thanh Sơn để 5 người cha mẹ và Hồng Lâm, Hồng Vũ, lôi Tiểu như ngồi trên lưng bất tử Phượng Hoàng, còn mình thì nắm tay Lý Quân. Thế giới lực vườn quanh bay vút lên trời, lưu quăng lóe lên giữa vùng sương mù. Nhanh chóng xe gió lướt đi bay về phía tần lĩnh sơn mạch ở ung Châu. 3.000 dặm tần lĩnh chính là chướng ngại thiên nhiên của doanh thị gia tộc có 3.000 dặm này muốn dựa vào quân đội để tiêu diệt doanh thị gia tộc là chuyện vô cùng khó khăn Thanh Sơn đây là tần lĩnh sơn mạch à giải thật nghe nói phải tới 3.000 dặm giữa trời cao trên lưng bất tử Phượng Hoàng, Đằng Vĩnh Phàm tò mò nhìn xuống phía dưới. dướiung Châu không có sương mù dày đặc từ trên cao có thể nhìn thấy rõ ràngrãy tần lĩnh hùng ví uống lượn đến vô tận Ông nội, Hồng Vũ bên cạnh cười nói, năm đó tần lĩnh thiên đế chính là lập nghiệp từ đây. Việc này ta đương nhiên biết. Đằng Vĩnh Phàm cười ha ha. Đằng Thanh Sơn chỉ về phía trước. Phía trước chính là Thanh Long Sơn rồi. Trận này sẽ diễn ra ở Thanh Long Sơn. Nhưng chúng ta tới xem cuộc chiến, không thể đến Thanh Long Sơn được. Thanh Long Sơn chính là chiến trường. Lúc này, trên những đỉnh núi và hẻm núi xung quanh Thanh Long Sơn đã có rất nhiều dân chúng và võ giả trên cửu châu đại địa. Biển người đông nghịch, thật là không có chỗ trống Đằng Thanh Sơn bực mình Mình nên đứng đâu xem cuộc chiến này đây Thanh Sơn, lên giữa không trung đi Lý Quân cũng nhìn xuống phía dưới Cười nói Phía dưới nhiều người quá, căn bản không còn chỗ Được Dưới chân đằng Thanh Sơn lập tức xuất hiện khí lưa màu trắng Hình thành một đám mây màu trắng chừng 10 trượng Cha Mẹ Hồng Vũ Lâm Lâm Các người nên ngồi xuống nghỉ ngơi Nơi này cách Thanh Long Sơn chỉ nửa dặm, có thể thấy rất rõ. "Cha, đây là đám mây à?" Hồng Lâm hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, ngồi trên đám mây làm bằng thế giới lực sinh mệnh. Với thế giới lực do Đẳng Thanh Sơn khống chế, tự nhiên không thương tổn tới người của mình. Huống hồ, Đẳng Thanh Sơn còn cẩn thận sử dụng thế giới lực sinh mệnh, cho dù vô ý phun ra ngoài một chút, thì đối với thân thể người thường ngược lại sẽ có vài chỗ tốt. Lúc này, người trong gia đình đều ngồi trên đám mây giữa không chung, hướng mắt nhìn xuống đỉnh Thanh Long Sơn gần như bằng phòng phía trước. Thân thể khổng lồ của bất tử Phượng Hoàng cũng ở giữa đám mây màu trắng, nhìn thấy khá rõ. Nhìn kìa! Trên đó là gì vậy? Hình như có người. Đám mây bay tới kìa. Đó là bất tử Phượng Hoàng. Ta thấy rồi, chính là bất tử Phượng Hoàng. Bất tử Phượng Hoàng ở đây, trên đám mây đó khẳng định là đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn tới rồi. Trên những đỉnh núi khác, không ít võ giả tới sớm để chiếm vị trí tốt. Cùng với rất nhiều người thường, ai ai cũng kích động. Từ trên mây nhìn xuống mặt đất. Đây là việc biết bao võ giả thiết tha ước mơ. Trên đám mây, người trong gia đình đằng Thanh Sơn cười nói, có vẻ rất cao hứng. Thanh Sơn, phía dưới đông nghịp, toàn là người. Viên Lan nhìn xuống phía dưới. Thật nhiều người. Thanh Sơn, Bùi tam và tần thập thất còn chưa tới sao. Đằng vĩnh phàm nhìn về phía đỉnh núi Thanh Long Sơn. Nhưng trên đỉnh núi đó không có một bóng người nào. Cha đừng nóng. Đợt lát nữa sẽ tới thôi. Đằng Thanh Sơn đứng trên đám mây nhìn về phía Thanh Long Sơn chờ đợi. Trên bầu trời tần lĩnh sơn mạch, một đạo kiếm quang trượt xe gió bay về phía thanh long sơn. Bên trong kiếm quang là tần thập thất áo vải, cầm một thanh tử kiếm, đi cùng với cường giả hư cảnh của doanh thị gia tộc là doanh hải đồng. Còn có một thanh niên mặc áo tràng màu xanh. Phía trước chính là thanh long sơn rồi. Ánh mắt tần thập thất lạnh lùng. Sư phụ, thanh niên mặc áo tràng xanh đá, trong mắt hơi lo lắng. Người ngàn vạn lần phải cẩn thận. Tần thập thất nhìn thanh niên, lạnh nhạt nói không đạt tới Cường Vĩnh viễn không thể thoát khỏi khống chế Vẫn chịu sự áp chế của thiên địa cửu châu Đến khi đại hạn đến thì vẫn phải chết Chết bây giờ so với việc chờ đến hạn Mà chết thì cũng như nhau Không bằng đánh cược một trận Phá vỡ áp chế của thiên địa Bài trừ tất cả trở ngại Hải Dương, ngươi là người có thiên phú tốt nhất mà ta thấy Ngoại trừ đằng thanh sơn ra Giọng nói của lạnh lùng tần thập thất vang lên đều đều Nhưng muốn đạt tới trí cường Trái tim phải chịu đựng được sự tịch mịch Chịu được cực khổ Năm đó rằng Thanh Sơn đào vong khắp nơi, bị cả thiên hạ đuổi giết, sau đó đạt tới hư cảnh, khai sáng ra hình ý môn, vẫn không ngừng tiềm tu, không có một khắc nào buông lỏng. Cường giả chính thức, chẳng những cần có thiên phú, còn phải có một trái tim cường giả kiên định như sắt đá. Tần thập thất nhìn thanh niên trước mắt. Thanh niên này hít sâu một hơi, gật gật đầu. Sư phụ, đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng đâu. Ừm. Tần thập thất khẽ gật đầu. Sư huynh. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Doanh hải đồng không kìm được nói. Tần thập thất lắc đầu. Cuộc đời này, ta phải truy tìm kiếm đạo. Lần này, là cơ hội của ta. Cũng như bùi tam, khó có thể gặp được đối thủ. Trận chiến này là trận sinh tử, vào sinh tử để tìm một chút cơ hội. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ được bước cuối cùng, sẽ đạt tới chí cường, đạt được thành tựu chí cao. Còn nếu thất bại, chính là phải chết. Ánh mắt tần thập thất cực kỳ kiên định. Trái tim hắn cũng vô cùng kiên định. Trận này, nếu sống, có thể đạt tới trí cường. Còn nếu không, chỉ có con đường chết. Chỉ thấy lưu quang hai màu đen trắng lao thẳng về phía đỉnh núi Thanh Long Sơn xa xa, để lại doanh hải đồng cùng với đệ tử của tần thập thất với vẻ mặt lo lắng. Mùa đông này cực kỳ lạnh lẽo, nhưng chung quanh Thanh Long Sơn lại như một cái bếp lò. Ngàn vạn võ giả cùng rất nhiều người thường đều tụ tập ở đây, chờ đợi để chiêm ngưỡng một trận chiến kinh thiên động địa. Có người tới là kiếm quang, hẳn là là kiếm thần Tần Thập Thất rồi. Kiếm thần là danh hiệu của khi Tần Thập Thất còn trẻ, vào mấy trăm năm trước khi hắn danh chấn thiên hạ. Nếu không nhờ lần này Vạn Tượng Môn xuất bản quyển trận chiến đỉnh cao, trên cửu châu đại địa e rằng cũng không có bao nhiêu người biết được danh hiệu của Tần Thập Thất lúc trước. Vù, một luồng kiếm quang cực nhanh bắn về đỉnh Thanh Long Sơn, kiếm quang tiêu tán, hóa thành một cường giả mặc áo vải cao ngạo lạnh buốt, cần một thanh tử kiếm, chính là Tần Thập Thất tuyệt thế kiếm đạo. Lúc này trên đỉnh Thanh Long Sơn cũng chỉ có một mình hắn, đối thủ Bùi Tam vẫn chưa tới. Tần thập thất nhắm mắt lại, như một tảng đá trên đỉnh núi, lặng yên đứng đó. Gió núi thổi vù vù, nhưng không thể thổi được áo và tóc hắn. Bùi Tam tới rồi. Trên đám mây xa xa, đằng Thanh Sơn sáng mắt lên. Chỉ thấy từ phía xa, một luồng lưu Quang màu xám đục xe gió bay đến. Phía trên đó, Lý Triều, Thú Vương Ô Hầu và Bùi Tuyết Liên của Thiên Thần Cung đều đứng giữa không chung. Còn Bùi Tam lại không hề ngừng lại, đáp thẳng xuống đỉnh Thanh Long Sơn. Trên những đỉnh núi và hẻm núi khác chung quanh nhất thời vang lên thanh âm như thủy triều. Vô số dân chúng trên Cửu Châu đều vô cùng kích động. Phốc, Tần Thập Thất mở to mắt, như trong thiên địa trăm tối chợt lóe lên một luồng sáng rực, nhìn thẳng vào Bùi Tam. Bùi Tam chỉ mỉm cười từ từ nhắm hai mắt lại, bước từng bước từ xa xa tiến đến gần Tần Thập Thất. Bước chân nhìn có vẻ như đơn giản, nhưng lại có một tiết tấu kỳ dị, mỗi một bước đều khiến cho đỉnh núi khẽ rung động. Loại tiết tấu này càng lúc càng rõ ràng, cả đỉnh núi bắt đầu rung động ầm ầm, kịch liệt như động đất, làm rất nhiều đá trên Thanh Long Sơn lăn xuống. Bùi Tam vẫn đi tới như vậy, mỗi một bước làm đất rung núi chuyển. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên hiên ngang, cắt đứt tiết tấu kỳ dị này. Tần Thập Thất ánh mắt lạnh buốt, nhìn chăm chằm vào Bùi Tam. Bùi Tam rốt cuộc mỉm cười mở mắt, nhìn đối thủ trước mắt. Khi thấy ánh mắt Tần Thập Thất lạnh buốt kiên định, nụ cười của hắn càng thêm tươi rói, rốt cuộc mở lời. Tần Thập Thất Trong ba người ta ước chiến, ta biết khi người đánh với ta một trận, nhất định sẽ không như tên Hoàng Thiên Cần, sợ tới mức không dám giao thủ. Người còn chưa đủ tư cách làm cho ta sợ. Tần thập thất lạnh lùng nói. Tốt lắm. Bùi tam vặn người, nụ cười tươi như hoa. Kỳ thật ta luôn chờ mong có thể gặp được một đối thủ chính thức, để chiến đấu sinh tử một trận. Người chính là một người như thế. Chỉ có đối thủ như vậy mới có thể làm cho ta đạt đến cực hạn, trong cực hạn mới có thể đột phá bước cuối cùng, đạt đến cảnh giới chí Cường giả Kết quả, tần thập thất lạnh lùng nói, người đạt tới chí cường giả sẽ là ta. Người càng tự tin thì càng tốt. Bùi tam mỉm cười nói, kỳ thật, có thể ngươi sẽ là bệ đỡ cho ta đạt tới trí cường giả, khi đó ta cũng không cần phải giao thủ với đằng Thanh Sơn nữa. Nếu đến cả ngươi cũng không làm được, ta chỉ có thể tìm đằng Thanh Sơn thôi. Nói xong, Bùi tam liền nhìn về phía đằng Thanh Sơn ở trên đám mây xa xa. Bùi tam không kìm được phải cảm khái. Đằng Thanh Sơn này thật ra là đối thủ đáng sợ nhất mà ta từng gặp, so với lần trước hắn lại có tiến bộ. Tần Thập Thất cũng nhìn về phía đằng Thanh Sơn xa xa. Đằng Thanh Sơn nhìn hai người sắp đối chiến. Lúc này trên cửu châu đại địa, Tam Đại Cường và Động Hư đều cảm thấy chiến ý của nhau. Tam Đại Cường giả, cho dù người trẻ nhất là Đằng Thanh Sơn cũng đã là Động Hư Đại Thành, chênh lệch giữa ba người không lớn lắm. Bùi Tam và Tần Thập Thất chuyển ánh mắt về phía đối phương. Ánh mắt Bùi Tam từ từ biến hóa, trở nên lạnh tr Chiến ý của hai người giả cũng không ngừng tăng lên. Thần cường đại của hai người làm cho lực thiên địa chung quanh bay tung tué. Nhất thời không khí chung quanh chấn động, cuồng phong gầm thét, đá núi lăn xuống. Ở xa xa, vô số võ giả đang quan sát đều yên lặng, không một người nào nguyện ý bỏ qua thời khắc quan trọng nhất này. Ẩm! Um. Lực thiên địa chấn động dữ dội, một hư ảnh long quy khổng lồ xuất hiện phía sau bùi tam. Trên tay hắn cũng đã đeo cặp bao tay lué ra kim quang màu trắng. Choang! Trên bầu trời lôi điện lué lên, tử kiếm rơi vào tay tần thập thất. Trong nháy mắt, hai đại cường giả đồng thời vạch nên hai tàn ảnh lưu quang. Quác! Tiếng gầm quái dị giống như muốn chọc vỡ màng nhĩ chợt vang lên. Những người bình thường, thậm chí ngay cả tiên thiên cường giả cũng không thấy rõ. Chỉ có đằng thanh sơn ở xa xa nhìn thấy rõ ràng, bùi tam hai mắt đỏ như máu phát ra một tiếng gầm quái dị, hai cánh tay khẽ uốn lượn giống như hai càng cua, còn hai bàn tay thì trở thành móng vuốt. Cả người hắn dùng bộ dáng ghê sợ này phóng mạnh về phía Tần Thập Thất. Khí lưu đen trắng vườn quanh thân Tần Thập Thất. Hào quang trên tử kiếm như hai con dao long, ánh sáng đen trắng quấn quanh ngưng tụ trên thân kiếm. Trên mũi kiếm, hai luồng ánh sáng đen trắng không ngừng hòa quyện vào nhau, không gian chung quanh cũng không ngừng chấn động phát ra từng làn sóng gợn. Thủ đoạn tinh diệu thật, có thể khống chế âm dương lực." Đẳng Thanh Sơn thầm nghĩ, con đường của Tần Thập Thất chính là âm dương chi đạo, còn đường của ta lại là sinh tử chi đạo. Hiển nhiên hắn cũng chưa dung hợp âm dương, nhưng lại có thể vận dụng tinh xảo như thế. Đằng Thanh Sơn phán đoán, trải qua lần tìm hiểu đột phá ở thần tiên Ngọc Bích, thực lực của hắn và tần thập thất cũng đã rất gần nhau. Soảng, một cú va chạm làm đất dung núi chuyển. Khi một kiếm sắc bén va chạm với thân thể của bùi tam, hai cánh tay bùi tam vốn như hai cái càng cua trượt khép mạnh lại, cặp vuốt móng, trên tay lại dùng một tư thế quái dị chộp lấy một kiếm vô cùng đáng sợ này. Bùi tam lập tức gầm lên một tiếng điên cuồng Giật mạnh lấy từ kiếm của tần thập thất. Buông tay. Sắc mặt tần thập thất tính đi, quát lớn. Xoẹt xoẹt. Chiêu thứ nhất của bùi tam là đoạt kiếm, nhưng khi không đoạt được kiếm, cả người hắn trong nháy mắt giống như một con rùa thật to quất mạnh một cái, tay phải khẽ uốn cùi trò đập mạnh về phía tần thập thất. Tần thập thất chỉ kịp dùng tay trái cố gắng ngăn cản. Chỉ nghe những tiếng xương vỡ răng rắc văng lên. Bùng. Cả người tần thập thất bị đánh bay đi, xương tay trái bị gãy vụn Đồng thời thần giáp trước ngực cũng vỡ ra Hắn phun ra một vòi máu Vù Khí thế của bùi tam đột nhiên biến đổi Hư ảnh long quy phía sau chợt tiêu tán Lại xuất hiện một hư ảnh yêu hồ Con yêu hồ kiều mị này vừa xuất hiện Thân ảnh bùi tam dường như trở nên mờ đi Cả người lắc lư rất quỷ dị đuổi theo tần thập thất Chiêu thức công kích của hắn cũng trở nên âm lãnh sắc bén Haha ha, Tiếng cười điên cuồng văng lên Tần thập thất vốn bị đánh bay đi Lúc này liền đạp mạnh vào vách núi Thanh Long Sơn làm đá núi nứt dạn, cả người hòa với kiếm thành một đạo kiếm quang. Lúc này bản thân hắn giống như đã hóa thành một thanh kiếm, trong mắt cũng mờ ảo có một luồng khí thế điên cuồng, không tiếc tất cả. Hả? Thân hình Bùi Tam lắc lư rất xảo rượu, vuốt sắc khẽ gõ vào tử kiếm, lập tức mượn lực tránh xa lưỡi kiếm bén nhọn. Đằng Thanh Sơn ở xa xa đang xem cuộc chiến trợt nhíu mày. Việc xê dịch trong phạm vi nhỏ của Bùi Tam mạnh hơn ta không ít. Vạn thú đạo của Bùi Tam rốt cuộc là thứ gì? Sao bây giờ lại linh động hơn so với lúc trước nhiều như thế? Đằng Thanh Sơn căn bản không hiểu rõ về đạo của Bùi Tam. Tần thập thất gây go rồi. Đằng Thanh Sơn nhìn thấy rất rõ ràng. Quả nhiên, Bùi Tam vừa tránh được một kiếm liều chết của tần thập thất, thân thể lại lắc lư áp tới. Ẩm Ẩm. Trong mắt ngàn vạn dân chúng cửu châu đại địa, chỉ thấy trên thanh long sơn lué ra ru quang, thế giới lực lan ra khắp nơi, đánh tan tất cả. Những đá núi chung quanh không ngừng bị chấn vỡ hoặc đổ xuống, hoặc hóa thành bột phấn. Thiên địa giống như sắp sụp đổ, làm cho không ít người kích động sáng mắt lên. Mạnh như vậy à? Con người mà có thể mạnh như vậy sao? Đằng Vĩnh Phàm ngồi giữa đám mây, vừa nhìn đã hết hồn, không dám tin con trai Đằng Thanh Sơn, của mình có thể đánh một trận với đối thủ như thế. Đằng Thanh Sơn bình tĩnh nhìn Thanh Long Sơn. Tần thập thất, vẫn yếu hơn so với mùi tam. Đằng Thanh Sơn lắc đầu, mặc dù có thể kiên trì một lúc khá lâu. Nhưng kết quả thì nhiều nhất chỉ có thể làm cho bùi tam bị thương mà thôi. Đằng thanh sơn thầm thở dài, tần thập thất kia hiển nhiên là không muốn lùi bước. Trên thanh long sơn, hai đại cường giả động hư chỉ mới hơn 10 hơi thở đã làm, cho ngàn vạn người chung quanh nín thở. Lúc này không ai dám lên tiếng, đều nhìn chăm chú lên núi. Đây chính là trận quyết đấu đỉnh cao nhất trên cửu châu đại địa, cuộc đời này có thể thấy một lần cũng không có gì hối hận nữa rồi. Tần thập thất, ngươi thật làm ta thất vọng. Giọng nói của bùi tam vang lên bên tai tần thập thất Chỉ thấy đôi mắt mùi tam đỏ như máu, hư ảnh long quy sau lưng trôi nổi. Hai tay hóa thành vuốt sắc muốn sông tới xe sắc tần thập thất. Hừm, đôi mắt tần thập thất đỏ lên, thần giáp trên người vỡ vụn, bên trong máu chảy đầm đìa. Cánh tay trái gần như đã bị phế, nhưng tay phải vẫn còn tốt. Đây là tay hắn sử dụng kiếm, do đó hắn vẫn còn nhiều chiến lực. Không đột phá sẽ là chết. Trong lòng tần thập thất gầm lên. Soảng, Bùi tam cuồng bạo và tần thập thất lại lần nữa chính diện giao phong. Xoẹt xoẹt. Lần này kiếm phong do thế giới lực đen trắng trên tử kiếm của tần thập thất hóa thành lại giống như quấn quanh xoay tròn, thậm chí còn có một bộ phận lực đen trắng dung hợp, hình thành sức mạnh màu xám đục. Lần này bùi tam không thể bắt được kiếm phong của tần thập thất. Theo tiếng đất dung núi chuyển dần dần nhỏ đi, bụi mù cũng lắng xuống, thanh long lại sơn khôi phục an tĩnh. Ngàn vạn người đều thấy rõ hai đại cường giả được thế giới lực vườn quanh. Trung quanh thân thể bùi tam có sức mạnh màu xám đục vườn quanh, mơ ảo còn có điện quang ra Còn tần thập thất cũng có sức mạnh xám đục vườn quanh, hòa lẫn với hai màu đen trắng, lặng lẽ nhìn đối thủ. Ha ha! Mùi tam ngừng đầu phát ra tiếng cười kích động. Thống khoái, thống khoái! Tần thập thất, người thật không làm cho ta thất vọng. Như vậy mới thú vị, mới có thể làm cho ta cảm thấy uy hiếp, làm cho ta tiếp cận tử vong, làm cho ta tiếp cận với cảnh giới trí cường giả. Ha ha! Mùi tam kích động như điên. Ta nói rồi, người đạt tới trí cường giả sẽ là ta. Giọng nói của tần thập thất lạnh buốt Nhưng ẩn ước lại có chút kích động, hắn đã cảm giác được chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa chính là cảnh giới trí Cường giả, thậm chí còn cảm nhận được khí tức của Chí Cường giả một cách mờ hồ. Bây giờ hắn đã cùng một cấp bậc với Bùi Tam rồi, đều đã đến rất gần với Chí Cường giả. Đột phá sao? Đằng Thanh Sơn ở trên đám mây xa xa, cẩn thận quan sát, thực lực của Tần Thập Thất bây giờ mạnh hơn ta rồi, chênh lệch không đáng kể so với Bùi Tam, rốt cuộc là ai sẽ thắng đây? Đây là một trận chiến sinh tử, mục đích chỉ có một. Trong chém giết sinh tử, trong chiến đấu cực hạn, đạt tới trí cường. Không thành công chỉ có chết. Đám hư cảnh bên phía thiên thần cung vốn luôn thoải mái, lúc này lại bắt đầu lo lắng. Không ổn, tần thập thất đột phá, sư phụ gặp phiền toái rồi. Trong mắt Lý Triều có vẻ hơi lo lắng. Mùi tuyết liên bên cạnh vừa nghe thế, càng biến sắc. Sư huynh, cha muội không sao. Bên phía thiên thần cung lo lắng, còn bên phía doanh thị gia tộc thì lại khẽ thở vào một hơi. Trong số người xem chung quanh cũng lẫn vào vài cường giả hư cảnh. Bùi Tam và Tần Thập Thất đánh một trận đỉnh cao. Nếu Bùi Tam chết thì không có trận 3 năm sau với đẳng Thanh Sơn nữa. Trong đám người, Vân Mộng Chiến Thần tóc bạc mỉm cười nhìn trận này. Sau khi không cần chấn thụ ở Vĩnh An quận Thành, Y đã có thể tự do đi thăm những nơi khác trên cửu châu đại địa. Cảm thụ tình hình các nơi trên cửu châu đại địa. Trước ngày đại hạn có thể sống như vậy quả là rất ung dung. Vân Mộng Chiến Thần cũng cảm thấy rất tự tại đợi ngày đại hạn đến sẽ về quê hương Đoan Mộc Đại Lục. Vân Mộng Chiến Thần cũng đã có kế hoạch. Trên đỉnh núi Thanh Long Sơn, Tần Thập Thất vào bùi tam không hề để ý tới những người đang xem cuộc chiến, sự chú ý của bọn họ đều dồn vào người đối thủ. Tần Thập Thất, trong vạn thú đạo của ta, đạo mạnh nhất là thần viên đạo. Người đã có tư cách để ta sử dụng thần viên đạo rồi. Chiến ý của Bùi Tam không ngừng tăng lên, lúc này đã sử dụng tới tuyệt chiêu mạnh nhất. Chỉ thấy một hư ảnh thần viên cao lớn màu đen xuất hiện phía sau Bùi Tam, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Khí thức hung dữ tràn ngập, hai hàng lông mày của tần thập thất như kiếm, nốt ruồi đỏ ở ấn đường mơ hồ như chảy máu. Chiến ý không ngừng dâng lên. Bùi tam, chết đi. Tần thập thất quá to một tiếng, mặt tím lại, một giọt máu từ nốt ruồi đỏ ở ấn đường chảy xuống mặt. Chỉ thấy từ kiếm trong tay hắn trong nháy mắt hóa thành những bóng kiếm, giống như những mũi tên, hình thành một chuỗi những bóng kiếm xám đục lẫn vào trong đen trắng, trong nháy mắt cắt qua bầu trời. Oang! Thiên địa như bị một chuỗi bóng kiếm cắt vụn Đôi mắt bùi tam tràn đầy hung quang, quát to một tiếng, cả người như một con đại viên hầu sông tới nhanh như chớp, 10 ngón tay linh hoạt bắn ra từng đạo kiếm ảnh. Chỉ nghe những tiếng tiếng nổ đùng đoàng long trời lở đất vang lên, những bóng kiếm liên tục lao tới đều bị bùi tam, chỉ dựa vào 10 ngón tay phá tan tất cả. Tần thập thất hơi biến sắc. À, tần thập thất bỗng nhiên ngẩn đầu gầm lên. Chỉ thấy vô số sức mạnh màu xám đục tràn ngập, hóa thành từng bóng kiếm nhanh chóng bọc lấy tần thập thất. Khi mấy trăm bóng kiếm dày đặc bao phủ Cả người tần thập thất chợt ngưng kết thành một thanh kiếm lớn mơ hồ, tay phải cầm tử kiếm bỗng trở thành mũi nhọn của thanh kiếm khổng lồ này. Đôi mắt dữ tợn của bùi tam lué ra ánh sáng lạnh, hai tay đột nhiên hóa thành quyền, sông thẳng tới. Vèo, tần thập thất cũng cũng bắn lên phía trước, thanh kiếm lớn mơ hồ lué ra mấy trăm bóng kiếm. Những luồng thế giới lực uốn lượng không ngừng dung nhập vào tử kiếm trong tay. Lúc này, thanh kiếm lớn bao phủ của tần thập thất lại giống như một tiểu thiên địa Mà trung tâm của tiểu thiên địa này chính là thanh tử kiếm Ẩm Ẩm bùi tam như một viên thiên thạch từ ngoài sông đến Lực công kích vô tận tập trung vào đôi nắm tay Nắm tay vào mũi kiếm Ẩm Cả không trung cuộn lên như sóng nước Tiếng va chạm Ẩm Ẩm như sấm rền từ từ văng lên Một lớp đá của thanh long sơn cao chừng 10 trượng bị chấn thành bụi Thấp đi một đoạn Cảnh này làm ngàn vạn người đang quan sát hoàn toàn nín thở Ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người Một cú đánh làm cho cả tần thập thất lẫn bùi tam đều văng ra hai bên, chấn động đến mức phun ra một vòi máu, sau đó lại như đang nhập ma, lập tức lao về phía đối phương. Chết đi! Lần này nốt rùi đỏ trên ấn đường tần thập thất, lại có một dao động vô hình dung nhập vào giữa tử kiếm. Cảnh này làm đằng thanh sơn kinh hãi. Tần thập thất không cần mạng rồi sao, lại đem. Thần! Dung nhập vào kiếm như vậy. Lúc đạt tới tiên thiên, có thể thông qua thần tiến hành khống chế phi đao chuyển hướng. Còn đối với cường giả động hư, lực khống chế thần còn mạnh hơn. Bình thường, không ai đem thần quán nhập trực tiếp vào giữa binh khí như vậy. Điều này sẽ tạo thành thương tổn rất lớn tới Nê Hoàn cung, nhưng hiển nhiên Tần Thập Thất muốn phát ra tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, muốn liều mạng. Hống, trong mắt Mùi Tam đầy vẻ điên cuồng, lần này tay trái hóa thành chảo, tay phải thành quyền. Hư Ảnh thần viên màu đen phía sau lại thu nhỏ lại một chút, càng thêm ngưng tụ, giống như một con thần viên chính thức. Cái đuôi của Hư Ảnh thần viên cũng rút ngắn một chút trở nên rất cô động rõ ràng. Oang oang, Tần Thập Thất cầm kiếm, giống như một người bình thường đâm về phía Bùi Tam, chỉ là tốc độ lại nhanh hơn người bình thường gấp ngàn vạn lần. Quỷ dị nhất là mũi kiếm trong tay không ngừng biến ảo phương hướng, với một tần suất kinh người, làm cho người ta căn bản không thể suy đoán được rốt cuộc hắn sẽ công vào đâu. Trong nháy mắt, hai luồng lưu quang va chạm. Nếu như chậm đi trăm ngàn lần, có thể phát hiện ra, khuôn mặt Tần Thập Thất đầy máu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ Bùi Tam. Lúc này Hắn đã thi triển ra một kiếm giản dị nhất, cũng là một kiếm mạnh nhất đời mình. Vèo. Kiếm xuất trong nháy mắt, quyền phải quỷ dị của Bùi Tam trong nháy mắt nổ tung ra, như tràn ngập cả trời đất, thiên địa đều bị một nắm đấm này che phủ. Tử kiếm và nắm tay của Bùi Tam chính diện va chạm với nhau. Rắc. Tử kiếm khẽ rung lên, thân kiếm xuất hiện một vết nứt. Xoẹt. Bao tay trên quyền phải của Bùi Tam cũng vỡ ra. Soảng. Ầm. Um. Hai bóng người lần lượt đan xen. Bùi Mู่ tràn ngập Sắc mặt hai người đều trắng bệnh. Bao tay trên tay phải của bùi tam hoàn toàn vỡ ra. Bộp. Bộp. Những giọt máu xuyên qua khe hở rơi xuống đất, nhỏ xuống đá núi. Tần thập thất nắm lấy thanh kiếm gãy, che ngực, trầm giọng nói. Bùi tam. Nếu như tay trái không bị thương, kẻ thua chưa chắc đã là ta. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Thiếu chút nữa, chỉ một chút thôi. 400 năm rồi, hơn 400 năm rồi. Trong đầu tần thập thất hiện ra những cảnh tượng đáng nhớ. Từ năm xưa ở doanh thị gia tộc học kiếm thuật, lúc đó hắn đã si mê kiếm thuật, đã coi kiếm trở thành sinh mạng thứ hai, luôn theo đuổi cực hạn của kiếm, mong ước có một ngày trường kiếm phá vỡ hư không, phá vỡ gông cùng siềng xích của cửu châu đại địa, đạt tới cảnh giới trí cường. Cả đời này, vì kiếm, hắn bỏ qua rất nhiều. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Thân thể tần thập thất run lên. Mụi mù đã tiêu tán, ngàn vạn người đang quan sát, đặc biệt là những người ở trên đỉnh núi xa xa đều ổ lên. ẩm um. Như một ngọn núi sụp đổ, thân thể tẩn thập thất từ từ ngã xuống, lăn lồng lốc trên đá núi. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, nơi ngực bị tay hắn che đi có một lỗ thủng rất lớn, trái tim đã không còn nữa. Tại sao? Tại sao? Bùi tam cũng máu chảy đầm đìa, nơi ngực có một vết thương to, áo giáp đã bị tử kiếm đâm vỡ, máu tươi nhiễm đỏ ra ngoài thân. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, không ngừng lầm bẩm thấp giọng thì thảo. Tại sao lại không đột phá? Tại sao ta lại không đột phá? Ta đã cảm nhận được tử vong rồi, tại sao? Chỉ thiếu chút nữa. Bùi tam và tần thập thất chỉ cách cảnh giới trí cường giảm một chút, nhưng một chút này lại như một khe nước vô tình, khiến cho bọn họ vẫn chỉ là nhân loại, vẫn chịu sự áp chế, không thể phá vỡ gông cùng của cửu châu. Một bước cuối cùng này khó như lên trời. Hai siêu cường giả đấu một trận sinh tử. Chết, tự nhiên là thất bại. Nhưng cho dù còn sống, cũng không có nghĩa là đến đích. Cảnh giới trí cường không phải có thể dễ dàng đạt tới như vậy. từ cổ Kim Trong các thế hệ cường giả động hư không ít người đã đến rất gần trí cường giả, nhưng lại bị ngăn ở một bước cuối cùng, khiến cho bọn họ cuối cùng cũng phải chết khi đại hạn tới. Đằng thanh sơn trên đám mây lặng lẽ nhìn, trong lòng rất bi thương, lại là một siêu cường giả ngã xuống. Bùi tam và tần thập thất đều muốn đạt tới chí cường giả, đã dùng sinh mạng để đạt cược, nhưng có đôi khi, không phải cứ liều mạng là được. Sư phụ, thanh niên áo xanh đang đứng cạnh doanh hải đồng. Xem cuộc chiến bỗng gào lên một tiếng thê lương, vô lực quỷ xuống, thân thể run dẩy nức nở. Tần thập thất đã chết. Trận chiến đỉnh cao đầu tiên, Bùi tam đấu với Hoàng Thiên Cần, Hoàng Thiên Cần chết. Trận chiến đỉnh cao thứ hai, Bùi tam đối chiến với tần thập thất, tần thập thất cũng chết. Trong vô số người đang xem cuộc chiến xuất hiện những lời bàn tán như Thủy Triều, ai nấy đều thán phục trận vừa rồi. Ha ha, ha ha ha. Một tiếng cười cực kỳ ngông cuồng, chấn động cả thiên địa vang dội bên tai giống như quanh quẩn mãi trong linh hồn mọi người. Không biết vì sao vừa nghe tiếng cười, ai nấy đều cảm thấy trong lòng bi phẫn như muốn nắc lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, người đang cười chính là Bùi Tam trọng thương toàn thân nhuộm máu, như đang phát điên ngẩng đầu cười lớn. Trên đám mây, đằng Thanh Sơn trầm mặc nhìn cảnh này. Thông qua tiếng cười, hắn cảm giác được trong lòng Bùi Tam đang vô cùng bi phẫn. Bùi Tam khát vọng đạt tới chí cường giả, nhưng trải qua sinh tử lần này, hắn vẫn không thể thành công. đột nhiên Tiếng cười ngừng lại, đôi mắt bùi tam đỏ như máu, trong lòng gầm lên. Cửu châu, ta nhất định sẽ phá vỡ hư không, nhất định sẽ như vậy. Người không ngăn được ta đâu, không ngăn được ta đâu. Niềm tin mãnh liệt muốn đạt, tới trí cường đã dồn nén không biết bao nhiêu năm không ngừng vang lên. Trong đầu, làm cho khát vọng trong lòng bùi tam đạt đến cực hạng. Thanh long sơn một mảnh hoang tàn. Còn chung quanh, mọi người đều nhìn vào bùi tam cả người nhuộm máu đang đứng trên thanh long sơn. Trong mắt chúng nhân... Bùi Tam cơ hồ chính là đệ nhất cường giả trên cửu châu đại địa hiện giờ, có lẽ chỉ còn lại có Đằng Thanh Sơn mới có tư cách so tài cao thấp với hắn. Đằng Thanh Sơn, một giọng nói lạnh lùng vang vọng trong thiên địa. Chỉ thấy Bùi Tam ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn phía đám mây xa xa, nơi Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng đang đứng. Hoàng Thiên cần đánh với ta, hắn đã chết. Tần Thập Thất đánh với ta cũng đã bị diệt rồi. Bùi Tam nhìn chằm chầm vào Đằng Thanh Sơn, đôi mắt như có lửa. Muốn trở thành chí cường giả rất khó. Phải toàn lực ứng phó, không được có tạp niệm, bất chấp tất cả liều chết một trận, mới có thể dưới tình huống toàn thân lầm vào cực hạn đột phá được. 3 năm sau, đằng Thanh Sơn, ngươi sẽ đấu với ta. Kết quả, có lẽ sẽ là ngươi chết, cũng có lẽ sẽ là ta chết. Nếu như ngươi sợ hãi, sợ đấu với mùi tam ta, vậy thì có thể không đến. người sợ hãi, không có tư cách chiến đấu sinh tử với ta. Bùi tam lạnh lẽo nhìn đằng Thanh Sơn. 3 năm sau, vào ngày 18 tháng Chạp, Ở Bạch Mã Hồ Dương Châu, ta sẽ đợi ngươi. Đến hay không là do ngươi? Giọng nói như tiếng của thiên thần vang vọng mãi trên bầu trời tần lĩnh sơn mạch, quanh quẩn bên tai ngàn vạn người. Gió núi gầm thét dữ dội, hàng ngàn hàng vạn người tụ tập trên sơn mạch lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có thanh âm Bùi tam vang vọng không ngừng. Trên đám mây trắng do lực thế giới. Sinh! Tụ thành! Đằng thanh sơn đứng trên đám mây nhìn bùi tam, bị trọng thương nhuộm máu đang đứng trên đỉnh núi phía xa Đối mặt với lời khiêu khích của Bùi Tam Đằng Thanh Sơn không hề hồi đáp Sợ hãi à Đằng Thanh Sơn trong lòng tự hỏi bản thân mình Ta sợ hãi à Ta bây giờ đang trần trừ Tại sao lại trần trừ Ta không đành Ta lo lắng Đằng Thanh Sơn nháy mắt đã nhận rõ nội tâm mình Đúng, vừa rồi ta thấy Tần Thập Thất đấu với Bùi Tam Tần Thập Thất sau đó đột phá Thực lực mạnh hơn cả ta Xong ngay cả đột phá xong Tần Thập Thất đánh với Bùi Tam Mà cuối cùng Tần Thập Thất vẫn chết Tần thập thất đã chết, bây giờ nếu ta đấu với mùi tam, trừ phi giống như được như Hoàng Thiên cần chủ động né tránh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Nếu ta chết thì cha mẹ, tiểu quân, còn cả hình ý môn nữa. Trong lòng có quá nhiều việc phải lo, đằng Thanh Sơn không buông tay được. Đằng Thanh Sơn trầm tư không đáp lại, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ hiện lên. Còn xung quanh đỉnh núi, tại hẻm núi Thanh Long Sơn, vô số dân chúng cửu trâu đều gì dầm vang lên tiếng thảo luận như làn sóng thủy triều. Họ thán phục sự hung hãn của Bùi Tam, đồng thời không ít người cũng thảo luận về đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn sợ thật à? Bây giờ trong thiên hạ chỉ có đằng Thanh Sơn là có tư cách đấu với Bùi Tam thôi. Đằng Thanh Sơn sao lại sợ? hắn quả thực là một thiên tài không thua gì tứ đại trí cường giả mà. Sợ thế cũng không có gì là lạ. Đằng Thanh Sơn mới tu luyện bao nhiêu năm? Bùi Tam đã tu luyện bao nhiêu năm? Đằng môn chủ nhất định có thể giết tên ma đầu đó. Báo thù rửa hận cho Phật Tông ta. Một vài dân chúng đến từ Lương Châu, Nhung Châu, Cơ Hồ ai ai đều tin Phật. Họ hận Bùi Tam thấu xương, người đã tiêu diệt ma ni tự, trong lòng luôn muốn có người tới tiêu diệt hủy diệt tên ma đầu của Phật Tông. Nhưng tứ đại cường giả đương thời đã chết mất hai, chỉ còn lại có đằng Thanh Sơn có tư cách đấu với Bùi Tam. Hy vọng của họ đều hoàn toàn đặt vào người hắn. Đằng môn chủ, nhất định có thể thắng ma đầu. Phía dưới hết đợt này đến đợt khác, đủ loại thanh âm, hoặc là chửi bới đằng Thanh Sơn, hoặc là ủng hộ đằng Thanh Sơn Bản thân đằng Thanh Sơn không thèm để ý, hắn chỉ tự hỏi mình. Hừ. Bên cạnh đằng Thanh Sơn, Hồng Vũ lại thức giận hừ một tiếng. Tên Bùi tam rõ là hèn hạ, trước mặt vô số người lại lớn tiếng thách thức cha ta. Làm như vậy khiến người trong thiên hạ ai nấy đều biết cả. Bây giờ thời gian còn cách trận ở Bạch Mã Hồ 3 năm. Trong 3 năm đó, người trong thiên hạ nhất định sẽ chờ đợi trận chiến, vô cùng chờ đợi. Nếu 3 năm sau cha ta không đi ứng chiến, khẳng định sẽ bị người trong thiên hạ chê cười, nhục mạ Thanh danh bị hủy diện, Hồng Vũ giận tới mức nắm chặt hai nắm tay. Hồng Vũ vừa dứt lời, Hồng Lâm cũng tỉnh ngộ gật đầu, cô tức giận nói. Tên bùi tam này dùng đại thế người trong thiên hạ để ép cha. Hồng Vũ, Lâm Lâm, không cần phải nhiều lời. Đằng Thanh Sơn giọng lạnh nhạt. Đột nhiên, chỉ thấy phía trước đỉnh Thanh Long Sơn hoang tàn, một luồng hào quang bay tới. Đó chính là cường giả hư cảnh của doanh thị gia tộc. Doanh Hải Đồng, đem theo thân truyền đệ tử của tần thập thất bay tới. Chỉ thấy thanh niên áo xanh đó vừa đáp xuống đống hoang tàn, đã nhanh chóng chạy vọt tới gục xuống bên thi thể của tần thập thất. "Sư phụ." Thanh niên áo xanh quỷ sụp xuống, nức nở cạnh thi thể sư phụ y. "Hải Dương." Doanh Hải Đồng bên cạnh cất giọng buồn bã. "Đừng quá đau buồn. Sư phụ con suốt đời lao tâm khổ tứ để truy tìm đạo chí cường, nhưng muốn đạt tới chí cường giả thật sự quá khó, có thể đấu sinh tử với cường giả như Bùi Tam một trận, trong quyết chiến lại có thể đột phá như vậy cũng đã đủ rồi." Người đã chết rồi thì thôi Hải Dương Điều con cần làm chính là phát dương quang đại kiếm đạo của sư phụ con Doanh Hải Đồng thấp giọng khuyên nhủ Dạ Thanh niên áo xanh nằm mọc xuống Sau đó nâng thi thể sư phụ tần thập thất lên Y vẫn hận nhìn thoáng qua mùi tam Lúc này đã rời khỏi thanh long sơn Bay đi cùng Lý Triều Mùi tuyết liên của thiên thần cung Đằng thanh sơn nhìn thanh niên ôm thi thể tần thập thất Cùng doanh Hải Đồng rời đi Trong lòng không khỏi cảm thán 3 năm sau, nếu ta chết E rằng hồng vũ, tiểu quân cũng sẽ mang thi thể của đi. Nhưng nếu ta thành công, thì có thể đạt tới đỉnh cao của trí cường. Rằng co, đằng thanh sơn trong lòng đích xác đang có sự rằng co. Tại sao ta muốn hiểu rõ mình? Đằng thanh sơn trong lòng đột nhiên nổi lên một minh ngộ. Bùi tam vội vã muốn đạt tới cảnh giới trí cường giả, nhưng ta khác hắn xa. Sinh mạng ta còn rất dài, có thể sống thêm hơn 400 năm nữa. Cho dù không có mùi tam. Cho dù không dánh với hắn, ta cũng có hy vọng đạt tới cảnh giới trí cường giả. Ta có thể nhất định trong vòng 3 năm sau phải đạt tới trí cường không? Có lẽ 3 năm sau ta không tham chiến, người trong thiên hạ sẽ nói đằng thanh sơn sợ bùi tam, xem thường đằng thanh sơn ta. Nhưng ta hà tất phải quan tâm tới người trong thiên hạ. Chẳng lẽ thật sự vì người trong thiên hạ mà bắt buộc được mình đi đánh nhau sao? Thực lực chênh lệch quá lớn, nếu ta chết, tiểu quân, hồng vũ và lâm lâm, còn có cha mẹ ta. Đằng Thanh Sơn rốt cục nhận rõ được nội tâm. Hắn không khỏi cảm thán. Miệng người làm chảy cả đá vàng. Một khi bị hàng ngàn, hàng vạn người người đàm tiếu, vô hình chung sẽ sinh ra áp lực rất lớn, có thể là một siêu cường giả rối loạn nội tâm. Đằng Thanh Sơn nhận rõ mình. Ta cũng muốn đạt tới trí cường. Nhưng không nhất thiết phải trong vòng 3 năm đạt tới trí cường. Do đó, ta không cần làm bệ đỡ cho bùi tam. Tần thập thất đã hơn 400 tuổi rồi, nhưng ta lại khác hẳn. Còn hơn 400 năm nữa có thể suy nghĩ về đạo chí cường. Trong lòng đằng Thanh Sơn hoàn toàn đưa ra quyết định. 3 năm, còn có 3 năm nữa. Trong vòng 3 năm, ta đem tất cả tinh lực đặt vào võ đạo. Nếu ta trong vòng 3 năm này có thể bắt đầu dung hợp giữa sinh và tử, có thể đủ thực lực đấu với Bùi Tam, đến lúc đó ta sẽ đánh với hắn. Nếu 3 năm mà ta không có chút đột phá, đến lúc đó cũng không phải chuyện lớn, chứ chịu nhận thua là xong. Đằng Thanh Sơn đưa ra cho mình hai con đường. Nhân sinh trên đời sống là sống cho mình, là sống cho thân nhân mình. Chứ không phải sống vì ánh mắt của hàng ngàn hàng vạn người trong thiên địa. Không nhất thiết phải ép mình đi tìm đường chết. Mùi tam, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đằng Thanh Sơn không đến mức khi biết rõ mình không phải là đối thủ, mà vẫn chiến đấu. Nhưng hắn vẫn có khát vọng lớn lao, 3 năm nữa có thể đánh với mùi tam một trận. 3 năm, trong vòng 3 năm nếu ta đột phá, cũng đủ để đấu với hắn một trận. Trong lòng đằng Thanh Sơn vô cùng kiên định. Bùi Tam đã tới cạnh đám người Thiên Thần cung. "Cha không có việc gì chứ?" Bùi Tuyết liên lo lắng hỏi. "Không có việc gì." Bùi Tam ôm ngực, kiếm của tần thập thất không đâm vào chỗ nguy hiểm. "Cha chỉ cần trở về nghỉ ngơi mấy tháng là có thể hoàn toàn khôi phục." Ngoài miệng nói thì dễ, nhưng với sức của ông phải mấy tháng mới khôi phục. Vết thương này căn bản không nhẹ, đặc biệt là thương thế đáng sợ trên nắm tay ông. Thanh lợi kiếm đâm thủng tay, gần cốt gãy vụn, các cơ bị xé rách. Muốn khôi phục hoàn toàn là rất khó. Sư phụ vừa rồi nói như vậy, đằng Thanh Sơn chẳng có phản ứng gì là sao? Bên cạnh Lý Triều co mày hỏi. Hừ. Bùi tam lạnh lùng trả lời. Ta biết tính cách đằng Thanh Sơn. Bây giờ ta nói như vậy để cho người trong thiên hạ biết, chỉ dùng nó làm lý do để người trong thiên hạ trông chờ Vô hình chung điều đó làm ảnh hưởng tới. Thần. Trong thiên hạ, cái đáng sợ nhất chính là miệng người. Miệng lưỡi thiên hạ có thể nung chảy vàng, có thể hủy hoại con người. Nếu là người bình thường bị người trong thiên hạ nói. E rằng bản thân sẽ băng hoại, thậm chí dẫn tới mức thổ huyết mà chết. Lý Triều đương nhiên biết đạo lý trúng khẩu đồng kim, tích hủy tiêu cốt y nói miệng lưỡi thiên hạ có thể nung chảy cả kim loại, hủy diệt được cả mọi thứ. Người sống trên đời không thể tránh được việc bị những người khác đàm tiếu làm ảnh hưởng. Cho dù tâm tính vững như đá, nhưng một khi bị trăm vạn người trong thiên hạ chửi bới, e rằng cũng phải suy sụp. Có mấy lời nói, cùng với áp lực của người trong thiên hạ. Nếu đằng Thanh Sơn muốn đánh với ta... Trong vòng 3 năm sẽ cố gắng liều mạng tu luyện Một khi có đột phá Đằng Thanh Sơn khẳng định sẽ đấu với ta Nếu là không có đột phá Nhưng vì áp lực của người trong thiên hạ Thà chết vẫn đánh với ta Ta cũng không thèm đánh với hắn Tại sao? Mùi Tuyết Liên thắc mắc hỏi Cha, hắn liều chết một trận Cha ngược lại mất hứng là sao? Niềm tin là căn cứ vào thực lực Bùi Tam nói khẽ Nếu hắn không đột phá Thực lực rõ ràng không đủ nhưng lại vì chịu áp lực của miệng lưỡi thế gian mà liều chết với ta. Chứng tỏ rằng tâm của hắn còn chưa đủ kiên định. Đến cả mình cũng không có nhận rõ, không chiến thắng bản thân mình, còn muốn theo đuổi đạo chí cường sao. Mấy người xung quanh nghe thế đều gật đầu. Họ đều biết, giống như trên chiến trường, một khi chung quanh có ngàn vạn người điên cuồng sông lên, cho dù người tỉnh táo cũng sẽ nóng đầu, hoàn toàn bị cuốn vào trận chiến, cũng sẽ gầm lên sông vào chém giết. Đây là áp lực vô hình của quần chúng mang tới. Còn đằng Thanh Sơn phải chịu áp lực của hàng triệu, hàng vạn người trên cả Cửu Châu. Có thể chịu được áp lực, nhận rõ nội tâm, đi con đường của mình, như thế mới có thể có thành tựu lớn. Nếu không chịu được áp lực mà nóng đầu lên, muốn đánh một trận nhằm đổi lấy thanh danh sau khi chết, nhiều nhất cũng chỉ được xem như không sợ chết, nhưng lại không tính là cường giả chính thức. Không có cái tâm của cường giả chính thức. Ngàn vạn người giữa sân mạch phía dưới thảo luận ồn ào, nhưng trên đám mây, đằng Thanh Sơn vẫn rất bình tĩnh. Cha, tên Bùi Tam nói như thế. Người không đáp lại sao? Hồng Lâm rõ ràng rất tức giận. Không cần phải đáp lời hắn. Đằng Thanh Sơn cười nhạt. Trận này chấm dứt, tần thập thất đã chết. Chúng ta cũng xem xong rồi, cần phải trở về. Cha, mẹ đứng lên lưng tiểu Thanh đi. Đằng Thanh Sơn lập tức an bài, cho vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm và Viên Lan, cùng với Hồng Vũ. Hồng Lâm, lôi tiểu như ba người đều bước lên lưng bất tử Phượng Hoàng. Đằng Thanh Sơn nắm tay Lý Quân. Thanh Sơn, 3 năm sau, trận đó. Huynh. Lý quân không kìm được, nàng thấp giọng dò hỏi. Huynh sẽ đi. Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng đáp. Hả? Lý quân cả kinh, nàng không khỏi run lên cầm tay đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý quân mỉm cười, nụ cười của hắn có sức ảnh hưởng rất lớn. Lý quân không thể không buông lỏng tâm tình khẩn trương. Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng. Tiểu quân, muội yên tâm. Nếu không nắm chắc tí gì, huynh cũng không đi chịu chết đâu mà lo. Lý quân thở vào, nhưng rồi lại lập tức giọng lo lắng. Đến lúc đó người trong thiên hạ, lúc này Lý Quân đã nghe những tiếng thảo luận phía dưới. Những lời đó cứ để cho nó qua. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, vèo, lưu quang xe gió lướt đi, người trong gia đình Đằng Thanh Sơn bay về phía Đại Duyên Sơn. Người trong gia đình Đằng Thanh Sơn đến hình ý môn tại Đại Duyên Sơn, rồi bay vào Đông Họa Uyển. Hồng Vũ, Hồng Lâm, lôi tiểu như cùng với cha mẹ Đằng Thanh Sơn đều nhảy xuống khỏi lưng bất tử Phượng Hoàng. Hồng Vũ, đệ cứ việc nhìn mà xem. Hồng Lâm nói với Hồng Vũ đầy vẻ tự tin. Đệ đừng đem người khác nâng cao mà diệt mất uy phong của mình. Đừng xem mùi tam bây giờ không ai bị nổi như vậy. Nhưng đợi 3 năm sau khi giao thủ với cha, cha mình khẳng định đánh hắn phải cúi xuống đất mà mò răng. Cha, con nói đúng không? Hồng Lâm nhìn về phía đằng Thanh Sơn cười. Đằng Thanh Sơn không kìm được cười phá lên. Thanh Sơn, theo ta qua đây một chút. Đằng Vĩnh Phàm đột nhiên gọi. Cha, mẹ. Đằng Thanh Sơn hơi phân vân nhưng vẫn bước theo cha mẹ. Đi tới phòng của họ ở. Vừa tiến vào nhà, đằng Vĩnh Phàm liền nói ngay. alan đóng cửa. Kết. Cửa phòng gian giữa đóng lại. Cả gian giữa chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Đằng Vĩnh Phàm Viên Lan một người ngồi một người đứng, đều nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Cha, bảo con tới đây làm gì? Đằng Thanh Sơn trong lòng cũng lờ mờ đoán ra vài phần. Thanh Sơn, cha đã nhìn con khôn lớn. Đằng Vĩnh Phàm hít sâu một hơi, từ tốn nói. Nhưng tiểu tử nhà ngươi từ bé đã thông tuệ giống như một người lớn. Cho tới bây giờ, con cũng là đại nhân vật trên cửu châu đại địa, nói một câu có thể làm chấn động cả cửu châu. Nhưng hôm nay cha mẹ đều thấy, cung chủ thiên thần cung Bùi Tam không giống một người cường đại, mà như một thần linh, một ma đầu. Cha yên tâm. Đằng Thanh Sơn vừa mở miệng. Nghe ta nói. Đằng Vĩnh Phàm cắt ngang lời đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn lập tức ngoan ngoãn lắng nghe. Ta muốn hỏi một chút, với thân phận làm cha ta hỏi con. Con cũng đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta. So về thực lực, con vào bùi tam tranh lệch thế nào? Đằng vĩnh phàm nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn chờ đợi. Mẹ con cũng ở đây. Hai người chúng ta đều hỏi con như vậy. Con cũng đừng có lừa một lão già như ta. Đằng Thanh Sơn giật mình, nhìn mẫu thân đứng bên cạnh. Viên Lan cũng đang nhìn hắn. Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất khó xử. Vốn muốn nói vào lời qua quýt với cha mẹ một chút cho xong. Nhưng cha mẹ hỏi nghiêm túc như vậy. Hơn nữa thái độ thế, đằng Thanh Sơn cũng không thế tùy ý nói bậy Cha, đằng Thanh Sơn trịnh trọng gật đầu thừa nhận. Thực lực của con đích xác không bằng bùi tam. Chính diện đấu với hắn, còn không nắm chắc chút nào. Đằng Vĩnh Phạm ngồi bên cạnh cả kinh. Viên Lan thân thể lào đảo. Mẹ, cẩn thận. Đằng Thanh Sơn vội chạy tới nâng. Mẹ không sao đâu. Viên Lan nắm thành ghế rồi ngồi xuống. Đằng Thanh Sơn liền trấn an. Cha, mẹ, con bây giờ không nắm chắc, nhưng còn có 3 năm nữa. Hai người cũng biết tốc độ tiến bộ của con như thế nào. Con không có sư phụ chuyên môn dạy, mới 21 tuổi đã đạt tới hư cảnh. So với tứ đại trí cường giả thì nhanh hơn nhiều. 3 năm của con bằng với người bình thường cả trăm năm. Bây giờ con cũng chỉ yếu hơn bùi tam một chút mà thôi, con không tin 3 năm tới không có một chút tiến bộ nào. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chỉ cần hơi tiến bộ một chút, con đã nắm chắc đánh được với hắn. Do đó, cha mẹ không cần phải lo lắng. Vì muốn trấn ăn cha mẹ, đằng Thanh Sơn cũng liều mạng khoa trương bản thân mình, nâng thực lực lên. Trên thực tế đằng Thanh Sơn hiểu rõ. Càng về sau lại càng khó. Nếu không trong lịch sử đã không ít trí cường giả như vậy. Tần thập thất cũng phải tới lúc sinh tử cực hạn mới có chút đột phá. Còn Bùi Tam đã rất tiếp cận với trí cường giả. Đã có thể gần như vậy rồi, lại vẫn như bị một vách ngăn ngăn lại. Sự khó khăn của lần đột phá này có thể tưởng tượng được. Nhưng cha mẹ mình cũng không hiểu, hẳn là có thể lừa được. Thanh Sơn. Đằng Vĩnh Phàm nhìn đằng Thanh Sơn đầy ngưng trọng. Con là nhi từ đằng Vĩnh Phàm ta Là nhân vật tài ba nhất đằng gia trang từ trước tới nay Ta làm cha Có thể là hơi quan tâm quá đối với con Nhưng ta muốn nói một câu rồi thôi Không được lỗ mãng Về phần con đưa ra quyết định như thế nào cha không ngăn cản Sao ông lại nói như thế Viên lan bên cạnh giận tới mức đứng bật dậy nhìn Và vội nắm lấy tay hắn Thanh Sơn nghe mẹ một câu Con không nắm chắc thì ngàn vạn lần Đừng tới quyết chiến với mùi tam Nếu con gặp bất trắc gì Mẹ cũng không sống nổi đâu Nói rồi Viên Lan mắt đã đỏ lên. "Đừng khóc." Đàng Vĩnh Phàm bên cạnh cau mày quát. Mắt Viên Lan vẫn tràn lệ, bà không quan tâm tới Đàng Vĩnh Phàm. Đàng Thanh Sơn hiểu rõ, cha và mẹ đều không phải là người đọc nhiều sách, trải qua nhiều sóng gió. Cha chính là một thợ rèn, chỉ trải qua một vài sóng gió. Còn mẫu thân là một phụ nữ mộc mạc ở nông thôn. Điều mà đôi vợ chồng đời này kiêu hãnh nhất cũng chính là có một người con trai như vậy. Năm đó đằng Thanh Sơn mất tích, vợ chồng không biết đã chảy bao nhiêu nước mắt. Nếu đằng Thanh Sơn thật sự đã chết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hai vợ chồng sợ rằng không chịu nổi. Trong lòng đằng Thanh Sơn rất xúc động, cảm kích cha mẹ vô cùng, run giọng nói. Cha, mẹ, đằng Vĩnh Phàm Viên Lan đều nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Con cam đoan với cha mẹ, nếu 3 năm sau không nắm chắc chút nào, tuyệt đối sẽ không đi chịu chết. Đằng Thanh Sơn cam đoan. Đằng Vĩnh Phàm và Viên Lan lúc này mới hơi thở phào một hơi. Nhi tử dám nói như vậy, họ cũng an tâm. Họ lo lắng nhất chính là nhi tử vì theo đuổi cực hạn cái gì gì. Võ đạo. Mà bất chấp tính mạng. Cha, mẹ nghỉ ngơi trước đi. Đợt lát nữa cùng nhau ăn cơm trưa. Con xin cáo lui trước. Đằng Thanh Sơn nói. Ừm, đi đi. Con hãy đi lo việc của con. Viên Lan nói ngay. Đợi đến khi đằng Thanh Sơn rời khỏi. Viên Lan không kìm được quay đầu lại nhìn về phía đằng Vĩnh Phàm Lão già này, lúc trước còn nói với ta. Chết cũng phải ngăn hài tử lại. Sao vừa rồi ông lại? Bà là phận nữ nhi, bà biết gì. Đầu Thanh Sơn còn lớn hơn đầu của hai chúng ta. Suy nghĩ việc gì cũng rõ ràng hơn chúng ta. Đừng nói quá nhiều, chỉ hơi đề cập đến Thanh Sơn đã hiểu cả rồi. Đằng Vĩnh Phàm nói ngay. An ủi xong cha mẹ, đằng Thanh Sơn về phòng mình. Huynh tới an ủi hai ông bà. Lý Quân bưng nước trà tới hỏi. muội đoán được à? Đằng Thanh Sơn không khỏi bật cười. Bao nhiêu năm rồi, sao có thể không đoán được? Lý Quân ngủ một bên đằng Thanh Sơn. E rằng không chỉ riêng là ông bà, xem trận lần này, đến cả Hồng Lâm, Hồng Vũ cũng cảm thấy rất lo lắng. Đằng Thanh Sơn nhìn nhìn thê tử Lý Quân, không khỏi đưa tay nắm lấy tay nàng. Lý Quân không khỏi nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Hai vợ chồng đều cảm giác được suy nghĩ trong lòng nhau. Mùa đông này, có thể rằng huynh rất ít thời gian có thể ở cùng với muội Đằng Thanh Sơn dịu dàng nói. muội không sao đâu. Lý Quân lắc đầu mỉm cười. Được ở cạnh Lý Quân. Đằng Thanh Sơn cảm thấy con tim mình trở nên vô cùng bình thản. Từ sau trận Bùi tam thiên thần cung đấu với tần thập thất doanh, thị gia tộc trên Thanh Long Sơn ở tần lĩnh Sơn Mạch, cả cửu châu đại địa đều thảo luận vô cùng cuồng nhiệt. Còn có không ít người tưởng tượng là dựa vào bản thân mình, cùng với vài tình cảnh lúc đó mà tùy ý bình luận. Nhưng trên cửu châu đại địa, ai cũng có chung một điểm. Có thể đấu với ma thần. Bùi tam. Bây giờ chỉ còn lại có một người. Đằng Thanh Sơn. Còn đằng Thanh Sơn và Bùi Tam, 3 năm sau sẽ đánh một trận, ai thắng, ai thua, việc này càng khiến cho người trong thiên hạ tranh luận nhiều hơn. Bùi Tam đại biểu cho vô địch, bá đạo, đằng Thanh Sơn đại biểu cho kỳ tích khó tin. Lúc cả thiên hạ đang háo hức, vài chục vạn đệ tử hình ý môn, cũng không thể tránh khỏi việc thường xuyên thảo luận việc này. Đã là đệ tử hình ý môn, ai nấy đều nói cho đằng Thanh Sơn. Chỉ là cũng thường xuyên lo cho môn chủ của họ. Đằng Thanh Sơn, dù sao Bùi Tam cũng thật sự quá mạnh. 3 lượt chiến đỉnh cao, đã tiến hành 2 lượt, chết mất 2 người. Đều là đối thủ chết, mùi tam sống. Lần thứ 3 thì sao? Không ai nắm chắc 10 phần, nhận định đằng Thanh Sơn nhất định thắng. Bản thân đằng Thanh Sơn cũng cũng không nắm chắc. Do đó, từ sau trận chiến đỉnh cao lần thứ 2 chấm dứt, đằng Thanh Sơn sống trong đông họa uyển, chuyên tâm tiềm tu, chuyên chú cố gắng nghiên cứu đạo trí cường. Ai biết, đằng Thanh Sơn cũng đột phá như tần thập thất. Bởi vì đằng Thanh Sơn thường xuyên bế quan Đảo mắt, thời gian đã cách lần trận chiến đỉnh cao thứ hai một năm. Trong đông họa uyển, bây giờ con gái đằng Thanh Sơn là đằng Hồng Lâm, đã luyện nửa bước băng quyền thành công, trở thành tông sư nội gia quyền, thêm một bước nữa là có thể luyện ra cương kình rồi. Đã là tông sư, đằng Hồng Lâm hiện giờ cũng có vài đệ tử trong hình ý môn. Cha lần này bế quan đã đã hơn 2 tháng, không biết khi nào thì xuất quan. Đằng Hồng Lâm vừa mới dạy đệ tử về, nhan chán tự hỏi. Đằng Hồng Lâm trông thật đẹp. Nhưng trước mặt đệ tử hình ý môn, nàng thường xuyên ra vẻ lạnh lùng. Hơn nữa nàng là con gái đằng Thanh Sơn, làm không ít người tự nhận không bằng, không dám theo đuổi. Mấy năm nay, đằng Hồng Lâm cũng không thích bất kỳ nam nhân thứ hai nào. Hả? Tai đằng Hồng Lâm máy động, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Sư huynh nói bậy, môn chủ từ khi xuất đạo tới nay, những chuyện người làm có cái nào không phải là khó tin, là kỳ tích chứ. Lúc trước không ai tin, nhưng môn chủ cuối cùng cũng đều làm được. Lần này đấu với Bùi Tam cho dù không thắng được, cũng có thể đánh ngang tay. Sư đệ cũng luyện nội ra quyền, chẳng lẽ đệ không biết càng lên cao càng khó? Môn chủ tuy lợi hại, nhưng lúc trước ở Tần lĩnh Sơn mạch, Bùi Tam ngang nhiên nói ra như thế, mà Môn chủ căn bản cũng không đáp lại. Đệ có biết nói lên điều gì không? Nói lên cái gì? Môn chủ không đáp lại, vậy ta hỏi đệ, nếu thực lực ta tương đương với đệ, ta dám nói những lời kiêu ngạo như vậy không? Đệ có nén giận mà không phản ứng không? Bùi Tam dám nói như vậy, Chính là vì Bùi Tam nhận định rằng hắn tuyệt đối mạnh hơn môn chủ. Còn môn chủ không đáp lại, thật ra cũng là vì thực lực yếu hơn một bậc. Ta kính ngưỡng môn chủ, nhưng việc này cũng rất dễ đoán ra. Hai giọng thảo luận này làm thân thể đằng Hồng Lâm khẽ chấn động. Trước nay, đệ tử hình ý môn không ai dám đứng trước mặt đằng Hồng Lâm đàm luận về môn chủ. Hơn nữa bản thân đằng Thanh Sơn càng tận lực tránh những chuyện đàm luận này, đằng Hồng Lâm luôn không nghĩ ra. Nhưng bây giờ nghe như vậy. Đúng rồi. Mùi tam dám nói như vậy, khẳng định là cảm thấy hắn mạnh hơn đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn không đáp lại, tự nhiên là thực lực không bằng người ta. Ẩm! Cánh cửa đá phòng luyện công ẩm ẩm mở ra. Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng rộng đi ra khỏi phòng luyện công, thở sâu một hơi. Khi bế quan bên ngoài mới là mùa thu, bây giờ đã là mùa đông, nhiệt độ rõ ràng thấp hơn nhiều. Hà Tay đằng Thanh Sơn vừa động. Đằng Thanh Sơn biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Sau đó xuất hiện trên một tòa nhà gần bờ hồ nước. Nơi con gái Hồng Lâm đang ẩm thầm khóc. Đừng khóc. Một thanh âm vang lên bên tai Hồng Lâm. Hồng Lâm quay đầu lại, thấy đằng Thanh Sơn đang mỉm cười nhìn nàng. tra xuất quan rồi. Hồng Lâm mắt ửng đỏ, lộ ra vẻ vui mừng. Ừm, Lâm Lâm vừa luyện ra cương kình rồi à? Đằng Thanh Sơn hỏi. Chưa. Hồng Lâm lắc đầu. Tới đây, thi triển hành một cửu thức mà con vừa học một lần cho ta nhìn xem nào. Xem thử Lâm Lâm hai tháng qua đã đi đến bước nào rồi. Đằng Thanh Sơn cười nói. Hồng Lâm cũng nhoẻn miệng cười, cô lúc này nhảy lên đứng trên bãi đất trống bên cạnh, lập tức bắt đầu thi triển hành mộc chi quyền mà đằng Thanh Sơn đã sáng chế. Chẳng mấy chốc, Lý Quân cùng với Hồng Vũ, Lôi Tiểu Như và cả Tiểu hài Tử Tú Tú cũng chạy tới. Đám người này ở một bên đàm tiếu, nhìn đằng Thanh Sơn chỉ điểm cho Hồng Lâm, "Tỷ, một chiêu mà tỷ lĩnh hội mãi không ra." Khi đằng Thanh Sơn chỉ điểm, Hồng Vũ đứng bên trêu chọc, "Hừ, Tiểu Vũ, đệ đến cả cảnh giới tông sư cũng chẳng đạt tới, còn nói gì ta?" Hồng Lâm cố ý châm chọc lại, Hồng Vũ nhất thời vuốt vuốt mũi, không có cách nào, tỷ tỷ đã đạt tới cảnh giới tâm sư trước một bước, Ý đích xác không thể làm gì khác được nhưng cũng không thể trách y, dựa theo thuyết pháp của Đằng Thanh Sơn, Hồng Vũ hiểu nhiều và hay tự hỏi, lại rất thông minh, nhưng Hồng Vũ lại luyện toàn bộ ngũ hành quyền gồm băng quyền, pháo quyền, phách quyền, hoành quyền, toán quyền, còn vừa luyện 5 loại quyền pháp, vừa so sánh đối chiếu không ngừng. Ở hình ý môn, rất nhiều quyền pháp do Đằng Thanh Sơn sáng tạo Đệ tử bình thường đều khó có thể tu luyện được một loại. Hồng Vũ lại được đằng Thanh Sơn An bài điều kiện tốt nhất. Nhưng nguyên nhân chính vì phân tâm quá nhiều, do đó chậm hơn tỷ tỷ Hồng Lâm khá nhiều. Lâm Lâm, nhớ kỹ những gì ta nói. Lo mà luyện cho tốt. Cho con thời gian một tháng, cũng đủ để luyện ra cương kình rồi. Đằng Thanh Sơn cười nói, Lý Quân không kìm được tùm tìm sen vào. Thanh Sơn, Huynh đã hơn hai tháng rồi mới xuất quan. Sao không nghỉ đi, cơm trưa vừa xong. Ăn cơm nhé. Lúc này người trong gia đình cùng ăn cơm. Về phần cha mẹ, vì đằng Thanh Sơn bế quan rất lâu, vợ chồng đằng Vĩnh Phàm đã về đằng Gia Trang rồi. Ở đó, họ có nhiều bạn cùng lứa tuổi hơn. Hai tháng qua đắm chìm vào việc tình hiểu. Đạo, khó mà có được thời gian sum họp ăn cơm với gia đình. Đằng Thanh Sơn ăn cơm rất vui, trên bàn ăn tiếng cười không ngớt. Đặc biệt là Tú Tú Tiểu Nha đầu vừa tập tĩnh biết đi, lại bập bẹ gọi ông nội. Trên cửu châu đại địa. 16 tuổi đã thành thân, năm sau sinh con cái là việc rất bình thường. Do đó, rất nhiều người hơn 30 tuổi đã là ông nội. Chiều ngày đằng Thanh Sơn xuất quan. Trong thư phòng, trước mặt đằng Thanh Sơn bày biện một đống các tin tình báo đủ loại, có một vài tin khá trọng yếu, đằng Thanh Sơn mỗi lần xuất quan đều lướt qua xe một chút. Hà! Đằng Thanh Sơn khẽ ngừng đầu, cười cất giọng Vào đi! Kết! Cửa thư phòng mở ra. Chỉ thấy đằng Thú, Dương Đông, Tiết Tân cùng nhau đi đến rất cung kính. Là ba đại đệ tử thân truyền của đằng Thanh Sơn, ba người đằng thú có địa vị rất cao ở hình ý môn. Hơn nữa nhiều năm qua, ba người đằng thú đều còn là những thanh niên không hiểu chuyện đời nữa. Mỗi người đều đã trải qua rất nhiều năm tháng tôi luyện, trưởng thành lên rất nhiều. Sao hôm nay ba người lại tới đây? Có chuyện gì? Nói đi. Đằng Thanh Sơn cười khẽ hỏi. Ba đệ tử nhìn nhau, sau đó đại đệ tử đằng thú tiến lên một bước. Sư phụ! Đại đệ tử đằng thú cung kính bẩm báo. Bây giờ đã là tháng chạp. Trận chiến với cung chủ Thiên Thần Cung Bùi Tam và sư phụ chỉ còn lại có 2 năm, con và hai vị sư đệ thương lượng rồi, cho rằng đây là một mưu kế của Thiên Thần Cung. Họ biết thực lực của sư phụ có tốc độ tiến bộ kinh người, nên muốn tiêu diệt tất cả, cho nên mới khiêu chiến. Dương Đồng bên cạnh lập tức tiến lên một bước, nói theo, "Đúng, sư phụ. Bùi Tam của Thiên Thần Cung già hơn người nhiều, nếu cùng tu luyện mấy trăm năm, hắn căn bản không phải là đối thủ của sư phụ. Một người tu luyện mấy trăm năm" Một người tu luyện vài chục năm, sao mà so sánh với nhau chứ? Sư phụ, hình ý môn chúng ta hoàn toàn có thể. Tiết Tân bên cạnh cũng muốn nói gì? Thôi. Đằng Thanh Sơn lắc đầu chặn lại. Không cần nhiều lời. Ba đệ tử ngơ ngác. Ta biết, các con đều lo lắng ta sẽ theo con đường của Hoàng Thiên Cần và Tần Thập Thất. Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã nhìn thấu rồi. Sư phụ. Đằng Thú. Dương Đông, Tiết Tân ba người đều quỳ sụp xuống. Ba người đều mắt ngấn nước. Trong số họ, đại đệ tử Dương Thú vốn bị người ta nuôi như nuôi dã thú, thậm chí còn không biết tiếng người. Nhờ đằng Thanh Sơn giải cứu truyền cho nội gia quyền, mới biến đằng thú tử, thú, biến thành người, có thê tử, có hài tử. Dương Đông Lúc trước chỉ là một tên tiểu mau tặc trong ổ thổ phỉ. Đi theo đằng Thanh Sơn, bước từng bước trở thành quyền môn chủ của hình ý môn trên cửu châu. Tiết Tân, cũng từ một thanh niên chạy trốn khắp thiên hạ, ngụy trang thành một tiêu sư để báo thù. Cho tới bây giờ bản thân đã là lãnh đạo hình ý môn. Đằng Thanh Sơn có ơn truyền nghề, có ơn chỉ dẫn. Trong lòng họ, địa vị của sư phụ không hề thấp hơn cha mẹ. Tự nhiên không muốn thấy đằng Thanh Sơn đánh với Bùi tam. Sư phụ, đánh như vậy không công bình. Cho dù có đánh, khi nào thì đánh cũng phải để chúng ta định đoạt. Dương Đông liền nói. Bất tất nhiều lời, sư phụ các con tự có tính toán. Đằng Thanh Sơn phất tay. Đi đi. Ba đệ tử nhìn nhau. Đều lui ra đi. Đằng Thanh Sơn lại bảo. Dạ, sư phụ. Ba đệ tử lúc này mới thở dài lui ra. Đợi đến sau khi đọc xong mọi tin tình báo, lúc này đã nửa đêm. Kết. Cửa thư phòng mở ra, một trận gió lạnh thổi vào. Đằng Thanh Sơn đi ra ngoài, lúc này trong đông họa uyển có ánh đèn lồng mờ mờ chiếu xuống. Còn bầu trời thì đen thẳm, mờ ảo có những điểm trắng do tuyết rơi xuống, dừng lại trên mặt đằng Thanh Sơn nhanh chóng tan thành nước. Ngừng đầu nhìn trời. Tuyết rơi. Đằng Thanh Sơn lặng lẽ tự nhủ. Lúc trước ba đệ tử tới, đằng Thanh Sơn đương nhiên biết tâm tư của các đệ tử. Kỳ thật trên cửu châu, chỉ cần là người có lý trí, tuyệt đại đa số đều cho rằng đằng Thanh Sơn không phải là đối thủ của Bùi Tam. Dù sao từ nội dung mà Bùi Tam nói lúc trước, cũng hoàn toàn có thể đoán ra được. Còn nếu cho rằng đằng Thanh Sơn có thể thắng, cũng chỉ dựa vào việc đằng Thanh Sơn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng sáng tạo kỳ tích đều nhất định phải có nguyên nhân. Một năm rồi, đằng Thanh Sơn nhìn những hoa tuyết nho nhỏ bay bay. Một năm qua bế quan khổ tu tìm hiểu, cơ bản không thể đột phá. Sinh và tử, ta suy nghĩ đến cực hạn rồi. Sinh và tử, căn bản tuyệt đối đối lập. Không có lấy một điểm có thể hòa hợp. Rốt cuộc nên làm sao mới dung hợp được đây? Bùi tam làm được, tần thập thất trong lúc sinh tử cũng đã làm được. Đương nhiên, mấy người đó chỉ dung hợp bộ phận, chứ không hoàn toàn dung hợp thành một, thành đạo chí cường. Không được, như vậy không được. Ta khổ tu như vậy, một năm qua chẳng thu hoạch được gì cả. Nếu tiếp tục như vậy, cho dù có thêm 2 năm nữa, e rằng ta cũng sẽ không đột phá được cửa khẩu. Đằng Thanh Sơn khổ tu một năm, hắn hiểu phương pháp này không thể thực hiện được. Đứng giữa trời đêm, mặc cho những bông tuyết rơi xuống trên người, đằng Thanh Sơn không ngừng khổ nghĩ, phải làm sao mới có thể đột phá cửa này. Rất lâu, rất lâu. Thanh Sơn, sao huynh đứng ở ngoài tuyết thế? Sắp tuyết lớn rồi, nhanh chạy vào nhà đi. Lý Quân đứng xa xa trên hành lang, không khỏi gọi to. Đằng Thanh Sơn đã đứng gần một canh giờ, chợt bừng tỉnh. Đứng trên tuyết, Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn trời, tuyết đã lớn lên nhiều, rơi xuống đầy cả trời đất. Đúng, ta bây giờ ở giữa gió tuyết, hẳn phải ly khai gió tuyết mới được. Trong đầu Đằng Thanh Sơn lóe ra ý nghĩ, ta phải ngộ thông được đạo chí cường. Đạo chí cường chính là thiên đạo viên mãn. Cái gì gọi là thiên đạo? Đó là đạo mà cửu châu đại địa vận chuyển, chia xuống có thể chia làm âm dương, có thể chia làm sinh tử, lại chia ra kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng về bản chất, thiên đạo, chính là đạo mà thiên địa vận hành. Ta muốn hiểu được đạo chí cường, sao không thoát ly thiên địa, sau đó cẩn thận quan sát thiên địa. Ta thấy không rõ, chính là vì ta luôn luôn đang trong thiên địa. Trong đầu đằng Thanh Sơn lập tức hiện lên một biện pháp. Một biện pháp có lẽ làm được. Haha, ha, đằng Thanh Sơn lắc người đã tới cạnh Lý Quân, hưng phấn ôm lấy nàng hôn mạnh một cái. Làm gì thế? Lý Quân giật mình nhảy lên, lập tức mặt hồng lên. Vợ chồng già rồi, huynh còn? Ha ha, Tiểu Quân, muội đã giúp ta nghĩ đến một biện pháp, có lẽ là biện pháp sử dụng được đấy. Tâm tình Đằng Thanh Sơn rất vui. Biện pháp gì cơ? Lý Quân vui vẻ hỏi. Cũng sắp Tết rồi, đợi qua Tết huynh chuẩn bị tạm thời rời khỏi Đại Duyên Sơn. Đằng Thanh Sơn nói, huynh chuẩn bị một mình đi khắp Cửu Châu đại địa minh mông, tìm hiểu rõ Cửu Châu đại địa. Rời khỏi Đại Duyên Sơn. Lý Quân sửng sốt, qua Tết, ngày 6 tháng Giêng Cha mẹ đằng Vĩnh Phàm Viên Lan, thê tử Lý Quân, con gái đằng Hồng Lâm, cùng với vợ chồng con trai đằng Hồng Vũ, hơn nữa còn có cả tú tú tới tiễn đằng Thanh Sơn. Cha, lần này đi không mang theo binh khí à? Đằng Hồng Lâm vội hỏi. Ta không đi để giết chóc, không muốn luyện thương pháp, đâu cần phải mang binh khí theo. Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng rộng rãi, xóa tung tóc, chân để trần. Chỉ có đi chân trần áp xuống mặt đất mới có thể hiểu rõ, cảm ứng được sức mạnh của đại địa. Đằng Thanh Sơn chào hỏi mọi người. Thanh Sơn, khi nào thì về? Lý quân không kìm được hỏi. Đạo thành, tự nhiên trở về. Nếu không thành, tháng chạp sang năm huynh cũng sẽ trở về. Đằng Thanh Sơn nói, sang năm 18 tháng chạp, chính là ngày bùi tam ước chiến với đằng Thanh Sơn ở Bạch Mã Hồ. Tiểu quân, việc trong nhà giao cho muội Đằng Thanh Sơn lập tức xoay người, vất tay. Khỏi tiễn. Thân thể hắn mờ dần, rồi hoàn toàn biến mất như chưa thấy. Trên quan đạo có không ít tuyết. Đằng Thanh Sơn một thân áo bào trắng đi chân trần, một mình hành tẩu. Nhưng mỗi một bước của hắn lại không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên tuyết. Còn lúc này, chỉ nghe những tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Vài chục kỵ sĩ từ xa chạy như bay đến, tựa hồ không có ai thấy được đằng Thanh Sơn, điên cuồng lao thẳng như trước. Giống như một trận cuồng phong, vài chục kỵ sĩ cưới chiến mã chạy như bay xuyên qua, sau đó biến mất trên quan đạo phía xa. Chính xác họ không thấy đằng Thanh Sơn. Vì Đằng Thanh Sơn sử dụng thế giới lực làm ánh sáng chung quanh bị vạn vẹo, cường giả hư cảnh đại thành có thể ẩn thân, còn cường giả động hư lại càng dễ dàng hơn, coi như trong thiên địa không có ta, người trần cũng nhìn không thấy ta. Làm như thế, lấy thân phận người ngoài, thử nhìn xem thiên địa Cửu Châu như thế nào. Đằng Thanh Sơn cứ như vậy lặng lẽ hành tẩu khắp thiên hạ. Dựa vào đôi chân, Đằng Thanh Sơn lội qua ruộng đồng, băng qua sông, muốn đi đâu thì đi, hoàn toàn tùy tâm sử dụng. không ai có thể trông thấy hắn. Hắn cũng không nói một câu, cứ như vậy lặng lẽ nhìn những việc phát sinh trên cửu châu đại địa. Đảo mắt đã là mùa hè, trong quận Thành Sở Quận ở Dương Châu. Đằng Thanh Sơn một thân áo bò trắng, vẫn chân trần mà đi. Đường phố quận Thành Sở Quận luôn luôn có rất nhiều khách lai vãng, nhưng không có một ai thấy mặt đằng Thanh Sơn. Cho dù có người nhìn về phía đằng Thanh Sơn cũng sẽ vô thức dễ sang, còn bản thân họ lại cho rằng mình đang đi đường thẳng. Hả? Đằng Thanh Sơn bỗng dưng quay đầu nhìn về phía một tòa nhà cao cửa rộng. Đằng Thanh Sơn bèn bước vào tòa nhà này. Giữa hậu viện tòa phủ đệ xa xỉ, một lão già béo ị mặc cẩm y đang đuổi một thiếu phụ mặc áo vải vá víu, sắc mặt tái nhợt, miệng lão cười hì hả. "Ta nói này, cô là vợ lý gia, cô cứ theo lão gia ta đi. Ở với lão gia, cô không còn sống khổ sở mặc áo vá, không phải giặt rũ." "Lão gia, xin người tự trọng." Người đàn bà áo vải gầy gò, hấp tấp vội né người đi. Xong cửa hậu viện sớm đã bị lão già đóng chặt, nên thiếu phụ này không ra được. Hắc, ta xem cô có thể chạy đến chỗ nào. Lão béo quyết không tha, không ngừng truy đuổi với vẻ rất hứng thú. Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng đứng trên nóc nhà, nhìn xuống giữa đỉnh viện phía dưới, xem chuyện phát sinh. Vù, vù. Lão béo cũng thở hồn hển, vuốt đầu một cái, hất hất đầu, ngược lại càng cười to. Vợ Lý ra, chạy giỏi thật. Lão già ta thích cô như vậy. Nào, nào. Chạy nữa, chạy nữa. Lão béo nói xong liền lao mạnh tới. Vươn tay bắt được tấm áo của thiếu phụ bần cùng này. Rách rồi. Y phục bị xé một miếng, người thiếu phụ lộ ra cánh tay trắng nõn. Việc này nhất thời làm lão béo mắt sáng như sao, càng thêm hưng phấn. Cô vợ lý ra mặc dù cuộc sống không khá giả, mặt mũi nhợt nhạt, trông khá yếu đuối, nhưng nhìn kỹ thì đích xác cũng khá xinh. Mặc dù thoạt nhìn thì tuổi cũng không trẻ nữa, sợ cũng phải 30, nhưng lại có phong vận của thiếu phụ. Cũng chẳng trách thiếu phụ này làm lão béo bị tê, trùng lên não. Ý nói nổi cơn đê, em dê. Lão ra, tha cho nô ra đi, cho nô ra đi thôi. Nô ra không cần tiền mua y phục nữa. Cô vợ Lý ra mắt đã đò ứng, hai tay che chỗ áo rách, liều mạng chạy trốn. Tiền. Lão ra, lão ra ta có nhiều lắm. Lão béo giận giữ thở hồn hển. Theo ta, ta cho cô 100 lượng bạc. 100 lượng bạc quả là một con số lớn. Nô ra không cần bạc, lão tử thả nô ra ra đi. Cô vợ Lý ra nước mắt ràn ruộng. Phù, phù. Lão béo dừng lại, thở hồn hển không ngừng. Cô mau chân thế. Quả là, quả là chạy nhanh thật. Một đại lão ra nhà giàu, ra đường là ngồi kiệu, xe ngựa, ở nhà cũng có người hầu hạ. Việc chạy ào ào thì sao so được với người thiếu phụ bần cùng làm đủ thứ việc. Tên đại lão ra nhà giàu hiển nhiên không chạy nổi rồi. Người đâu? Lão béo hô to. Vèo. Cánh cửa viện đang đóng chợt mở ra, lập tức có hai hán tử xông vào. Lão ra. Y cung kính hành lễ. Cô à? Lão béo thở hồn hển, chỉ vào nữ tự y phục rách dưới. Các ngươi, các ngươi. Lão vừa nói vừa thở gấp. Các ngươi bắt ả cho ta, trói lại, đưa vào trong phòng bên cạnh. Dạ, lão ra. Hai người hầu vội tuân theo. Hai hán tử cường tráng hiển nhiên biết nội kình, tuy không phải cao thủ gì, nhưng cũng linh hoạt nhanh nhẹn. Hai người một tả một hữu, lao về phía vợ Lý ra. Vợ Lý ra như phát điên chạy loạn xạ, nhưng chỉ trong nháy mắt chỉ nghe. Bùng. Một tiếng, đã bị một hán tử cường trắng chụp lấy rồi vật xuống. Thả ta ra, lão ra, xin ông mà. Vợ Lý ra kêu lên thê lương. Thả cô à. Lão báo chống lạnh đi tới, tới vuốt mặt thiếu phụ đó, cười điều giả. Đợt lát nữa lão ra chơi với cô một chút, rồi sẽ thả cô. Đừng nóng. Đang khi nói chuyện, hai tay vợ Lý ra bị chói chặt lại. Y phục bị rách lộ ra cái yếm trắng tinh. Các ngươi đều lui ra. Lão béo bảo. Dạ. Hai Hán tử cường trắng liếc mắt nhìn nhau nhanh chóng ngoan ngoãn thối lui họ cũng biết tính tỉnh lão ra mìnhkét một tiếng cửa viện lại đóng lại lão béo ôm lấy hai tay vợ lý ra người đàn bà này vừa gợy yếu cũng không nặng lắm mặc cho này thiếu phụ này dẫy ruộng nhưng sợi dây trói rất chặt lão béo cười hình hệch ôm thiếu phụ vào phòng bên cạnh đứng trên nóc nhà Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn từ đầu tới đuôi khẽ cao mày. lại có chuyện này à Đằng Thanh Sơn thẩm than Từ khi Ly Khai Đại Duyên Sơn bắt đầu hành tẩu thiên hạ đằng Thanh Sơn đã thấy rất nhiều việc trong cuộc sống. Thỉnh thoảng gặp một vài chuyện tức giận, cũng làm hắn không kìm được muốn ra tay. Nhưng vừa nghĩ tới việc mình muốn đặt vào vị thế người ngoài đứng xem, nếu mình không có ở đó, rất nhiều việc vẫn sẽ phát sinh. Có ý nghĩ như vậy, nên đằng Thanh Sơn phần thời gian đều nhịn mà không nhúng tay vào. Chỉ có một vài chuyện người người oán trách, đằng Thanh Sơn thật sự không kìm được, mới nhúng tay. Vũ nhục vô lễ với một người đàn bà. Đã có ra tài bạc triệu, thê thiếp hàng đàn, vì sao còn vô lễ với một người đàn bà nữa? Cứu mạng! Cứu mạng! Đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng kêu thê lương. Thế giới lực đằng Thanh Sơn quét qua, dễ dàng phát hiện ra lúc này lão béo đã bắt đầu xe y phục vợ Lý ra Ra tay không? Ta là một người đứng xem. Nếu hôm nay ta không có ở đây, việc như vậy cũng sẽ phát sinh mà. Nhưng, đằng Thanh Sơn cau mày, đây không phải lần đầu tiên hắn gặp được loại việc như thế này. Nhưng vẫn cảm thấy khó giải quyết. Đột nhiên, bùng, một tiếng, cửa viện mở tung ra. Chỉ thấy một thiếu niên cơ bắp, thoạt nhìn cũng khoảng 15-16 tuổi, trông rất khỏe mạnh, tay cầm một thanh đao xông thẳng vào, gầm lên. chu lão tặc, chu lão tặc, phía sau gã là ba hộ vệ nhanh chóng đi theo, nhưng cơ thiếu niên bắp mắt vần lên, lao thẳng vào phòng. a tên tiểu tặc ngươi. Một tiếng kêu đau đớn, lập tức lão béo ôm lấy cánh tay đầy máu chảy ròng ròng, vội chạy ra ngoài. Còn tên hộ vệ xông vào vội hấp tấp hỏi. Lão ra, lão ra người không có việc gì chứ. Nhanh, mau đi gọi đại phu. Các ngươi ăn cái thứ gì thế? Lão béo quát. Nhanh, bắt tên tiểu tặc đó cho ông. Ông muốn lột ra nó. Ngay lúc này, thiếu niên cơ bắp cầm đao, đang kéo tay người thiếu phụ. Mẹ, chúng ta đi mau. Vợ Lý ra mắt đã đò ứng. Bà không ngờ nhí tử là một thiếu niên ngoan ngoãn, lại có thể vào lúc mấu chốt xông vào. Bắt lấy nó. Lão béo vội quát. Nhất thời ba hộ vệ cùng tiến lên, cút ngay, ai tới, ta chém chết hắn. Thiếu niên cơ bắp mắt vẫn đỏ, giống như một người điên liều mạng lao ra ngoài, lưỡi đao đâm thẳng về phía trước, hơn nữa đâm loạn rất nhanh. Trong lúc nhất thời, đám hộ vệ thực lực cũng không phải là cao, căn bản không dám cận thân, chỉ dám né qua một bên. Thiếu niên cơ bắp dựa vào sự dũng mãnh, thật sự kéo mẹ nó chạy ra khỏi hậu viện. Phế vật, phế vật. Lão bé óp giận tới mức gầm lên, rồi sau đó lại ôm cánh tay lão ra hắn trốn không thoát đâu còn có người bịt kín bên ngoài rồi trong đó một hộ vệ vụ báo đích xác ở đây còn có nhiều người hơn Đằng Thanh Sơn đứng trên nóc nhà nhìn xuống chỉ thấy thanh niên gầy gò cầm đau đang liều mạng kéo mẹ gã vợ lý ra lúc này ở phía sau cũng chạy rất nhanh không dám cản trở tay chân con mình xong trong phủ để chu gia có không ít hộ vệ hơn nữa trong đám hộ vệ cũng có cao thủ ai ngăn cản ta là ta giết cơ bắp thanh niên cuộn lên Đằng Thanh Sơn trên nóc nhà cúi đầu nhìn xuống, hắn đã nhìn ra, thanh niên gầy gò đó hẳn đã học hổ hình quyền. Bây giờ trên cửu châu đại địa, hồ hình quyền hẳn được xem là thứ được lưu hành nhiều nhất, rất nhiều người bần cùng khốn khổ có thể học được. Dù sao Thanh Sơn hội quán mặc dù bán 100 lượng bạc một quyển, nhưng một vài người nghèo, trong thôn làng, cũng sao lại thành nhiều bản. Đúng, Thanh Sơn hội quán cũng không ngăn trở. Việc này cũng làm cho hổ hình quyền truyền lưu nhanh hơn. Tiểu tặc còn chạy trốn à? Một hộ vệ vạm vỡ quát lên một tiếng lớn Một thanh đại khảm đao trong tay bổ mạnh tới Thanh niên cơ bắp vừa né ra Gã hộ vệ vạm vỡ lại lật tay Khảm đao đã chém mạnh vào người thanh niên gầy gò Bùng Thanh niên gầy gò lập tức lùi lại ba bước Sau đó phun ra một ngụ máu Lượng nhi, lượng nhi Người thiếu phụ luống cuống Đại lão ra, đại lão ra Văn ông thả lượng nhi nhà nô ra Vợ lý ra vội cầu khẩn lão béo đứng ngoài vòng vây Lão béo sắc mặt lạnh buốt trong mắt lóe lên hung quang, cả giận nói: "Thằng nhãi này dám vung đao với lão gia ta, không cần mạng rồi, đánh nó cho ta, đánh tới chết luôn." Không lột ra hắn, trong lòng lão gia ta không nguôi giận được. Dạ. Đám hộ vệ đồng thanh đáp. Dưới loạn côn, thiếu niên cơ bắp một lần nữa bị đánh cho thổ huyết lăn lộn, người thiếu phụ đó đầy nước mắt. "Chu lão tặc, Chu lão tặc." Thiếu niên cơ bắp nghiến răng, dán mắt vào lão béo, nhưng gã không thể đứng dậy. "Hừ, loạn côn đánh chết cho ta." Lão béo hung tợn quát. Chú lão ra, ngươi muốn đánh chết ai đó. Một thanh âm truyền tới. Nhất thời mọi người đều im lặng. Chỉ thấy vài nam tử mặc quân phục thành vệ quân, cùng sông vào phủ đệ. Một nam tử đầu lĩnh mặt vuông, cười chế diễu. Trong địa giới quy nguyên tông chúng ta, trong thành đã có quy củ là cấm đánh chết người mà. Ta đang đi trên đường lại có thể nghe chú lão ra muốn giết người sao, không có cách nào nói được à. Lão béo có vẻ hơi xấu hổ, lẫn khó chịu. Tiểu tử, còn không đi Nhân vật đầu lĩnh đám thành vệ quân, nháy mắt nói. Người thiếu phụ vội nâng dậy nhi tử mình dậy, hướng về phía đầu lĩnh thành vệ quân liên tục cảm kích, rồi sau đó rời đi. chu lão ra, sau này không được như vậy nữa. Nếu không, huynh đệ ta cần phải bắt ngươi vào đại lao. Nhân vật đầu lĩnh thành hát vệ quân dọa. Lão béo vội cười xòa, rồi nói vài câu xung xoe. Huynh đệ ta còn có việc, không có nhiều thời gian đâu. Đi đi. Mấy quân sĩ thành vệ quân vung tay lên, rồi ngay ngang rời đi. Nhìn thành vệ quân rời đi sắc mặt lão béo rất khó coi, thấp rộng mắng. Thằng nhãi tiểu khắc, chẳng lẽ lại là bằng hữu của thành vệ quân. Chú lão ra rất phẫn nộ. Bên cạnh có một hộ vệ sốc vác, lão bảo. Tối hôm nay ngươi đưa vài người tới, tới thẳng tương tiểu tử nhà Lý đánh chết, ném xuống sông cho ta, phải làm sạch sẽ. Yên tâm, lão ra. Đằng Thanh Sơn đứng giữa không trùng lặng lẽ nhìn, hồi lâu thở dài một hơi, liền biến mất. Đây chỉ là một mặt trong cuộc sống. Đằng Thanh Sơn tiếp tục bắt đầu lịch trình, trên đại địa mỗi ngày đều có chuyện tốt, chuyện ác, việc vui, việc buồn phát sinh. Đằng Thanh Sơn cố hết sức đặt mình vào vị trí một người đứng xem, quan sát tất cả. Ly khai Dương Châu, tiến vào Thanh Châu, rồi sau đó lại tiến thẳng vào Đông Hải, đi một vòng qua rất nhiều hải đảo ở Đông Hải. Thời gian trôi qua, đằng Thanh Sơn cuối cùng cũng làm được, hắn không nhúng tay vào bất kỳ việc gì. Nhìn trẻ con sinh ra, nhìn lão già chết, nhìn việc vui xuất hiện. Nhìn bi kịch phát sinh, tất cả tất cả, trên thiên địa cửu Châu chỉ là những cơn sóng nho nhỏ mà thôi. Hoặc là vào giữa trốn thanh lâu, đồng cảm với những cô gái lầu xanh bán rẻ nụ cười một cách chua sót. Hoặc là là một hộ vệ thương đội, cảm thụ sự khổ cực của con người. Hoặc là gặp thiếu niên muốn bái danh sư, chỉ điểm cho chúng một chút. Trong quá trình này, đằng Thanh Sơn có đôi khi rất vui vẻ, có đôi khi rất phẫn nộ, có đôi khi lại chỉ có thể thở dài. Nhưng có đôi khi trên mặt nở một nụ cười khó hiểu hắn hoàn toàn để mình đắm chìm vào đó, cảm thụ cuộc sống của người khác, cảm thụ tình cảm của động vật, thậm chí của cả cỏ cây. Chớp mắt đã là cuối thu, còn hơn 3 tháng là đến thời điểm Đàng Thanh Sơn đấu với Bùi Tam. Một thân một mình, y phục rách nát, đằng Thanh Sơn vừa đi trên đường vừa ư ử một giai điệu thường nghe ở kiếp trước. Bây giờ tinh thần của Đàng Thanh Sơn đã có biến hóa rõ rệt so với lúc vừa rời khỏi Đại Duyên Sơn, giống như một trái tim lạnh giá đã được tẩy lớp bụi bên ngoài, hòa tan tầng băng cứng bao bọc nội tâm. Nội tâm của đằng Thanh Sơn trở nên trong suốt, trong suốt tựa như ngọc, kiên định. Lúc này nội tâm của đằng Thanh Sơn đã trải qua hai kiếp. Hơn nữa, ban đầu hắn chỉ làm người ngoài cuộc bằng quan nhìn cuộc sống trên cửu châu, trái tim đã càng trở nên khô cứng, sau đó hắn lại để mình dung nhập vào. Loại suất thế rồi nhập thế này làm cho tâm linh của đằng Thanh Sơn trở nên hết sức chân thành. Còn có 3 tháng nữa là phải so tài với bùi tam rồi. Đằng Thanh Sơn trợt mỉm cười. Đáng tiếc, đã hơn một năm rồi ta vẫn chưa từng đột phá một chút nào Xem ra 3 tháng nữa chỉ có nước chịu thua thôi Nghĩ vậy, đằng Thanh Sơn lại không có lấy một điểm bất mãn hoặc không cam lòng nào Đã hòa mình vào trong cuộc sống, chỉ có việc chịu thua thì đã làm sao Nhưng đã hơn một năm du lịch thực sự cũng đáng giá Bao năm nay ta chuyên tâm chỉnh vào tu luyện Nhưng quên mất rốt cuộc người ta tu luyện để làm gì trên đời này Mục đích của tu luyện là muốn bảo vệ thân nhân Là muốn mình có chỗ đứng trên thế giới này Là muốn truyền thừa nội gia quyền nhất mạch Còn bây giờ, thực lực của ta hoàn toàn có thể bảo vệ thân nhân Nội gia quyền nhất mạch cũng đã được truyền thừa Mục đích tu luyện của ta đã đạt Ta nên hưởng thụ khoái lạc thế gian Và ở chơi với thê tử, con cái Rốt cuộc qua bao nhiêu năm Đằng Thanh Sơn đã tỉnh ngộ Đằng Thanh Sơn cũng có mục tiêu đạt tới trí cường giả Nhưng Giã tâm con người là vô cùng Thời gian lại có hạn Đem thời gian có hạn phục vụ cho giã tâm vô tận Khi chết sẽ hối hận không kịp Thỏa mãn những việc bình thường, thì thực lực của mình cũng đã đủ rồi. Sau này, cũng không cần vì giã tâm mà để cho thê tử con cái lo lắng. Nơi này là địa giới sở quận, cứ đi thẳng một đường sẽ trở về Đại Duyên Sơn. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Đối với đằng Thanh Sơn, việc du lịch hơn một năm khiến tư tưởng lột xác còn vui hơn việc cảm ngộ. Thiên đạo. Để đột phá. Đột nhiên, đằng Thanh Sơn nghe trên quan đạo phía trước loáng thoáng vọng đến tiếng chém giết. Cường đạo phỉ đồ. Đằng Thanh Sơn lắc đầu đôi khi cũng bị bức bách không thể làm khác, mới đành phải đi con đường này. Xong đám thương nhân vẫn liều mạng đi kiếm tiền. Trong hơn một năm qua, có lúc đằng Thanh Sơn lần vào trong ổ cường đạo, biết trong cường đạo. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, cũng có không ít những người không còn đường để đi mới phải làm nghề cướp bóc. Cũng không quản tới cuộc giết chóc phía trước, đằng Thanh Sơn lướt rất nhanh về phía trước. Tha mạng. Xin các vị hảo hán tha mạng. Hàng hóa vàng bạc đều để lại cho các vị, tha mạng cho ta đi. Lúc này việc giết chóc đã đình chỉ, một đại thương nhân trong đám thương nhân đang cầu xin vẻ sợ hãi. Đằng Thanh Sơn sáng mắt lên. Ủa, không phải là chu lão ra lúc trước sao? Lúc trước chú lão ra muốn cường nhục vợ Lý ra, sau đó bị một thiếu niên họ Lý ngăn lại. Lần đó, đằng Thanh Sơn đã từng chứng kiến. Đáng tiếc, lúc trước, chú lão ra âm thầm ra lệnh cho người đi giết thiếu niên họ Lý đó. Lúc đó ta tâm tình khô cằn, nên không hề giúp họ. Lúc này, vị chu lão ra mập mạp. Mồ hôi đầy đầu, đang cầu xin tha chết. Chú lão tặc, nhìn xem ta là ai. Tiếng quát trói tai văng lên. Chú lão ra ngừng đầu, nghi hoặc nhìn lại, không khỏi biến sắc. Là ngươi, Lý Lượng. Không. Lúc trước trời không diệt ta. Hôm nay, chú lão tặc, ta sẽ tiễn đưa ngươi. Thanh niên tên Lý Lượng sốc thanh đào trong tay đâm mạnh vào người chú lão ra. Sột. Chú lão ra trợn tròn mắt không dám tin. Cuộc đời của hắn lại kết thúc trong tay một tiểu tặc họ lý như vậy sao? Vèo. Đào rút mạnh, lập tức máu phun tung tué. Các vị huynh đệ, ta cũng có ngày giết được cửu nhân, cảm ơn các vị huynh đệ. Thân hình đằng Thanh Sơn lắc người lướt qua. Nhưng đằng Thanh Sơn thấy rõ ánh mắt không cam lòng của chú lão ra, nụ cười thoải mái của chàng thanh niên Lý Lượng. Quả thật kỳ diệu không thể nói hết. Rốt cuộc chú lão ra này cũng mất mạng trong tay Lý Lượng. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, nhưng đột nhiên trong lòng nổi lên một chút minh ngộ. Cái này gọi là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng đây mà. Thiên đạo tuần hoàn Bất giác đằng Thanh Sơn xé gió bay lên trời cao, một mạch bay trên ngàn trượng mới dừng lại. Giữa trời cao, đằng Thanh Sơn nhìn xuống mặt đất phía dưới khôn cùng, trong đầu trong nháy mắt hiện lên những cảnh tượng, những chuyện cảm động mà hắn tự mình cảm thụ, cùng với những việc mà hắn quan sát thấy khi tâm tính khô cằn. Tâm tình của đằng Thanh Sơn trong nháy mắt lâm vào một tâm lý kỳ lạ. Đang ở một nơi xa rời, trong đầu hắn lué lên những vùng hoa thơm cỏ lạ, chim bay cá nhảy cùng rất nhiều việc của nhân loại. Loại cảm tình trong lòng hắn không ngừng sinh sôi nảy nở Như có một sợi dây vô hình nối liền mọi việc với nhau, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Thiên đạo tuần hoàn. Đằng Thanh Sơn từ từ hạ xuống giữa núi rừng, bên cạnh một gốc quế cao lớn ra cỗi. Trong lòng tiếp tục cảm ngộ, đằng Thanh Sơn khoanh chân tĩnh tọa. Sinh trưởng, già đi. Trong thiên địa, tất cả sinh mạng đều có lúc vinh lúc nhục, cũng đều có lúc sinh, có lúc diệt. Người già chết đi, trẻ con sinh ra. Đằng Thanh Sơn tiếp tục tĩnh tọa suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên những cảm ngộ khác nhau. Giữa Nê Hoàn cung, bốn chất lỏng màu đen như thủy ngân tràn ngập tử khí, và chất lòng màu trắng tràn ngập sinh cơ tách biệt rõ ràng, nay cả hai đều mọc dài những sợi khí. Những sợi khí lưu đen và khí lưu trắng dần dần cuốn lại với nhau, rồi từ từ sinh ra vài sợi màu xám. Thế giới lực của Đàng Thanh Sơn cũng tương tự như của Tần Thập Thất lúc trước, biến thành màu xám pha lẫn hai sắc hắc bạch, nhưng hai màu trắng đen của Đàng Thanh Sơn khác với hai màu của Tần Thập Thất. Bản chất khác nhau. Một cái đại biểu cho sinh tử, còn bên kia đại biểu cho âm dương. Đằng Thanh Sơn càng cảm ngộ nhiều thì trong thế giới lực của hắn, tỷ lệ sức mạnh màu xám càng từ từ nâng cao, tỷ lệ hai sắc hắc bạch dần dần hạ xuống. Tiểu Tam. Theo sát mấy người chú của người ấy. Bây giờ đang là mùa đông, sói trên núi rất đói, cũng là lúc chúng liều lĩnh nhất. Một đại hán mang cung tên, cầm trường thương, mặc áo gia thú đang dẫn dắt hơn 20 người cẩn thận đi lên núi. Vì có nhiều sói nên quả núi này được dân bản xứ gọi là dã lang sơn. Yên tâm đi, đại bá. Một thiếu niên đang hưng phấn cầm một thanh thiết thương nhìn quanh, như muốn tìm xem có con sói đói nào không hòng chứng minh thực lực của mình. Bước chân thận trọng, nhóm thợ săn từ từ tiến lên núi. Một lúc lâu sau, bọn họ săn được khá nhiều thú, cũng đã có vài thợ săn thu hoạch rất khá. Cả bọn theo một sơn đạo khác đi xuống núi, cũng muốn tiện đường có thể săn được thêm vài con thú nữa. Hả? Đại bá. Bên kia dường như có sương mù. Thiếu niên thấy gì đó, chợt kêu lên. Mọi người cẩn thận một chút. Đại hán mặc ra thú có vẻ kinh hãi, kêu lớn. Bên kia có mù đó. Cũng đã có vài thợ săn khác phát hiện ra. Ở nơi hoang vắng hiếm có vết chân người này, đội thợ săn hiểu rõ khi gặp phải tình huống đặc biệt tuyệt đối không thể sơ ý. Cảnh tượng kỳ dị thường đại biểu cho một tình huống đặc biệt, không biết chừng chính là một mối nguy hiểm nào đó. Đại hán cường tráng mặc ra thú thấp giọng Các người ở đây, ta đến gần nhìn xem sao. Một khi thấy không ổn, lập tức chia làm ba đội tránh ra xa. Biết rồi. Yên tâm đi, đại ca. Những người trong đội thợ săn đều đồng ý. Ừm. Đại hán mặc gia thú hạ thấp thân hình, cầm chắc trường thương, vô cùng cẩn thận đi về phía trước. Đến khi di chuyển được ước chừng 15-16 trượng, núp vào một gốc rễ cây mục nhìn ra, đại hán mặc gia thú đã thấy rõ phía trước rốt cuộc là cảnh gì. Trời! Đại hán gia thú sững sờ, rụi mắt không tin. Là, là thần tích. Đại hán mặc ra thú hoàn toàn ngẩn ra. Gã ngẩn người, còn những thợ săn khác thì vô cùng nóng ruột. Lập tức có ba thợ săn cường tráng nhanh chóng lặng lẽ lẻn tới, một người thì thầm. Đại ca, sao lại? Nói được một nửa, hắn cũng ngơ ngác rán mắt nhìn cảnh phía trước. Bốn người đều kinh ngạc đến ngây người. Điều này khiến những thợ săn khác đều nghi hoặc chạy đến. Phàm là thợ săn nào thấy cảnh tượng trước mắt đều kinh ngạc đến ngây người. Là thần à? Thần tích. Quả thật có thân Ai nấy đầu ngây người lầm bẩm Trước mắt họ là vô số sương mù xám đục pha lẫn Với những làn sương hai màu đen trắng Đang không ngừng xoay tròn Bao phủ một bóng người Vì chung quanh đầy sương mù Nên hình dáng nhân vật thần bí này có vẻ mơ hồ Căn bản không thấy rõ được Lại nhất vòng sương mù xoay tròn lại như bao phủ Cả người này lẫn cây quế sau lưng Cây quế bị sương mù vờn quanh Lại chốc chốc từ từ sinh trưởng Mắt thường cũng có thể thấy được cây mọc thêm những cành cây Này trôi đâm lộc, thậm chí còn ra hoa, có thể ngửi thấy mùi hoa quế thơm lừng. Nhưng chỉ một lát sau, tất cả nhành cây lẫn lá cây quế này lại bắt đầu khô héo, rơi rụng, cả cây trụi lùi. Sinh trưởng, khô héo. Ngắn ngủn trong khoảnh khắc, cây quế đã trải qua chu kỳ một kiếp. Thần, là thần. Đám thợ săn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhìn trên thân cây quế mọc những cành mới, chồi biết đâm ra, thậm chí còn nở hoa. Tất cả những việc này đều chỉ xảy ra trong thời gian vài hơi thở Rồi sau đó lại nhanh chóng khô héo rơi rụng Cũng chỉ trong thời gian vài hơi thở Thần Nhiều thợ săn lập tức quỷ xuống Dập đầu tôn kính người thần bí được sương mù vườn quanh Tin tức đội thợ săn phát hiện có thần Trên giã lang sơn bắt đầu từ thôn của họ Truyền đi các thôn khác Chỉ trong vòng 10 ngày Đã làm cho không ít thôn làng chung quanh biết được tin tức Việc này cũng khiến không ít người trong thôn Kéo đi dã lang sơn để bái kiến thần linh Cây quế vẫn chỉ trong khoảnh khắc Ngắn ngủn đã tiến hóa đủ vòng luân hồi từ sinh trưởng Tới khô héo, rồi sinh trưởng. Cảnh này càng khiến những người chiêm ngưỡng được thần linh càng thêm kích động. Tin tức càng được truyền bá nhanh hơn. Lúc đầu tin tức lan truyền còn chậm, nhưng càng về sau càng nhanh. 10 ngày trước mới truyền ra vài thôn chung quanh. Nhưng sau đó, chỉ trong 3 ngày, tin đã được truyền bá nhanh một cách điên cuồng. Thậm chí thế lực mạnh nhất ở Dương Châu là hình ý môn cũng đã nhận được tin này. Dương Châu, Đại Duyên Sơn, trong Đông họa uyển của hình ý môn. Thanh Sơn đã ra ngoài du lịch thiên hạ hơn một năm rồi. Còn cách 18 tháng Chạp chỉ 3 tháng nữa thôi mà Thanh Sơn vẫn còn chưa về. Lý Quân ở bên cạnh luyện võ trường, nắm bàn tay nhỏ bé của Tú Tú, vừa đi đi lại lại vừa nghĩ. Đã hơn một năm, gần 2 năm trôi qua, nàng chưa gặp mặt đằng Thanh Sơn. Nói không nhớ là dối lòng, nàng cơ hồ mỗi ngày đều nhớ. Nhưng nàng cũng biết, đằng Thanh Sơn bây giờ đang khổ tu tình hiểu, chuẩn bị cho cuộc chiến ngày 18 tháng Chạp. Mẹ, mẹ! Bên ngoài vọng đến tiếng gọi. Chỉ thấy Hồng Lâm và quyền môn chủ Dương Đông cùng lao vào, Hồng Lâm có vẻ rất kinh hỉ Chuyện gì thế? Lý Quân sực tỉnh, vội hỏi. Sư mẫu, chúng ta nhận được tin. Dương Đông vội báo. Trên giã lang sơn ở sở quận, dân bản xứ phát hiện giữa vùng rừng núi xuất hiện một kỳ cảnh. Một người thần bí toàn thân sương mù vườn quanh khoanh chân tĩnh tọa dưới một gốc cây quế. Còn cây quế đó vì bị sương mù vườn quanh, nên sinh trưởng nhanh chóng, đâm chồi nảy lộc thậm chí ra hoa Tất cả quá trình này chỉ xảy ra trong thời gian vài hơi thở, rồi cây quế lập tức lại khô héo, tất cả cảnh lá đều khô héo cả. Hả? Lý quân kinh hại biến sắc. Người của chúng tôi cũng phát hiện ra, sương mù vườn quanh người thần bí này chủ yếu có màu xám đục, chen lẫn với không ít luồng khí trắng, đen. Dương Đông nói ngay, Hồng Lâm nói nhanh, vẻ hưng phấn. Mẹ, người có thể làm ra những việc kỳ lạ như thế, e rằng cũng chỉ có cha vào bùi tam thôi. Không phải cha đã nói sức mạnh bùi tam sen lẫn một chút lôi điện sao, còn thế giới lực của cha là màu trắng đen. Có lẽ cha bây giờ, Hồng Lâm còn chưa nói xong, Lý Quân đã bỏ ngay về kích động. Các người theo ta, lập tức đi dã Lăng sơn. Giao bé gái tú tú cho thị nữ, Lý Quân thậm chí còn không gọi cả mấy người hồng vũ, mở miệng gọi bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh lại. Lý Quân, Hồng Lâm cùng với Dương Đông, lập tức cưỡi bất tử Phượng Hoàng, bay về phía sở quận. Sở quận, Lăng Sơn Từ sau khi giã lang sơn có thần linh, không ít người chung quanh tò mò tới đây. Vì ưu thế địa lý, ba đại tông phái gồm quy nguyên tông và hình ý môn, cùng với đám chuyên sư tầm những chuyện cổ quái vạn tượng môn, là những tông phái cử người tới sớm nhất. Không có ai được tới gần, lui ra phía sau. Những người của quy nguyên tông và hình ý môn là tới sớm nhất, tự phát liên thủ, dẹp những người thường qua một bên. Chúng ta tới đây bái thần linh, các người dựa vào cái gì mà ngăn cản. Không ít vũ giả đều rất bất mãn. Nhưng nhân mã của Quy Nguyên Tông và hình ý môn, cũng không phải là thứ mà người bình thường dám treo vào. Nhìn, lưu quang. Không ít người ngẩn đầu nhìn trời. Chỉ thấy một luồng hào quang từ xa hạ xuống nhanh chóng, chớp mắt hóa thành con thần điều bất tử phượng hoàng toàn thân tắm mình trong ngọn lửa, đã đứng cách cây quế chỉ 10 trượng. Còn ba người Lý Quân, Hồng Lâm, Dương Đông đều lập tức nhảy xuống, cẩn thận nhìn về phía có màn sương mù. Là bất tử phượng hoàng. Là hình ý môn, bất tử phượng hoàng tới rồi Đằng Thanh Sơn nhất định cũng tới. Thanh niên đó, có phải là Đằng Thanh Sơn không? Rất có thể chính là Đằng Thanh Sơn. Trung quanh lập tức vọng đến những tiếng ồn ảo kích động. Hiển nhiên, bất tử Phượng Hoàng và Đằng Thanh Sơn là hai cái tên có sức ảnh hưởng rất mạnh. Đáng tiếc chẳng có bao nhiêu người chính thức thấy gương mặt thật của Đằng Thanh Sơn, nên không ít người tưởng Dương Đông là Đằng Thanh Sơn. Các ngươi chẳng có kiến thức gì, đó là quyền môn chủ hình ý môn. Không phải Đằng Thanh Sơn. Đúng, Đằng Thanh Sơn cao hơn hắn một chút Có những vũ giả biết việc lập tức phản bác. Lúc này, Lý Quân, Đằng Hồng Sương, Dương Đông đang quan sát cẩn thận xung quanh Đằng Thanh Sơn. Qua màn sương mù, họ miễn cưỡng căn cứ vào hình dáng lờ mờ của người bên trong, cùng với đặc thù về thế giới lực, phán đoán người trước mắt chính là Đằng Thanh Sơn. U, bất tử Phượng Hoàng một bên phát ra một tiếng hót vang lừng. Là Thanh Sơn, là Thanh Sơn. Lý Quân vô cùng kích động. Nàng đã tiếp xúc rất nhiều lần với khí tức của Đằng Thanh Sơn, khí tức của thế giới lực. Hơn nữa bất tử Phượng Hoàng bên cạnh, cũng nói cho Lý Quân biết người được gọi là Thần Linh, chính là Đằng Thanh Sơn. A Đông. Lý Quân liền ra lệnh. Chuyển lệnh xuống, phong tỏa chung quanh toàn bộ, cấm mọi người đến gần. Dạ. Dương Đông vội đáp lời. Dương Đông vừa ra lệnh, lập tức những nhân mã hình ý môn ở đây vốn nãy giờ chỉ làm theo cảm tính, lập tức trở nên rất kỷ luật. Chúng lập tức phong tỏa toàn bộ phạm vi chăm dặm chung quanh nơi Đằng Thanh Sơn tĩnh tu, cấm bất kỳ ai đến gần. Ai dám can đảm vi phạm, đau thương vô tình O o Thanh Châu, trong một tòa lầu u tĩnh ở Thiên Thần Cung Mộng Đỗ quên mặc một cái áo trắng tinh đang đánh đàn Tiếng đàn rất thông rong Bùi Tam bên cạnh nhắm mắt Một tay bưng chén trà Một tay để trên đùi nhịp theo tiếng đàn Sư phụ, sư phụ Một luồng hào quang bay thẳng vào Chính là thú vương ô hầu Chuyện gì Bùi Tam vẫn nhắm mắt, thuận miệng hỏi Sư phụ, ở cảnh nội sở quận Dương Châu, vùng dã Lăng Sơn, có người phát hiện có một người thần bí ngồi dưới một gốc cây quế. Trung quanh thân thể kẻ này này có sương mù vườn quanh, còn cây quế này lại cứ thời gian một hơi thở, thì khai chồi này lộc nở hoa. Sau đó trong vài hơi thở hoàn toàn khô héo. Hơn nữa, người của hình ý môn cưỡi bất tử Phượng Hoàng đã tới đó. Sau đó họ còn phong bế cả khu vực, cấm bất kỳ kẻ nào đi vào. Ô hầu nói ngay, Bùi tam cả người vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích. Bộp. Chén trà trong tay bùi tam rơi thẳng xuống, nện vào chiếc bàn bên cạnh, văng xuống đất choang một tiếng, vỡ tan, nước trà văng tung tué. Hay, hay. Hai mắt bùi tam tỏa sáng, giống như trong đêm đen đột nhiên xuất hiện một mặt trời chói mắt. Hay lắm. Bất giác bùi tam vỗ bàn, đứng dậy. Chuyển hóa sinh tử, chuyển hóa sinh tử. Đằng thanh sơn, đằng thanh sơn. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ha ha. Bùi tam ngừng đầu thoải mái cười lớn Tiếng cười hùng hồn vang vọng khắp thiên thần cung Cha Khi bùi tam đang kích động sảng khoái vui vẻ cười lớn Thì bùi tuyết liên Cũng cười khanh khách đi lên lầu Vừa tới nơi, tuyết liên đã hỏi Việc gì khiến cha mừng như vậy Nói cho con nghe nào Thú vương ô hầu cười nói Sư muội Ở cảnh nội sở quận Dương Châu Vùng dã lang sơn có một người thần bí chung quanh thân thể có sương mù vườn quanh Được dân bản xứ chuyển là thần linh Vì người này ngồi dưới một gốc cây quế, còn cây này thì không ngừng đâm chồi nảy lọc, thậm chí nở hoa. Sau đó, cây quế này lại khô héo nhanh chóng. Nghe thế, Bùi tuyết liên vô cùng chấn động. Ô hầu cười nói tiếp. Người của hình ý môn cũng đã tới đó phong tỏa cả khu vực. Dựa theo phán đoán của chúng ta, người thần bí đó chính là đằng Thanh Sơn. Đúng, khẳng định là đằng Thanh Sơn. Bùi tam cười ha ha. Trên đời này, người có thể đạt tới chuyển hóa sinh tử trong nháy mắt cũng chỉ có ta và Đằng Thanh Sơn. Thật không ngờ, trước ngày 18 tháng Chạp Đằng Thanh Sơn lại có thể đột phá thật. Không làm ta thất vọng, không làm ta thất vọng. Chúc mừng cha." Bùi Tuyết Liên vội cười nói. Bùi Tam mỉm cười, "Được rồi, cha, Đằng Thanh Sơn so với Tần Thập Thất lúc trước thì ai lợi hại hơn?" Bùi Tuyết Liên vội hỏi. "Đương nhiên là Đằng Thanh Sơn." Bùi Tam cười khẽ nói. "Vào lúc chiến đấu sinh tử Tần Thập Thất mới có thể đột phá." nhưng mức độ dung hợp âm dương lực của thần thập thất cũng không phải là cao. Lúc đó là chiến đấu sinh tử, hắn cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu củng cố. Còn Đằng Thanh Sơn khác hẳn, hắn cảm ngộ trong khổ tu, hơn nữa xem ra còn đang tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục đề cao mức độ dung hợp, tới mức hoàn toàn quen thuộc. Mức độ dung hợp thế giới lực sinh tử, chi đạo của Đằng Thanh Sơn sau này sẽ vượt qua thần thập thất. Lúc đó mới là đối thủ chính thức của ta. Bùi Tuyết Liên chấn động. Cha, Đằng Thanh Sơn lợi hại như vậy sao? cha có chắc thắng không? Trận trước, tần thập thất đã đánh trọng thương Bùi tam, làm Bùi tam phải dưỡng thương mất mấy tháng. Tuy như vậy, nhưng Bùi tam kỳ thật vẫn nắm chắc phần thắng. Nhưng đằng Thanh Sơn còn lợi hại hơn tần thập thất, vậy Bùi tam có còn chắc thắng nữa không? Không nắm chắc, có lẽ xem ra hiện nay ta còn mạnh hơn hắn một chút, nhưng đến ngày 18 tháng chạp, còn tới 3 tháng nữa. 3 tháng, đủ để hắn đạt tới mức giống như ta. Rất tiếp cận với cảnh giới trí cường giả. Bùi tam lắc đầu đi đến lan can. Nhìn thiên địa khôn cùng, trong mắt có một luồng ánh sáng chói mắt. Đối thủ, lúc này mới thật là đối thủ. Không nắm chắc mới tốt, không có lấy một chút chắc chắn nào, không biết sinh tử. Chỉ có như thế, mới có thể tiến vào cực hạn chính thức, tinh thần tăng lên tới cực hạn, mới có thể bước vào trí cường giả. Nhìn cha đứng ngoài lan can hướng mắt nhìn lên thiên địa rộng mở, mùi tuyết liên không khỏi cắn môi. Từ khi hiểu biết, mùi tam trong lòng bà cũng giống như một tòa núi cao hùng vĩ, có thể ngăn trở tất cả nguy hiểm. Không có việc gì mà cha bà không làm được. Còn trong lòng bà cũng luôn luôn sùng bái cha cực độ. Cho dù cha muốn tiêu diệt thiên hạ để nhất tông phái Mani tự, bà vẫn tin tưởng cha 10 phần. Mani tự quả nhiên bị cha bà tiêu diệt. Cha bà đưa ra việc ước chiến với tam đại cường giả trong thiên hạ. Nhưng bùi tuyết liên xem ra tam đại cường giả đó chắc chắn sẽ bị cha bà đánh bại. Hơn nữa cha bà, bùi tam, luôn luôn tự tin 10 phần. Đích sát, hoàng thiên cần, tần thập thất đều trước sau bị hạ. Còn cha bà trở thành người thắng lợi cuối cùng. Nhưng, cha bà vừa nói, không hề nắm chắc. Bùi Tam luôn tin tưởng mười phần, đối mặt với tất cả nguy hiểm điều chuyện trò vui vẻ, mọi việc đều tính trước kỹ càng, lúc này lại không hề chắc chắn khi đánh với đằng Thanh Sơn. Trong đầu Bùi Tuyết Liên không khỏi hiện lên hình ảnh của đằng Thanh Sơn. Đối với Nam Tử, luôn luôn tràn ngập đủ loại kỳ tính truyền kỳ này lại cướp đi ái đồ bên người mình. Bùi Tuyết Liên mặc dù không thích, nhưng cũng phải thừa nhận tên đằng Thanh Sơn đó thật ra là một trong những nhân vật phong hoa tuyệt đại bậc nhất trong lịch sử cửu châu. Xong, cha bà, lại là người mạnh nhất cửu châu. Cha không có việc gì đâu, nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Bùi tuyết liên không ngừng thầm nhủ trong lòng. Cha, Bùi tuyết liên đột nhiên gọi to. Bùi tam dựa lan can, quay đầu cười cười nhìn con gái. Mùi tuyết liên hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào cha, trịnh trọng. Cha, ngày 18 tháng chạp, người nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Bùi Tam nhìn con gái, trong mắt lệ quăng lóe ra, lòng không khỏi thầm run lên. "Tuyết Liên, tới đây." Thanh âm Bùi Tam trở nên nhu hòa. Bùi Tuyết Liên bước tới. Bùi Tam đưa tay nhẹ nhẹ kéo con gái vào ngực. Bùi Tuyết Liên ôm cha, vùi đầu vào ngực cha, không kìm được nước mắt. Bùi Tam ôm con gái, nhẹ giọng, "Tuyết Liên, cha hứa, ngày 18 tháng chạp, cha nhất định sẽ thắng." "Ừm." Bùi Tuyết Liên nhẹ nhẹ gật đầu, càng ôm chặt cha hơn. Hai cha con như một bức tượng, ôm nhau hồi lâu. Dương Châu Vĩnh An quận, trong quy nguyên tông, Gia Cát Nguyên Hồng ngừng đầu nhìn trời. Trên bầu trời có vài sợi mây nhỏ phiêu đáng. Ngồi dưới tàng cây quế sinh trưởng rồi khô cằn trong nháy mắt. Thanh Sơn đột phá rồi. Gia Cát Nguyên Hồng tự nhủ. Xem ra Thanh Sơn sẽ không bỏ qua trận 18 tháng chạp. Hắn đã đột phá rồi. Như vậy, đến lúc đó e rằng sẽ thật sự đánh với Bùi Tam một trận rồi. Hắn đánh với Bùi Tam không biết sinh tử như thế nào. Vì Quy Nguyên Tông, Gia Cát Nguyên Hồng dưới tình huống không chứng cớ gì lợi dụng tay của đằng Thanh Sơn, diệt xạ nhật thần Sơn thôi. Mặc dù nói Gia Cát Nguyên Hồng là vì Quy Nguyên Tông, nhưng trong lòng Gia Cát Nguyên Hồng vẫn cảm thấy hơi ái náy với đằng Thanh Sơn. Dù sao ông đã nhìn đằng Thanh Sơn trưởng thành, đặc biệt là khi đằng Thanh Sơn còn ở Quy Nguyên Tông, Gia Cát Nguyên Hồng đã cố tình bồi dưỡng đằng Thanh Sơn thành tông chủ của Quy Nguyên Tông, thậm chí còn muốn gà con gái Gia Cát Thanh cho đằng Thanh Sơn con bằng nửa con trai Gia Cát Nguyên Hồng chẳng phải không coi đằng Thanh Sơn như nhi tử của mình sao? Nhưng thế sự trêu người. Không biết sẽ sinh tử thế nào? Gia Cát Nguyên Hồng cảm thấy vô cùng lo lắng. Trên cửu châu, Gia Cát Nguyên Hồng vô cùng kiêng kỵ Bùi Tam, người luôn luôn được coi là sức mạnh tuyệt đối, đồng thời thần bí khôn lường. Lần lượt Hoàng Thiên Cần, rồi Tần Thập Thất bị giết, càng làm cho Gia Cát Nguyên Hồng khiếp sợ sự cường đại của Bùi Tam. Xem ra, đằng Thanh Sơn sẽ quyết chiến với Bùi Tam rồi. Đợi Thanh Sơn chấm dứt tu luyện dưới tảng cây quế, trở về Đại Duyên Sơn, ta sẽ đến thăm hắn. Gia Cát Nguyên Hồng thầm nghĩ, cảnh nội sở quận Dương Châu, vùng Giã Lăng Sơn. Một đám đệ tử hình ý môn cường tráng như những bức tượng sắp hàng dài, chỉ là đôi mắt chốc chốc đảo qua những người tò mò từ các nơi đổ về. Những người này vì nghe nói về câu chuyện thần linh, rồi lại biết bất tử Phượng Hoàng, của hình ý môn cũng đến, nên lại càng hấp dẫn người từ các nơi tìm tới. Ai nấy đều trò chuyện ồn ào, nhưng không dám xúc phạm vào nhân mã hình ý môn. Khu vực do vô số đệ tử hình ý môn bao quanh phong tỏa, ở giữa chợt có mùi hoa quế nồng đậm tràn ngập. Bất Tử Phượng Hoàng, Lý Quân cùng với Hồng Lâm, hai vợ chồng Hồng Vũ, kể cả cha mẹ Đàng Thanh Sơn, Đàng Vĩnh Phàm, Viên Lan đều đứng một bên chờ đợi. "Cha, khi nào thì ông nội tỉnh lại a?" Thanh âm non nớt từ một cô bé mặc áo bông màu đỏ bên cạnh Hồng Vũ vang lên. "Tú Tú, để cha đưa con về nhà nhé." Hồng Vũ cười Không. Tiểu nha đầu lắc đầu lia lia. Lúc này, chung quanh vùng núi đầy tuyết, nhóm Lý Quân đã tới nơi đây đợi một tháng rồi, nhưng đằng Thanh Sơn vẫn chìm trong cảm ngộ. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể lặng lẽ cùng nhau chờ đợi. Cây quế lần lượt sinh trưởng, khô héo. Mỗi một lần sinh trưởng, đều phả ra mùi hoa quế thơm lừng. Bây giờ, đến cả trong phạm vi phương viên một hai dặm cũng có thể ngửi được mùi hoa. Trong mùa đông lạnh lẽo, có thể ngửi được mùi hoa quế quả là một kỳ sự. sinh tử Trong thế giới lực xám đục ẩn chứa chút khí hắc bạch, song, sương mù, lúc này bắt đầu nhanh chóng thu vào người đằng Thanh Sơn. Chỉ trong nháy mắt, sương mù, đã hoàn toàn tràn vào trong cơ thể đằng Thanh Sơn. Còn cây quê phía sau đằng Thanh Sơn cũng đình chỉ ở giai đoạn nảy mầm. Thanh Sơn, cha, sư phụ, đám người lý quân đều vội đứng lên. Chờ đợi ở đây trên một tháng, họ cuối cùng cũng chứng kiến rõ ràng mọi diễn biến của đằng Thanh Sơn. Lúc này y phục trên người Đằng Thanh Sơn đã rách nát tả tơi, rất bẩn thỉu. Trên mặt đầy râu ria, thoạt nhìn như một tên khất cái lưu lạc. Đặc thù duy nhất là ra Đằng Thanh Sơn trông trong suốt rực lỡ giống như châu ngọc. Sinh tử hỗ trợ lẫn nhau, không có sinh sao có tử chứ? Không có tử sao lại có sinh? Đằng Thanh Sơn từ từ mở đôi mắt, trong mắt mờ ảo có quang mang kỳ dị lưu chuyển, ẩn chứa ma lực đặc thù hấp dẫn con người. Vốn đám người đang kích động Lý Quân, Hồng Vũ cùng nhìn về phía Đằng Thanh Sơn đều không tự chủ được bị đôi mắt của Đặng Thanh Sơn ảnh hưởng, thậm chí hơi không tỉnh táo được. Đặng Thanh Sơn lúc này mới bừng tỉnh, đôi mắt khôi phục lại vẻ bình thường. "Tiểu Quân." Đặng Thanh Sơn đứng lên. "Thanh Sơn." Vẻ mặt kích động, Lý Quân vội chạy tới vân tay ôm chặt lấy đằng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn nhanh chóng chấn bay toàn bộ bụi bẩn bám trên, y phục hóa thành một đống đất bùn rơi xuống đất. "Ông nội." Một thanh âm trong trẻo vang lên. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, một em bé gái mặc áo bông màu đỏ Đang mở to con mắt đen lúng liếng nhìn đằng Thanh Sơn, rồi nói. Mắt người đẹp lắm, nhìn rất xinh. Đằng Thanh Sơn giật mình. Đám đồ đệ đằng thú bên cạnh ai nấy không kìm được há miệng cười phá lên. Mắt tuyệt đẹp. Đằng Thanh Sơn lần đầu tiên gặp người đánh giá mình như vậy. Tú tú lại đây, hai năm không gặp mà lớn như vậy rồi. Đằng Thanh Sơn cười bước tới, vươn tay ôm lấy em bé. Trong lòng đằng Thanh Sơn, Tú tú giơ tay giật giật dâu đằng Thanh Sơn, rất kinh hỉ nói. Dâu của ông nội thật dài. Dâu phụ thân không dài như vậy. Đám người chung quanh phì cười. Cha, mẹ. Đằng Thanh Sơn chào cha mẹ. Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Hôm nay đã là 16 tháng 10 rồi. Còn cách 18 tháng chạp 2 tháng nữa. Đằng Vĩnh Phàm đáp. 2 tháng. Mình còn có 2 tháng sẽ đánh với bùi tam của thiên thần cung một trận. Nhưng sau lần cảm ngộ này, đằng Thanh Sơn cũng không hề e ngại bùi tam nữa. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu, nhìn chung quanh, cười nói. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đàng Thanh Sơn vừa ly khai, đám đệ tử hình ý môn vốn phong tỏa khu vực này tự nhiên cũng bắt đầu ly khai. Điều này làm những người tò mò vội vọt tới cạnh cây quế, nhưng cả đám đều thất vọng khi phát hiện ra vị thần linh đã tự nhiên biến mất. Cây quế cũng không còn nhanh chóng sinh trưởng hoặc khô héo nữa. Đám người Đàng Thanh Sơn rầm rộ về tới Hình Ý Môn Đại Duyên Sơn. Đêm, trong Đông Họa Uyển, hai người đằng Thanh Sơn, Lý Quân cùng lặng lặng đi bách bộ trong Đông Họa Uyển. Thanh Sơn, 18 tháng chạp. Huynh sẽ đánh một trận với bùi tam thật à? Lý quân không kìm được hỏi. Ừ. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Lý quân liền hỏi tiếp. Đằng Thanh Sơn cầm tay thê tử siết nhẹ, cười nói. Yên tâm đi, tiểu quân. Xem ra ngoại trừ trí cường giả, không ai có thể giết chết được ta. Lúc trước dưới tảng cây quế, khi vừa mới bắt đầu tìm hiểu thì cảnh giới đằng Thanh Sơn, cũng tương đương với tần thập thất khi vừa đột phá. Còn sau khi trải qua thời gian tìm hiểu và củng cố hơn một tháng, đằng Thanh Sơn thấy mình đã vô cùng tiếp cận với trí cường giả rồi. Ta thậm chí còn có thể cảm giác được, cái gì gọi là trí cường giả nữa, sự cường đại, tự do, tránh thoát được giàng buộc của thiên địa. Trong mắt đằng Thanh Sơn lué ra chút hi vọng. Lý Quân nghe mà cũng chỉ tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng, đằng Thanh Sơn lắc đầu. Thấy rồi, nhưng không cảm giác được. Ta nói tóm lại là như thế này. Ta có thể cảm giác được trí cường giả, nhưng lại không thể tự mình đạt tới được. Vẫn còn một cửa khẩu cuối cùng Ta nghĩ tên Mùi Tam cũng gặp phải một cửa khẩu cuối cùng Đông Bắc Vương Hồng Thiên trong lịch sử Và một vài nhân vật cường giả cảnh giới động hư lợi hại trong các thế hệ lịch sử Sợ cũng không ít người bị khựng lại ở cửa này Lý Quân liền nói Thanh Sơn, xem ra còn cách ngày đại chiến 2 tháng nữa 2 tháng này, Huynh có thể đột phá không? Haha, ha, cửa cuối cùng này Đừng nói là 2 tháng, không biết chừng cả 200 năm sợ cũng không thể đột phá Chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ Đằng Thanh Sơn cười nói Ta chuẩn bị từ ngày mai bắt đầu đem cảm ngộ về Đạo Của ta chuyển thành một bộ quyền pháp Bộ quyền pháp này sẽ vô cùng hữu ích cho hình ý môn ta Bồn nguyên của hình ý quyền là tam thể thức Đằng Thanh Sơn từ lúc đạt cảnh giới rất gần với trí cường giả cho tới bây giờ Sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ sinh và tử có thể hỗ trợ lẫn nhau Tiếp xúc lẫn nhau dù ý cảnh khắc chế Mới đem tam thể thức mài dũ tình hiểu thấu đáo Tam thể thức vừa thành công Hình ý quyền trong mắt đằng Thanh Sơn rốt cuộc không còn gì bí mật nữa. Sáng tạo ra quyền pháp là việc rất dễ dàng. Thời gian trôi qua, mỗi ngày trừ lúc ăn cơm và vui chơi với vợ con, trò chuyện với cha mẹ, còn thời gian khác Đẳng Thanh Sơn đều ở trong thư phòng. Chốc chốc thì diễn luyện quyền pháp, chốc chốc ghi lại toàn bộ một bộ quyền pháp. Ôn cố tri tân, sau khi giác ngộ đạo, trong quá trình chuyển thành quyền pháp, một lần nữa đằng Thanh Sơn lại được tinh luyện. Ngày 1 tháng 11, trong thư phòng ở Đông Hòa Uyển, Đằng Thanh Sơn đang vẽ lại quyền pháp trên giấy, đôi khi cũng chua lại một vài chú thích. Đột nhiên đằng Thanh Sơn ngởng đầu, trong mắt có vẻ kinh hỉ Sư phụ tới à? Hắn đã lâu không gặp sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng. Đằng Thanh Sơn vội buông giấy bút, ra khỏi thư phòng. Còn lúc này, Gia Cát Nguyên Hồng mang theo nhi tử Gia Cát Vân và Thanh Vũ, vừa vào đông họa uyển. Ca! Thanh Vũ từ thật xa đã thấy đằng Thanh Sơn, vội chạy tới. Tiểu Vũ! Đằng Thanh Sơn cười nhìn muội muội Xem ra bây giờ muội muội cũng trở nên trưởng thành hơn nhiều. Dù sao con của Thanh Vũ cũng sắp thành thân rồi. Ca, hai năm qua anh luôn luôn vắng mặt ở Đại Duyên Sơn. Lúc em về thăm cha mẹ, tìm anh mà không gặp. Thanh Vũ nắm tay đằng Thanh Sơn, Thanh âm đột nhiên thấp đi. Ca, 18 tháng chạp, anh phải đánh với bùi ta một trận thật à? Thanh Vũ nhìn anh, trong ánh mắt có chút lo lắng. Tiểu nha đầu. Đằng Thanh Sơn cười vốt đầu muội muội Yên tâm, phải tin ca ngươi chứ? Dạ. Thanh Vũ gật gật đầu. Tiểu Quân, muội đưa Thanh Vũ vào nhà ngồi chơi đi. Thấy Lý Quân bước ra, Đằng Thanh Sơn vội nói một tiếng. Lý Quân đưa ra Cát Vân, Thanh Vũ vào nhà, còn Đằng Thanh Sơn và sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng đi với nhau. Quan hệ giữa hai thầy trò khá là kỳ diệu. Nói là thầy trò, kỳ thật Gia Cát Nguyên Hồng cũng không hề truyền tài nghệ gì cho Đằng Thanh Sơn, nên cũng không có gì ràng buộc dù có danh nghĩa là thầy trò. Nhưng Đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng đều quý tình cảm của nhau. Gia Cát Nguyên Hồng sớm đã coi đằng Thanh Sơn là đồ đệ, thậm chí còn trở thành con rể. Đằng Thanh Sơn tự nhiên cũng rất kính trọng Gia Cát Nguyên Hồng. Nắm chắc chứ? Gia Cát Nguyên Hồng mở lời hỏi. Tạm tạm. Đấu với bùi tam, không ai dám nói nắm chắc cả. Đằng Thanh Sơn cười khẽ. Gia Cát Nguyên Hồng quay đầu nhìn đằng Thanh Sơn, cười nụ. Thanh Sơn, chúc ngươi thành công. Ừm, um, sư phụ. Đến lúc đó người cứ xem. Đằng Thanh Sơn cũng cười. Họ trao đổi mấy câu vô cùng đơn giản. Giữa hai người không cần nói quá nhiều. Gia Cát Nguyên Hồng chỉ dừng dưng nhìn thế gian bàn tán về việc này. Người ta không hiểu nên tin vào mỹ lực của đằng Thanh Sơn. Xem ra bây giờ, đằng Thanh Sơn là người đỉnh cao trên cửu châu đại địa, là nhân vật đầy kỳ tích đứng ở đỉnh cao nhất. Chỉ có một tên ma đầu thần bí là Bùi Tam mới có thể so với hắn được. Trong đầu Gia Cát Nguyên Hồng lại nhớ về những cảnh lúc trước của đằng Thanh Sơn. Khi lão gặp đằng Thanh Sơn lần đầu tiên, Khi đó Đằng Thanh Sơn là một thanh niên mới ra đời. Lúc đó hắn 16 tuổi, tung hoành trên lôi đài Hắc giáp quân, không ai địch nổi. Lúc đó Gia Cát Nguyên Hồng đã nói ra một câu như thế này. Người này có tiền đồ vô lượng. Rồi sau đó ông muốn thu hắn làm đệ tử. Đằng Thanh Sơn khi đó còn trẻ, nhưng đã phát lộ tài năng, có thể có tên trên địa bảng. Bây giờ, hắn đã là cường già đỉnh cao trên cả cửu châu đại địa. Thanh Thanh, nếu con linh thiêng, nếu con thấy Thanh Sơn có được như ngày hôm nay... Hẳn con cũng phải mãn nguyện rồi. Gia Cát Nguyên Hồng thầm nhủ Sư phụ. Đằng Thanh Sơn đột nhiên mở lời. Hả. Gia Cát Nguyên Hồng nhìn hắn. Trước khi xuất chiến, con muốn đi bái tế Thanh Thanh một lần. Đằng Thanh Sơn đột nhiên nói. Gia Cát Nguyên Hồng giật mình, rồi sau đó gật gật đầu. Hai mắt đằng Thanh Sơn như mờ đi. Đối với thiếu nữ thanh thuần như tiên Nga, không phải người phàm. Sâu trong tâm khảm đằng Thanh Sơn luôn luôn cảm thấy áy náy vô tận. Cho dù đã qua 30 năm rồi. Đằng Thanh Sơn vẫn không có cách nào quên được người thiếu nữ đã mỉm cười chết trong lòng mình. Thời gian càng trôi qua càng đến gần tới 18 tháng chạp Hầu như trên khắp cả cửu châu đại địa đều đàm luận về trận cuối cùng trong ba trận chiến đỉnh cao Đâu đâu cũng bàn về việc Đằng Thanh Sơn với đầy sắc thái truyền kỳ cùng Bùi Tam thần bí đáng sợ nhất, rốt cuộc trong hai người ai có thể thắng, ai là người thất bại trong trận cuối cùng này Còn trong Đông Họa Uyển, Đằng Thanh Sơn cũng cảm giác được áp lực của 18 tháng chạp, Ngày 16 tháng chạp Đêm, đằng Thanh Sơn còn ở trong thư phòng, viết bí tịch quyền pháp. Trong quá trình sáng tạo quyền pháp này, đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy mình nắm được nội ra quyền sâu hơn một bậc. Sàn sạn, trong thư phòng ngoại trừ tàn nến thỉnh thoảng, ngẫu nhiên rơi bộp một tiếng, chỉ còn lại có tiếng bút lông của đằng Thanh Sơn đang chạy trên giấy. Đằng Thanh Sơn, có thể ra ngoài uống với ta một lần không? Một thanh âm vang lên bên tai đằng Thanh Sơn. Mùi tam. Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc, đã khuya thế này mà mùi tam còn tới làm gì? Nhưng lập tức hắn cười, buông bút lông, đẩy cửa thư phòng đi ra ngoài. Chỉ thấy bùi tam ở gần đó, mặc trường bào màu vàng nhạt, đang thong rong tự tại tại vô cùng. Lão đang ngồi ở sân nhà đằng Thanh Sơn uống rượu, cười nhìn đằng Thanh Sơn. Ngồi đi. Bùi tam đưa bầu rượu cho đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn bưng bầu rượu, rót cho mình một chén. Bùi tam, vài hôm nữa chúng ta sẽ chiến đấu một trận. Không biết hôm nay người tới đây làm gì? Đằng Thanh Sơn cười hỏi. Mùi tam bưng chén rượu, ngừng đầu uống cạn, khả một hơi, nhìn đằng Thanh Sơn, trầm ngâm hồi lâu, mới từ từ nói. Đằng Thanh Sơn, ta khiêu chiến ba người. Trong ba người này thì Hoàng Thiên Cần là người ta chỉ mượn để ra oai với ngươi, và Tần Thập Thất. Thực sự ta chỉ hy vọng vào ngươi và Tần Thập Thất. Còn trận với Tần Thập Thất, đáng tiếc, hắn không bộc phát ra được thực lực làm cho ta kinh hỉ Mặc dù có thể uy hiếp ta, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Nhưng người khác hẳn hắn. Tốc độ ngươi quật khởi là tốc độ kinh người nhất mà ta từng biết." Bùi Tam cảm thán cười nói, "Khi đấu với Hoàng Thiên Cần và Tần Thập Thất, ta đều rất tự tin, căn bản không tin mình có thể chết. Nói thật, ngày mốt ta sẽ đánh với ngươi một trận, ta lại cảm giác được trận này rất nguy hiểm." Một chút sơ sẩy, Bùi Tam ta có thể chết." Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn Bùi Tam. Bùi Tam tiếp tục nói, "Ta cũng đoán được cảnh giới của ngươi, có thể đạt tới chuyển hóa sinh tử trong nháy mắt, ngươi cảm ngộ về đạo chẳng kém ta bao nhiêu." đều rất tiếp cận với cảnh giới trí cường giả. Nhưng, ngươi khác với ta, ngươi đi theo đường nội gia quyền, đem đạo hoàn toàn hóa thành quyền pháp. Điều này làm ngươi có giải thích rất đặc thù về đạo. Còn ta, đi theo đặc thù của ta. Nhưng tốc độ tiến bộ của Đặng Thanh Sơn nhà ngươi quá kinh người, không biết chừng trong trận sinh tử đó, ngươi có thể đột phá, đạt tới cảnh giới chí cường. Bùi Tam cười nhìn Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn cười. Bùi Tam, ngươi quá khen. Chẳng biết ngươi hôm nay tới đây làm gì? Hôm nay ta tới, là muốn nhờ ngươi vài việc. Bùi tam nói. Nhờ ta hả? Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Mùi tam gật gật đầu. Trận chiến này không biết sống chết ra sao. Nếu chẳng may bùi tam này chết, ta hy vọng đằng Thanh Sơn ngươi có thể bảo trụ cho thiên thần. Cung nhất mạch của ta không bị diệt tuyệt, cho dù chỉ chiếm một khu vực lãnh thổ nhỏ cũng được. Nhưng, ta không muốn mấy mạch do ta sáng tạo lại biến mất trên cửu châu đại địa. Đằng Thanh Sơn gật đầu Nếu là mình, đương nhiên cũng không muốn nội gia quyền nhất mạch đoạn tuyệt. Bùi tam, nếu ta chết, cũng hy vọng ngươi giúp ta bảo trụ nội gia quyền nhất mạch. Đằng Thanh Sơn nói, khi thật hai người đều hiểu rõ, muốn diệt được mạch của mình thì chỉ có đối phương mới làm được. Nhìn cả cửu châu đại địa bây giờ, hai người họ chính là những người mạnh nhất. Nhất định. Bùi tam mỉm cười gật đầu. Nào, uống một chén. Đằng Thanh Sơn cười nâng chén, hai người uống cạn. Còn nữa, con gái ta. Bùi tam đột nhiên nói. Nếu ta chết, với tính cách của Tuyết Liên, có lẽ nó sẽ hận ngươi tận xương. Nếu nó làm vài việc dại rột, hy vọng ngươi đừng so đo với nó. Đằng Thanh Sơn cười. Chỉ với việc bà là sư phụ của tiểu quân, ta đã không bao giờ hại bà rồi. Ừm. Mùi tam gật gù. Nói xong những việc này, hai người mạnh nhất trên cả cửu châu đại địa bây giờ liền cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm thoải mái. Giống như hảo hữu tri giao. Còn nhóm người Lý Quân, Hồng Vũ cũng phát hiện ra giữa đỉnh đang có một người lạ. Bùi Tam, hơn nữa Bùi Tam còn uống rượu vui vẻ với Đặng Thanh Sơn. "Mẹ, chuyện gì thế?" Hồng Lâm nghi hoặc nhìn đỉnh viện xa xa. Lý Quân nhìn nhìn. "Đi thôi, chúng ta về nhà. Không ai dám quấy rầy hai người Đặng Thanh Sơn." Bùi Tam, đến quá nửa đêm, Đặng Thanh Sơn tùy ý nói một câu. "Bùi Tam, kỳ thật ta luôn luôn rất làm lạ, ta không nhìn ra ngươi. Ngươi sáng chế vài mạch, khai sáng tông phái cũng không phải việc kỳ quái." Nhưng, ngươi cũng không phải là người muốn tranh bá thiên hạ. Ngươi tranh bá thiên hạ, hẳn chỉ là muốn diệt Mani Tự. Rốt cuộc ngươi và Mani Tự có thâm cừu đại hận gì, mà ngươi hao tổn bao nhiêu sức lực trí tuệ để đạt tới mục đích? Như vậy, hơn nữa Bùi Tam, ngươi còn lập Thiền Tông nhất mạch ở Thiên Thần Cung, lại có công pháp truyền thừa Phật Tông của Mani Tự, đã là vì sao? Bùi Tam hơi bẩn thần, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vô tận, trầm mặc hồi lâu, uống cạn vài ba chén rượu, mới mở miệng đáp. Đằng Thanh Sơn, tâm sự này ta đã để trong lòng lâu lắm rồi. Ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bùi tam nhìn đằng Thanh Sơn, mỉm cười. Đằng Thanh Sơn, ngươi hẳn phải biết, ngàn năm qua, xét về tốc độ đạt tới cảnh giới tiên thiên, thì ngươi là người đứng thứ hai. Đúng, đứng đầu là yêu tăng hạng phàm trần năm xưa. Đằng Thanh Sơn nói. Bùi tam từ từ nói. Ta chính là hạng phàm trần. Cái gì? Đằng Thanh Sơn giật nảy người, như có một luồng lôi điện ẩm ẩm trong đầu. Yêu tăng hạng phàm trần đầy sắc thái truyền kỳ năm xưa lại là bùi tam sao. Ngươi, hạng phàm trần, đằng Thanh Sơn vẫn cảm thấy không thể tin. Lạ lắm a Bùi tam nhìn về phương Tây. Tu luyện Phật Tông rất trọng nề hoàn cung, tu luyện được xá lị tử. Khác với đạo gia nhất mạch và nội gia quyền nhất mạch của ngươi. Vì trọng việc tu luyện nê hoàn cung, nên trong Mani tự có một phương pháp chuyển thế. Ngoài ra, có thể cho người chuyển thế giữ lại ký ức. Đằng Thanh Sơn cả kinh. Mình chuyển thế mà vẫn giữ được ký ức. Nhưng, mình từ địa cầu tới. Người thành công, được gọi là lạt ma chuyển thế. Bùi tam cảm thán nói tiếp. Loại phương pháp chuyển thế này phi thường nguy hiểm. Đại sư Phật Tông hư cảnh khi tiến hành chuyển sang kiếp khác, e rằng 10 người mới có 1 người thành công. Còn Đại sư Phật Tông, cảnh giới động hư khi tiến hành chuyển thế thì thật ra có thể được một nửa thành công. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu, thì ra chuyển sang kiếp khác tuyệt không phải 100% thành công. Đúng vậy, nếu có thể dễ dàng thành công, Mani tự sẽ rất đáng sợ. Hơn nữa bất luận là ai, nhiều nhất chỉ được chuyển sang kiếp khác một lần. Lần thứ hai chắc chắn sẽ chết. Bùi tam thở dài một hơi. Có thể đây là hạn chế của thiên địa. Đằng Thanh Sơn, ngươi cũng biết, lúc trước ta diệt Mani tự, trong đám hư cảnh đó, chỉ duy nhất có một hư cảnh còn sống. Hắn tên là Phàm Không. Bùi tam nhìn đằng Thanh Sơn. Hắn cũng là người chuyển thế. Năm xưa lúc ta ở Mani tự, Phạm không chính là tiểu sư đệ của ta có quan hệ rất tốt với ta người cũng đã biết vì sao lúc đó Phàm không không chết rồi Đằng Thanh Sơn giật mình sư đệ Phàm không Phàm Trần thì ra như thế về phần tăng nhân hoàng Bảo Liễu Nguyên bị ta giết chết năm xưa chính là sư thúc ta Bùi Tam từ từ nói người hẳn là biết kiếp trước vì sao hạng Phàm Trần ta bị gọi là yêu tăng Đằng Thanh Sơn gật gật đầu hạng Phàm Trần huyết tính hơn những tăng nhân bình thường Ngược lại còn khơi nên một trận gió tanh mưa máu, giết không ít người của Mani tự. Ta hận người của Mani tự, ta hận nhất là tên liễu nguyên đó. Trong mắt mùi tam hàn quang lué ra, áp chế con người thật, diệt sạch nhân tính. Phật tông như thế, nên bỏ đi. Năm đó, thích ra tổ sư sáng tạo ra Mani tự, căn bản không có rất nhiều điều cấm kỵ như thế. Sau này những người thế hệ sau lại không ngừng thêm vào. Mani tự như vậy, nên diệt đi. Đáng tiếc nhất là... Năm đó, ta tu luyện kim thân Phật Đà. Bùi tam lắc đầu thở dài. Mặc dù đây là thần cấp bí điển, nhưng đây là đạo của thích giả tổ sư thành tựu chí cường giả, mà ta không phải là thích giả tổ sư, chỉ đi theo đường thích hợp với mình mới là tốt nhất. Ta cố tu kim thân Phật Đà, cho dù miễn cưỡng đột phá đạt tới cảnh giới động hư, cũng không thể nào để cao hơn được. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu, hắn đạt tới cảnh giới như thế, nên cũng hiểu rất rõ việc này. Một quyển sách, ngươi đọc có thấu triệt tới mấy Muốn vượt qua người viết quyển sách là điều không thể làm được. Do đó, biện pháp tốt nhất là tự mình viết một quyển sách, đi theo đường mình. Việc này cũng là lý do vì sao năm đó ta nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần không được học thần cấp bí điển, đừng theo lối đi của người khác. Đó là tai họa cho mình. Bùi tam lắc đầu nói tiếp. Đáng tiếc, ta tu luyện phương pháp Phật tông quá sâu rồi, căn bản không thể chuyển sang tu đạo gia. Do đó ta nghĩ mọi ngoài để thử đi theo con đường của mình. Vì vậy, mới có mật tông. Mùi Tam cười khẽ. Mật tông, chính là do ta căn cứ vào phương pháp Phật tông, dùng một vài cảm ngộ của mình mà sáng tạo ra. Ta gọi tu luyện của Mani tự là thiền tông, cùng với mật tông của ta đều là Phật tông cả. Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu. Đáng tiếc, học xong kim thân Phật đà, cho dù ta sáng chế ra phương pháp mật tông, nhưng vì chịu ảnh hưởng quá lớn của phương pháp Phật tông, căn bản không thể đi theo đường của mình đến thành công. Mùi Tam lắc đầu thở dài nói. Khi đó ta căn bản không phải đối thủ của liễu nguyên. Do đó, ta quyết định đánh bạc, chuyển sang kiếp khác. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Đại sư động hư Phật Tông, chuyển thế cũng chỉ thành công có một nửa. Trời không diệt ta. Ta chuyển sang kiếp khác thành công, trở thành đứa con thứ ba trong bùi ra. Bùi tam cười khẽ nói. Lúc này nê hoàn cung, đan điền của ta vân vân, đều là của trẻ con bình thường. Ta hoàn toàn có thể lựa chọn tu luyện Phật Tông, hay đạo gia. Sau đó, ta đi theo đạo gia nhất mạch Ta tham khảo bí tịch đạo gia bình thường, bí tịch đạo gia tiên thiên. Về phần hư cảnh và động hư, ta không hề để ý tới bất kỳ bí tịch gì. Ta đi khắp trời Nam đất Bắc, quan sát cá chim hoa cỏ, chim bay cá nhảy. Ta toàn bộ dựa theo lĩnh ngộ của mình mà sáng tạo ra đường đi cho mình. Bùi tam cười khẽ nói. Mặc dù ta sáng chế ra nhiều loại đạo, nhưng tất cả đều có thể gọi chung là vạn thú đạo. Cũng là đạo ta dùng để giết chết tên liễu nguyên, tiêu diệt mani tự. Đôi mắt bùi tam lóe lên. Bùi Tam thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. thủ hận đã báo, căn cơ thiên thần cung cũng đã thành. Ta đã không còn gì khác phải làm nữa, chỉ còn lại có một việc là đạt tới đỉnh cao trên võ đạo. Bùi Tam nhìn đằng Thanh Sơn, ánh mắt sắc bén vô cùng, ẩn chứa chiên ý vô tận. Đằng Thanh Sơn, ngày mốt 18 tháng chạp, trận đấu trên hồ Bạch Mã, ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng. Bùi Tam nói. Đằng Thanh Sơn hiểu ý Bùi Tam. Lúc này thực lực mình đương nhiên là không làm Bùi Tam thất vọng rồi. Nhưng nếu đến lúc đó Đằng Thanh Sơn cố ý không ứng chiến, học theo tên Hoàng Thiên Cần, thì Bùi Tam chẳng biết phải làm gì. Đối phó với Hoàng Thiên Cần, Bùi Tam có thể giết chết, nhưng nếu Đằng Thanh Sơn không ứng chiến, Bùi Tam căn bản không thể giết chết Đằng Thanh Sơn. Ta cũng chờ mong trận chiến ấy. Đằng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam, "Tốt lắm." Vốn đang nghiêm trang, Bùi Tam lại nở nụ cười, uống cạn một chén rượu, còn Đằng Thanh Sơn cũng rót thêm một chén rượu. "Hôm nay, chúng ta nói chuyện uống rượu." Nhưng 18 tháng chạp, đó là ngày quyết chiến sinh tử. Bùi tam nâng chén. Đằng Thanh Sơn, bùi tam ta rất bội phục ngươi. Nào, làm một chén. Nào, cạn chén. Đằng Thanh Sơn cũng nâng chén. Hai người uống cạn. Rồi bùi tam thoải mái cười to, lướt đi. 17 tháng chạp, thời tiết âm u, trong một ngôi tháp ở Quy Nguyên Tông, Vĩnh An quận. Một tòa nhà hình tháp, bên trong bảy biện vô số bình cho cốt. Lúc này một luồng lưu quang màu xám từ không trung nhanh chóng bay đến trước tòa nhà, hạ xuống. Chính là đằng Thanh Sơn tay cầm làn trúc. Trong làn trúc có hương nến, rượu, bánh bao và rất nhiều đồ tế. Mặc dù trong tòa nhà có binh vệ tuần tra, nhưng binh vệ cứ thế đi qua người đằng Thanh Sơn, căn bản không thấy đằng Thanh Sơn. Đây rồi. Thế giới lực của đằng Thanh Sơn đảo qua, đã phát hiện ra bình cho dùng. Băng ngọc thạch, đặc thù chế tạo, giữa tầng 31 trong tòa nhà. Đằng Thanh Sơn lặng lặng đứng trước khối bia đá đầu tiên. Trên tấm bia đá có vô số những cái tên dày đặc, cái tên được xếp thứ 57 là Gia Cát Thanh. Ánh mắt đằng Thanh Sơn nhìn vào đó. Bình cho cốt chế tạo bằng ngọc thạch rất trong gần như có thể thấy được bên trong. Trên bình cho cốt này có ba chữ Gia Cát Thanh, còn ở phía bên phải bình cho cốt còn có chữ Cha Gia Cát Nguyên Hồng lưu tự. Trong cả tòa nhà hình tháp khí tức rất âm lãnh, chỉ có trước bia mộ có vài cây nến thơm đang cháy. Thanh thanh. Đằng Thanh Sơn ngồi xổm xuống, tự tay bày biện đổ tế, chầm một cây nến. Ngày mai ta phải đánh với bùi tam rồi. Đằng Thanh Sơn vừa bày biện đổ tế, vừa nhẹ giọng nói. Đợi sau trận đại chiến, ta còn sống sẽ đến thăm ngươi. Nếu, nếu ta không tới, cũng tốt, chúng ta có thể gặp mặt nhau rồi. Bày biện xong, hắn lặng lẽ đứng trước bình cho cốt của Gia Cát Thanh nhìn một hồi lâu. Đến khi cây nến cháy gần nửa, đằng Thanh Sơn mới ly khai tòa nhà hình tháp. 18 tháng chạp. Một ngày đủ để làm cả cửu châu đại địa phát điên. Trên cả cửu châu đại địa, vô số vũ giả nằm mơ cũng mong được tới ngày này. Không biết có bao nhiêu người, trước ngày 18 tháng Chạp, đã bắt đầu ảo ảo tụ tập về hồ Bạch Mã. Bây giờ chung quanh hồ sớm đã tụ tập ngàn vạn người, trong đó có không ít đệ tử hình ý môn. Khi trên bầu trời đêm đen kịt xuất hiện vài tia nắng sớm, cả hình ý môn bắt đầu dần dần ồn ào. Vài chục vạn đệ tử đều biết hôm nay là ngày đằng Thanh Sơn và Bùi tam quyết chiến. Sáng sớm đã có vô số đệ tử đàm luận với nhau, xem thử trận chiến sắp đến sẽ phát sinh việc gì. Đông Hòa Uyển, chỗ ở của đằng Thanh Sơn. Nơi này lại rất yên lặng. Tú Tú, ăn thêm một chút. Trong nhà, đằng Thanh Sơn và mọi người đang vây quanh bàn ăn điểm tâm. Đằng Thanh Sơn gắp một khối bánh ngọt vào bát Tú Tú. Cảm ơn ông nội. Tú Tú kêu lên trong chẻo. Đằng Thanh Sơn không khỏi bật cười. Sau này con muốn được ăn cơm với ông nội. Mẹ luôn luôn không cho con ăn ngọt. Tú Tú phồng cái miệng nhỏ nhắn lên. Câu này lập tức làm cả bàn ăn phá lên cười. Lý Quân vuốt đầu Tú Tú. Tú Tú nói đúng. Sau này mỗi ngày cứ ăn cơm với ông nội. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Nhìn cha mẹ, vợ, con, cùng với cháu gái bên cạnh. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Đây là gia đình. Gia đình của đằng Thanh Sơn. Cùng nhau ăn điểm tâm, ăn cơm. Tốt lắm, cần phải xuất phát rồi. Đằng Thanh Sơn là người đầu tiên đứng dậy. Bên ngoài lúc này đã có không ít người đang chờ. Ba đại đồ đệ Đặng Thú, Tiết Tân, Dương Đông và người nhà họ, còn có một đám người như biểu ca Đặng Thanh Hổ, cùng với ông ngoại Đặng Vân Long ở Đặng Gia Trang, tất cả mọi người ở bên ngoài chờ đợi, không ai quấy rầy gia đình Đặng Thanh Sơn cùng ăn điểm tâm với nhau. Lục Túc Đao chỉ cũng đợi một bên, bên cạnh thậm chí còn còn cả Cuồng Phong Ưng. Vừa thấy Đặng Thanh Sơn đi tới, "Sư phụ." Ba người Đặng Thú, Tiết Tân, Dương Đông đều cung kính hành lễ. "Các ngươi đợi một chút." Đằng Thanh Sơn xoay người đi vào thư phòng. Lát sau, hắn mang ra ba bản bí tịch dày đóng thành sách. a thú! Ba người các ngươi nghe đây! Đằng Thanh Sơn trịnh trọng. Ba bản bí tịch này, gồm có sinh tri đạo, tử tri đạo, cùng với tam thể thức tường giải. Bí tịch này rốt cuộc nên đặt tên là gì, thì ta cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Nhưng ba bản bí tịch này, chính là tinh hoa do ta rắc ngộ đạo, mà ra. Ba người đằng thú, Tiết Tân, Dương Đông không khỏi nín thở. Họ sớm đã biết. Tam thể thức là bồn nguyên của hình ý quyền Sư phụ họ cũng viết ra tam thể thức tường giải này Có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của bản bí tịch này Ba bản bí tịch này Các ngươi chia nhau mỗi người giữ một quyển Tiến hành sao lại một bản Sau khi sao lại thì giữ trong hình ý môn Tạm thời giao cho sư mẫu các ngươi giữ Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói Nhớ kỹ Các ngươi cần phải tự mình sao lại Không được mượn tay người khác nhé Dạ, sư phụ Ba người lần lượt trịnh trọng nhận quyền bí tịch Đằng Thanh Sơn mất gần 2 tháng, viết ra 3 bản bí tịch, cũng có nghĩa đó là bí tịch đỉnh cao ở hình ý môn bây giờ, được xem là trấn môn chi bảo. Ông ngoại! Đằng Thanh Sơn nhìn ông ngoại đang đứng gần đó, mỉm cười. Thanh Sơn! Đằng Vân Long mặc dù đã sống trên trăm tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất quắc thước, vỗ vai đằng Thanh Sơn. Ta cũng đi xem cuộc chiến, vây ngươi phải đánh cho tuyệt đẹp nhé. Ừm! Đằng Thanh Sơn gật đầu. Sau đó, nhóm hình ý môn gần trên vạn người cưỡi ngựa. Dưới sự chỉ huy của Đằng Thanh Sơn, dầm rộ tiến về phía Hồ Bạch Mã. Hồ ở cạnh Đại Duyên Sơn, cách Đại Duyên Sơn cũng không xa, lấy tốc độ chiến mã thượng đẳng của hình Ý Môn, đại khái nửa canh giờ là tới được. Mặc dù Hồ Bạch Mã có phương viên hơn 10 dặm, nhưng bây giờ bốn phía ven hồ đã tụ tập vô số người đến từ đủ mọi nơi, trên cửu châu, còn có không ít người mua thuyền lớn chèo vào Hồ Bạch Mã, trực tiếp xem cuộc chiến ở trên thuyền. Mặc dù ở giữa Hồ Bạch Mã có một tòa tiểu đảo, nhưng không ai dám lên đó, bởi vì Mọi người cũng sợ, bị làn sóng của hai đại siêu cường giả khi chiến đấu lan đến. Hôm nay trời âm u quá, chắc không mưa đó chứ. Ai biết được, đám thanh niên đã đợi tại đây trên hai ngày đang trò chuyện với nhau, đột nhiên một thanh niên áo da màu xám chỉ về phía xa xa hô. Mau nhìn, bên kia là nhân mã của hình ý môn. Wow, thiệt nhiều người. Liếc mắt nhìn không tới cuối. Chỉ thấy trên quan đạo xa xa một dòng kỵ binh đang uốn lượn nhanh chóng đi tới. Còn nữa, dẫn đầu có quân kỳ huyết lang quân của hình ý môn tung bay phất phới. Bầu trời trên đầu đội ngũ kỵ binh, còn có lục túc đao chỉ, cùng với một con cuồng phong ưng đang bay. Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng đang cầm một thanh luân hồi thương, vừa đi vừa nói chuyện với Lý Quân. Là đằng Thanh Sơn? Chắc chắn là đằng Thanh Sơn rồi. Lập tức không ít người từ các nơi trên cửu châu sớm đã tới Hồ Bạch Mã, đều nhộn nhạo lên. Đâu? Đằng Thanh Sơn đâu? Có người cực kỳ kích động. Đằng thanh Sơn Vô số vũ giả sùng bái đằng Thanh Sơn tận nội tâm Hoặc rất nhiều thiếu niên trên cửu châu đại địa mang theo giấc mộng Vừa thấy đằng Thanh Sơn, ai nấy đều kích động như điên Trong lòng họ sớm đã sùng bái đằng Thanh Sơn như thần linh Rất nhiều người có giấc mộng cũng muốn được như đằng Thanh Sơn Nhìn kìa, người cầm thanh trường thương, mặc áo trắng, chính là đằng Thanh Sơn Một lão già tóc hoa dâm, thân thể cường tráng, trên mặt có một vết sẹo gào lên vẻ kích động Đằng Thanh Sơn đã từng xưng huynh gọi đệ với ta đó Ngươi đừng có nói khoác." Có một người mập mạp cười chế diễu. "Nói khoác cái gì?" Lão giả cường tráng có vết sẹo trừng mắt, lập tức hơn 10 trắng hán phía sau hắn lập tức trừng mắt nhìn lão mập, làm lão sợ tới mức nhảy dựng lên. Một tên trong bọn 10 trắng hán này tự hào nói, "Vị này là đại đương gia Bạch Mã Bang chúng ta, Lưu Tam gia. Năm xưa đằng ra trang ở Nghi Thành chúng ta, Đằng môn chủ năm đó đã từng uống rượu với Lưu Tam gia chúng ta, từng xưng huynh gọi đệ đó. Bạch Mã Bang Lưu Tam gia." Trung quanh không ít người nhìn qua. Lão giả có vết sẹo Lưu Tam ra cười sang sảng, chắp tay vái trung quanh. Tại hạ chính là Lưu Tam. Lần này đằng môn chủ có thể đấu với mùi cung chủ trên hồ Bạch Mã của ta, ta cũng cảm thấy rất vinh dự. Tất cả huynh đệ trên những đảo ở hồ Bạch Mã đều đã triệt thoái cả rồi. Dù sao đằng môn chủ năm xưa cũng từng xưng huynh gọi đệ với Lưu Tam ta, đừng nói một cái đảo. Cho dù phải dốc hết toàn bộ nhân lực vật lực lo liệu cho trận đại chiến lần này, Lưu Tam ta cũng vui lòng. Thì ra Hồ Bạch Mã là địa bàn của Lưu Tam Gia. Ha ha, sau này, Bạch Mã Bang đã có thể thanh danh đại trấn rồi. Trung quanh nổi lên những tiếng thảo luận ồn ào. Nhất thời trung quanh không ít người tới chào hỏi Lưu Tam Gia. Lưu Tam Gia vốn là một đại đương gia của Bạch Mã Bang ở Nghi Thành mà thôi, nói toạc ra, chỉ là một tên thủ lĩnh thổ phỉ. Nhưng bây giờ nhờ vào quan hệ với cường già đỉnh cao trên cửu châu đại, địa đằng Thanh Sơn, nên địa vị lập tức khắc hẳn. Hơn nữa Hồ Bạch Mã lại thành chiến trường giữa Thanh Sơn và Bùi Tam Bạch Mã Bang sau này cũng tự nhiên có tính đặc thù. Xem kìa, hán từ phía sau đằng Thanh Sơn chính là cha của đằng Thanh Sơn, đằng Vĩnh Phàm Đó là hảo hán của đằng Gia Trang. Còn cả ông già tóc bạc, chính là đằng Vân Long, lão tộc trưởng của đằng Gia Trang. Năm xưa cũng có không ít giao tình với ta. Lưu Tam ra cười ha ha. Hồ Bạch Mã trở thành chiến trường làm Lưu Tam ra thực sự rất vui. Dù sao sau khi đánh nhau xong, những hòn đảo đó vẫn quy về hắn cả. Trong lúc ngàn vạn người thảo luận. Người trong gia đình Đàng Thanh Sơn đã tới một căn lầu được hình ý môn, sớm đã chuẩn bị từ trước. Thiên Thần cung còn chưa tới. Hồng Vũ nhìn nhìn ra bên ngoài, còn Đàng Thanh Sơn bỏ luân hồi thương sang bên cạnh. Hắn lặng lặng ngồi bên cạnh bàn, bưng chén trà, nhẹ nhẹ hớp một hớp, bình tĩnh chờ đợi. Lúc này tâm tình Đàng Thanh Sơn dần dần bình thường, dần dần bắt đầu điều chỉnh lại, đang chuẩn bị cho trận đấu đỉnh cao sắp bắt đầu. Sao hôm nay không thấy Tiểu Thanh xuất hiện? Không biết. Phía sau vọng đến thanh âm thảo luận. Trong lúc đằng Thanh Sơn lặng lẽ chờ đợi, trên cửu châu đại địa, không ít cường giả hư cảnh cũng đang đến. Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam sắp liều chết rồi, muốn đạt tới chí cường giả. chí cường giả tưởng là dễ ngộ được vậy sao? Từ sau khi thích giả tổ sư, đã trên 2.000 năm rồi mà không ai đạt tới cảnh giới trí cường giả cả. Liễu hạ của Vũ Hoàng Môn đứng giữa những tầng mây trên không trung, nhìn xuống phía dưới, cạnh hắn là Vũ Phụng. Liễu trưởng lão, người nói trận này, ai chết ai sống? Vũ Phụng dò hỏi Liễu Hạ cười lạnh một tiếng. Tên Bùi Tam hại chết sư bá. Đằng Thanh Sơn cũng không phải người tốt gì. Với Vũ Hoàng Môn chúng ta, bất luận ai chết cũng đều là chuyện tốt. hi vọng cả hai đồng quy vu tận. Hà Vũ Phụng kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Yêu Long? Liễu Hạ chấn động. Chỉ thấy xa xa giữa những tầng mây trên không trung đang uốn lượn một con thần Long. Chính là con Yêu Long tử tích ở Đại Duyên Sơn. Vậy dòng màu tím giữa những tầng mây cũng phản xạ hàn quang lạnh buốt Làm cho phía dưới không ít người trên cửu trâu, lần đầu thấy yêu long phải kinh hô từng cơn. Không chỉ ở bờ bên này, cả những người ở bờ bên kia hồ bạch mã cũng ngẩn đầu nhìn lên. Chỉ thấy xa xa hai ngọn lửa thật lớn đang phi hành. Nhìn kỹ, chính là hai con bất tử phượng hoàng thật lớn. Hai con bất tử phượng hoàng. Lại có hai con à? Là bất tử phượng hoàng của hình ý môn. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Giữa cái nhìn chăm chú của môn người, hai bất tử phượng hoàng bay về phía tòa lầu mà đằng Thanh Sơn đang tạm thời ở. Hiển nhiên sự hiện thân của hai bất tử Phượng Hoàng và Yêu Long khiến cho những người ở đây vô cùng kích động. Nhìn kia, còn có một con Yêu Long nữa. Đúng, ở phía nam, màu đen. Vô số người nhìn lên trời, cẩn thận quan sát. Quả nhiên họ phát hiện giữa mây mù đang có một con Yêu Long đen tuyển. Trên lưng con Yêu Long này đang có một ông lão gầy gò ngồi khoanh chân. Chính là đại trưởng lão thần miếu man tộc Man Hoang. Ông già đang cúi đầu nhìn xuống hồ Bạch Mã. Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam nhất quyết sinh từ sao. Lúc trước, không phải họ liên thủ đánh thần miếu ta à. Lần này lại tự giết lẫn nhau. Ngoại giới quả nhiên là hỗn loạn. Bên bờ hồ bạch mã, giữa đám người lướt mắt nhìn không tới cuối. Có lẫn vào không ít cường giả, thậm chí có cả hư cảnh. Thanh Sơn, trận chiến này, đối thủ của ngươi là Bùi Tam. Hy vọng ngươi có thể thắng. Vân mộng chiến thần lưng hùm vai gấu, tóc bạc phơ, cũng đang lẫn vào trong đám đông lặng lẽ nhìn. Cách vân mộng chiến thần chỉ vào khoảng 3 dặm. Giữa đám người, có một chỗ trống rỗng, nơi trống trải đó chỉ có một người đứng. Người này một thân trường bào màu xám bạc, lưng đeo một thanh tử kiếm, khuôn mặt lãnh khóc. Cho dù y chỉ đứng yên nhưng lại trông như một thanh cự kiếm, làm cho người ta sợ hãi không dám đến gần. Người này chính là Hoàng Phủ Ngọc Giang, Minh Nguyệt Đảo. Từ sau khi bị đằng Thanh Sơn đả kích lần thứ hai, Hoàng Phủ Ngọc Giang cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng. Vì đằng Thanh Sơn bay về phía nam, nên khi ly khai Minh Nguyệt Đảo hắn cũng một mạch đi về phía Nam Rốt cục cũng tới được cửu châu đại địa. Tới cửu châu đại địa, hắn mới biết được cái gì là phồn hoa, cái gì là nơi chật hẹp nhỏ bé. Trong khu vực của ta, trong phương viên 34 dặm, có tới 16 vị hư cảnh. Hoàng Phủ Ngọc Giang trong lòng run lên. Đây là cửu châu à? Đạt tới hư cảnh, ở Minh Nguyệt Đảo coi như vô địch rồi. Nhưng hư cảnh trên cửu châu đại địa, lại còn thua xa người vô địch. Đằng Thanh Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Giang hướng mắt nhìn tòa lầu xa xa ven hồ thì ra ngươi đã là cường giả tuyệt đỉnh trên cửu châu rồi. Hôm nay, đối thủ của ngươi cũng vô cùng cường đại như ngươi, nhưng ta tin ngươi hẳn sẽ thắng." Hoàng phủ Ngọc Giang lặng lẽ thầm nhủ trong lòng. Bị Đằng Thanh Sơn liên tục đả kích hai lần, Hoàng phủ Ngọc Giang sớm đã nhận định Đằng Thanh Sơn là một kỳ tích rồi. Do đó y rất tin tưởng Đằng Thanh Sơn. Trên cửu châu đại địa, hoặc là người thường, hoặc là vũ giả lợi hại, hoặc là cường giả hư cảnh, thậm chí không ít yêu thú hư cảnh nhận được tin đều tề tụ ở bờ hồ Bạch Mã. Trong lúc nhất thời, bờ hồ Bạch Mã trở thành một biển người đông nghịp, tụ tập hơn phân nửa cường giả tuyệt đỉnh trên cả Cửu Châu. Là Thiên Thần Cung. Người của Thiên Thần Cung tới rồi. Không ít người kinh hô. Chỉ thấy xa xa, lôi điện thần ưng đang phi hành đến. Bùi Tam mặc bộ trường bào màu vàng nhạt, nắm tay con gái từ từ bay tới, bên cạnh là những đệ tử của Bùi Tam. Tô Mông Đặc, Lý Triều, Ô Hầu, còn có huynh đệ Bùi Hạo. Về phần Bùi Tam, Hiển nhiên khá nhiều người bên bờ hồ Bạch Mã đã gặp y rồi Giữa không chung, Bùi Tam quay đầu nhìn con gái, Bùi Tuyết Liên cũng nhìn cha. Cha, con đợi người về. Người mà về, trong vòng 3 năm con sẽ lấy chồng. Bùi Tuyết Liên nói. Bùi Tam không khỏi cười vui. Người cuối cùng cũng chịu lập gia đình rồi. Trải qua một lần giang dở tình cảm lúc thanh niên nên Bùi Tuyết Liên chưa hề bàn đến việc hôn nhân. Mặc dù bà đã lớn tuổi, nhưng đối với cường giả thì một khi đạt tới tiên thiên, vóc người, dung mạo, hầu như đều có thể bảo trì không chút biến hóa. Do đó, trong việc kết hôn của tiên thiên cường giả thì tuổi tác cũng không phải là vấn đề lớn. Ừm. Bùi tuyết liên gật đầu, nhìn cha. Haha. Ha. A triều. Bùi tam nhìn về phía đồ đệ bên cạnh, cười nói. Hay là đợi trận chiến này chấm dứt, ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai người các ngươi, như thế nào? Lý triều và bùi tuyết liên lập tức hơi sững sờ, liếc mắt nhìn nhau. Lý triều mặc dù tuổi rất lớn, nhưng lại luôn luôn cô độc một mình. Về phần cảm tình giữa hai người, thật là khó nói rõ. Dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ha ha, Bùi Tam không khỏi cười to. Chờ ta trở lại, ta làm lễ thành hôn cho các ngươi. Nói xong Bùi Tam quay đầu bay về phía hồ Bạch Mã. Căn lầu trên bờ hồ Bạch Mã, Đằng Thanh Sơn vốn đang bình tĩnh ngồi uống trà, thấy Bùi Tam bay về phía hồ Bạch Mã, không khỏi nhìn qua Lý Quân bên cạnh, đưa tay cầm lấy tay Lý Quân, "Huynh phải đi rồi." Đặng Thanh Sơn trầm giọng. "Muội đợi huynh trở về." Lý Quân nhẹ giọng đáp, Đằng Thanh Sơn gật gật đầu, đứng lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua cha đằng Vĩnh Phàm và mẫu thân Viên Lan, cũng nhìn con trai Hồng Vũ, con gái Hồng Lâm, kể cả nhà đầu Tú Tú còn chưa biết gì. Đối mặt với sự quan tâm, lo lắng của thân nhân, đằng Thanh Sơn chỉ mỉm cười. Chờ ta trở lại. Nói xong đằng Thanh Sơn bước một bước, liền bay ra khỏi căn lầu. U, hống. Chỉ thấy phía trên căn lầu, bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh và Phượng Hoàng Mẹ, còn có cả lục túc đao trì, thậm chí cả cuồng phong ưng đều nhìn Đàng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn liếc nhìn chúng khẽ mỉm cười, rồi đáp nhẹ lên mặt nước Hồ Bạch Mã. Lúc này cả bờ Hồ Bạch Mã nhanh chóng an tĩnh lại, chẳng mấy chốc không còn một chút thanh âm nào. Chỉ thấy đằng Thanh Sơn ở phía nam Hồ Bạch Mã, còn Bùi Tam thì ở phương bắc Hồ Bạch Mã. Hai người đều đi trên mặt nước, bước từng bước tới giữa. Tốc độ hai người không cao, nhưng loại bước chân này lại ẩn chứa ma lực kỳ dị. Oang oang! Trên mặt hồ rợn lên những cơn sóng. Những cơn sóng không ngừng biến hóa. Làm cho không ít người đang xem cuộc chiến cảm thấy dường như cả thiên địa đều biến mất Chỉ còn lại có những làn sóng ngợn phức tạp Cùng với hai người Bùi Tam và Đằng Thanh Sơn từ từ đi tới Thủ đoạn thật là lợi hại Hoàng Phủ Ngọc Giang kinh ngạc đến ngây người Đây là thực lực tiếp cận với trí cường giả sao Vũ Phụng của Vũ Hoàng Môn giữa không trung không khỏi lầm bẩm Mặc dù muốn phản bác Nhưng vừa há mồm ra liễu hạ lại không biết phải nói cái gì Trên cả bờ hồ Bạch Mã Ngoại trừ những cường giả hư cảnh thì tinh thần của những tiên thiên dưới hư cảnh và người thường đều bị ảnh hưởng, mắt họ dán vào mặt nước gợn sóng ẩn chứa ma lực. Từ hai nơi sinh ra sóng ngợn là Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam, cả thiên địa tựa hồ đều trở nên không còn màu sắc gì nữa, đều biến thành hư vô. Vù! Vù! Đằng Thanh Sơn nghe tiếng gió, cầm thanh luân hồi thương, lặng lẽ đi tới. Chiến! Mặc dù Đằng Thanh Sơn không cố ý nhìn đối phương Bùi Tam, nhưng tinh thần lại có thể cảm ứng được khí tức cường đại từ phía đối diện Trong khi từ từ đạp bước trên mặt hồ, tâm tình Đàng Thanh Sơn cũng từ từ biến hóa, trở nên rất bình tĩnh, trở nên không có lấy một chút rung động nào, còn tinh thần thì hoàn toàn bình tĩnh. Bước từng bước, hai người đều đi chậm chậm như thế. Họ đều biết khi thực lực tương đương, thì trong lúc chiến đấu, tâm tình, trạng thái là vô cùng trọng yếu. Do đó cả hai đều lấy việc bước từng bước chậm rãi để không ngừng điều chỉnh, không ngừng hợp nhất thân khí thần, cho đến lúc đạt tới trạng thái tốt nhất, chỉ khi gặp phải đối thủ chính thức Hai người mới phải làm như vậy. Cũng không biết đã bao lâu. Dừng lại. Khi đằng Thanh Sơn và Bùi Tam còn cách xa nhau khoảng nửa dặm thì họ đều ngừng lại, nhìn nhau. Vì đạp nước sinh ra sóng, nên khi đằng Thanh Sơn và Bùi Tam dừng bước, những làn sóng dần dần tung tué rồi tiêu tan. Tinh thần ngàn vạn người nãy giờ bị ảnh hưởng cũng đã tỉnh táo lại. Hầu như trong nháy mắt, vốn thiên địa biến mất vào hư vô, bây giờ đã trở lại cho những người này. Mọi người đều nhìn nhau khiếp sợ. Vừa rồi, ngươi có phát hiện không? Thiên địa chung quanh không còn, chỉ còn lại họ và mặt hồ gợn sóng. Đúng, ta tưởng là chỉ ta bị ảo giác, ngươi cũng bị như thế à? Qua trò chuyện, ngàn vạn người hoảng sợ phát hiện được tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Ai nấy đều cảm thấy khó tin, lực mị hoặc, đạt tới mức như thế, quả thực quá ghê gớm. Trên hồ Bạch Mã, gió thổi, tâm tình đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đều đã đạt tới trạng thái viên mãn hoàn toàn. Về mặt tinh thần cũng không còn lo lắng gì khác, họ chỉ còn lại có một việc. Chiến. Xa xa đang xem cuộc chiến, người trong gia đình đằng Thanh Sơn đều lo lắng cho đằng Thanh Sơn. Còn bên phe thiên thần cung giữa không chung, Bùi tuyết liên cùng với mấy người khác cũng đều lo lắng cho Bùi tam. Họ đều biết rõ mặc dù thân nhân mình là nhân vật tuyệt đỉnh trên cửu châu đại địa, nhưng hai người lại không hề chắc chắn có thể đánh bại đối thủ. Trận chiến này sẽ vô cùng nguy hiểm. Không biết tại sao, đằng Thanh Sơn, Bùi tam đạp mặt nước, hướng mắt nhìn đằng Thanh Sơn, cười khẽ nói. Bây giờ mặc dù tâm tình của ta đã viên mãn. Nhưng ta lại có một loại cảm giác đặc thù, kích động như lúc ta tham dự kỳ thi mani tự, tuyển đệ từ khi còn là chú bé ở kiếp trước, thấp thỏm không yên. Trận này còn chưa bắt đầu, nhưng ta rất chờ mong, rất thấp thỏm. Bùi tam mỉm cười. Tuy là nói như vậy, nhưng vẻ mặt hắn lại vẫn bình tĩnh không đổi. Ta cũng giống như vậy. Ngoại trừ bùi tam ngươi ra, trên cửu châu đại địa này không một người nào có thể làm cho ta cảm thấy thấp thỏm. Đằng Thanh Sơn nói đến đây, tinh thần cũng buông lòng vô hạn. Khu vực chung quanh phương viên vài dặm đều nằm trong cảm ứng của đằng Thanh Sơn, đến cả quỹ tích của gió cũng cảm ứng rõ ràng. Đột nhiên vù, theo tiếng gió thổi tới, những bông tuyết phiêu đắng rơi xuống. Những bông tuyết dần dần nhiều hơn, nhanh hơn, không ngừng rơi xuống. Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam giống như hai thần linh trong tuyết. Vèo, Bùi Tam trong nháy mắt đeo quyển sáo vào hai tay, mỉm cười. Đằng Thanh Sơn, hai quyển xáo này tên là Đồ Phật. Ta phải đi khắp trời nam đất Bắc. Thu thập vô số vật liệu chân quý luyện chế thành, sau đó dùng thế giới lực luyện hóa hơn trăm năm, mới đạt cấp độ bây giờ. Binh khí được thế giới lực luyện hóa đều có linh tính. Cho dù bị tổn hại, khi chủ nhân dùng thế giới lực luyện hóa, cũng có thể sửa chữa. Đương nhiên nếu chủ nhân chết, người khác tìm được lại không thể sửa chữa. Thanh trường thương ta tên là Luân Hồi, vốn là do chính tay cha ta và ngoại công ta luyện chế. Sau đó thương hơi bị tổn hại, ta nhờ bạn ta vân mộng chiến thần mục đào hỗ trợ luyện chế lại Sau đó trải qua thế giới lực ta luyện hóa, đạt tới trình độ này. Đằng Thanh Sơn từ từ nói, đồng thời nhẹ nhẹ vuốt ve luân hồi thương. Những tôi đỏ trên luân hồi thương pha lẫn mùi máu tanh lạnh lùng. Cường giả hư cảnh hạt tử kiếm thánh thiết ngũ của Thanh Hồ Đảo, thân công phục của xạ nhật thần Sơn đều chết trên cây thương này, có vết máu của cường giả hư cảnh. Nói như vậy xong, hai người không nói gì nữa. Vù, vù, cả bờ hồ bạch mã, ngàn vạn người đều dần yên tĩnh, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống Hai người đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đều đã cầm binh khí. Mặc dù chưa xuất thủ, nhưng những người đang xem cuộc chiến lại thấy cảm giác hồi hộp càng lúc càng tăng, thậm chí còn làm cho người ta không thể thở được. Giữa hổ, ngoài thân hai người cũng dần dần tản ra nhiều tia thế giới lực không khống chế được. Khi thế giới lực vừa mới tỏa ra, hai mắt đằng Thanh Sơn và Bùi Tam trong nháy mắt trở nên sắc bén như một tia chớp. Hống! Một hư ảnh thần viên màu đen cao lớn xuất hiện sau lưng Bùi Tam. Tựa như một con thần viên thật, đến cả mặt của thần viên cũng rõ ràng. Có thể thấy cả vài cái răng trong cái miệng rộng hoác. Lúc này con thần viên gầm gừ đằng thanh sơn, rồi bùi tam với cặp mắt đỏ như máu, giống như một con mãnh thú tuyệt thế trong nháy mắt sông tới. Ẩm Ẩm. Khí thế cùng mãnh làm cho hồ nước chung quanh trong nháy mắt khuấy bốc lên vài trục trượng, bọt sóng vô tận hòa với bông tuyết trên trời. Sau khi bùi tam động thủ, đằng thanh sơn mới đột nhiên bộc phát. Ngang. Thanh luân hồi thương trong tay Đàng Thanh Sơn phát ra thanh âm trói tai. Trong nháy mắt cả thiên địa đều giống như bị khoan phá, hồ nước vô tận xung quanh bị mãnh liệt chia thành mảnh nhỏ. Luân hồi thương trong tay Đàng Thanh Sơn giống như một con cự long nổi trên mặt nước giữa hồ Bạch Mã, gầm gừ sông về phía mùi Tam. Hai tay Bùi Tam khẽ uốn lượn thành đôi chảo cong cong áp lại gần nhau, giống như thiên địa đều bị hai tay hắn bọc lại. Mỗi luân hồi thương của Đàng Thanh Sơn lại sắc bén đến cực hạn, cho dù là thiên địa chặn lại cũng sẽ bị đâm vỡ. Choang! Tất cả chiến ý của đằng Thanh Sơn đều ngưng tụ vào ngọn thương này. Trong nháy mắt mũi thương lướt qua, hồ nước phía dưới tự nhiên tách ra. Những con sóng vô tận mãnh liệt cuồn cuộn như những thần tự ủng hộ cho thanh luân hồi, thương của đằng Thanh Sơn. Còn vô số thế giới lực trong cơ thể đằng Thanh Sơn, cũng ra tốc xoay tròn theo tốc độ của luân hồi thương. Khi thế luân hồi thương không ngừng nâng lên, không ngừng để cao. Vù! Đôi mắt bùi tam nheo lại, hư ảnh thần viên cao lớn phía sau hắn khẽ không người Hai tay thần viên cũng khép lại, thế giới lực vô tận tụ tập vào giữa vòng tay. Một chiêu mạnh nhất, vừa động thủ, cả đằng Thanh Sơn và Bùi Tam, đều thi triển chiêu thức có lực công kích mạnh nhất của mình. Cường giả chính thức giao chiến sẽ không thi triển những chiêu thức yếu, rồi từ từ nâng lên. Thực lực đã tương đương, vậy phải xuất ra tuyệt chiêu mới được, một chiêu phải áp đảo, hoặc đánh bại đối thủ. Vèo, mũi luân hồi thương mang theo lực xuyên thấu vô tận, chính diện giao phong với hai chảo khép lại của Bùi Tam. Mũi thương vừa vặn đâm vào giữa hai tay bùi tam đang khép lại. Hả! Đằng thanh sơn biến sắc, hắn cảm giác thấy một thương của mình như đâm vào một thứ sợi bông tinh khiết nhất, mềm mại tuyệt đối. Chiêu này của bùi tam, không chỉ riêng là nhu. Đó là cương nhu giao hợp, nhu là phòng ngự, công kích là cương. Phá cho ta, phá, phá! Đáy lòng đằng thanh sơn gầm lên, một thương mang theo hành thủy với hình thức độc long toàn nhưng lại ẩn chứa lực sinh tử kết hợp. Sinh cùng tử giống như hai lùng sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau Uy lực chiêu thương này không ngừng nâng lên, sinh thì tích lũy sức mạnh, tử thì phát ra lực hủy diệt cường đại. Buông tay, vẻ mặt dữ tợn, Bùi Tam nổi giận gầm to. Soạng, ngón tay Bùi Tam đập mạnh vào mặt luân hồi thương của đằng Thanh Sơn, lực xung kích cường đại làm không gian chung quanh bị vạn vẹo. Bất luận là lực đạo ẩn chứa trong luân hồi thương, hai ngón tay kinh người ẩn chứa lực đạo của Bùi Tam, cả hai đều chính diện giao phong. Theo tiếng nổ vang vọng thiên địa, mặt hồ bạch mã bốc lên những cơn sóng cao tới cả trăm trượng. Giống như mấy trăm con cựu long bổ ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng bổ xuống. Trong lúc nhất thời cả mặt hồ Bạch Mã đều dập dành, cho dù ở bờ hồ, nước cũng dâng lên cao gần một trượng. Phốc, bị nước tạt ướt lạnh thấu xương, trên vạn người đứng ở ven hồ đều trợn mắt, nhìn về phía giữa hồ. Quá lợi hại. Một lần giao thủ, cả hồ Bạch Mã đều chấn động như vậy. Không hổ là hai người mạnh nhất trên cửu châu đại địa. Trận này, ta thấy cũng rất khó đoán. Ai thắng ai thua quả thật khó nói. Mọi người đứng xem ven hồ đều vô cùng kích động. Trên mặt hồ, đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đứng cách xa nhau một dặm. Đằng Thanh Sơn khẽ nheo mắt, tay phải cầm cán thương phải hơi buông lỏng, rồi lại nắm chặt. Công phu của Bùi Tam quả thật lợi hại, lại có thể đón được thương này của ta. Một chiêu đầu tiên là dùng nhu kình làm tan lực công kích của ta, sau đó dùng lực công kích mạnh mẽ. Quả là tuyệt vời. Tay phải ta đã tê dần, ta không ngờ Bùi Tam dùng phương pháp này để phá được công kích mạnh nhất của ta. Còn ở phía đối diện, hai tay mùi tam không khỏi khẽ nắm chặt lại. Uy lực thương thật mạnh. Ngón tay, bàn tay ta đều đau nhức Bùi tam cũng cảm giác được, dùng hai tay để phòng ngữ như vậy, quả hơi bất lợi. Một kích của ta lại không chấn bay được luân hồi thương. Hai tay đồng thời bắn ra, lực đạo quỷ dị lần lượt thay đổi. Cho dù là đằng Thanh Sơn cũng bị chấn động đến mức cả bàn tay run lên. Ngay lần đầu tiên giao thủ, hai đại cường giả đều ý thức được thẳng thắn dùng chiêu thức mạnh nhất, cứng đối cứng, sợ là không thắng được Đôi mắt đằng Thanh Sơn trật lóe hàn quang. Mùi tam chỉ nhách mép cười, hung quang lóe ra. Tốt lắm. Vèo. Vèo. Hai người đều lao mạnh về phía đối phương, tốc độ cực kỳ kinh người. Lúc này bất luận là đằng Thanh Sơn, hay mùi tam, cả hai không hẹn mà cùng sử dụng một phương cách. Khoái chiêu. Võ công trong thiên hạ, không gì là không phá được, duy chỉ có nhanh là không phá được. Một khi nhanh đến nỗi đối thủ không kịp phòng ngự, tự nhiên có thể một chiêu đánh chúng đối thủ. Bình thường hai đối thủ có lực công kích tương đương, đều không dám ngạnh kháng đòn công kích của đối phương. Dù sao lực chịu đựng của thân thể bình thường cũng không bằng với lực công kích đáng sợ. Nhanh, nhanh, nhanh, chỉ cần ta nhanh hơn hắn một chút, một mũi thương đâm trúng hắn, hắn sẽ bị thương. Đến lúc đó ta sẽ ở vào thế thượng phong. Đằng thanh sơn lướt trên mặt hồ, luân hồi thương trong tay cũng quẩy mạnh, trong nháy mắt cả luân hồi thương giống như sinh vật sống, tràn ngập sinh cơ vô tận. Một loạt âm thanh quái dị cao vút vang lên. Chỉ thấy phía sau Bùi Tam, hư ảnh thần viên đã biến mất, xuất hiện một hư ảnh yêu hồ. Lập tức khí chất cả người Bùi Tam đều biến đổi. Huyết quang trong mắt cũng biến mất, mà trở nên âm lãnh. Cả người Bùi Tam hóa thành từng đạo tàn ảnh mơ hồ, nhanh chóng lao về phía đằng Thanh Sơn đánh tới. Nói về tốc độ di động cấp tốc trong phạm vi nhỏ, rõ ràng Bùi Tam chiếm ưu thế. So về nhanh, không phải so sánh về tốc độ di động nhanh, mà là so với tốc độ công kích nhanh. Đôi mắt đằng Thanh Sơn lóe lên Ngươi chạy có nhanh tới mấy, xem có suất đòn nhanh như ta được không? Hai cái bóng mơ hồ, trong nháy mắt va chạm. Soảng choang. Giắt. Vù. Đủ loại thanh âm không ngừng phát ra. Chỉ thấy cả hồ bạch mã dâng lên những làn sóng ngút trời. Giữa những làn sóng này, đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đang kịch liệt giao thủ, hơn nữa không ngừng di động. Truy cập halayzi.com để mời em Ly Cà Phê nhé. Cây luân hồi thương của đằng Thanh Sơn giống như cây cỏ mùa xuân, không ngừng sinh trưởng. Tràn ngập sinh cơ vô tận, liên miên không dứt, một thương nối tiếp một thương, chốc chốc xuất hiện một thương công kích cực kỳ tàn nhẫn sắc bén, sau đó lại nhanh chóng chuyển thành một cú đâm tràn ngập sinh cơ. Chuyển hóa sinh tử, hoàn mỹ vô khuyết, còn 10 ngón trên hai tay Bùi Tam, thì giống như những dây đàn đàn hồi, vừa nhanh chóng vừa tràn ngập mị lực kỳ dị, cho dù là cường giả hư cảnh e rằng cũng không dám nhìn vào hai tay Bùi Tam. Giai điệu trên những ngón tay đang múa đủ để làm cho tinh thần cường giả hư cảnh bị mê hoặc mạng. Còn cường giả động hư mặc dù không đến mức bị ảnh hưởng hoàn toàn, nhưng nhất định vẫn bị ảnh hưởng một chút. Do đó Đằng Thanh Sơn hoàn toàn nội liễm thân thủ, chỉ hết sức phát lực ra mũi thương. Thương pháp chốc chốc sắc bén, chốc chốc tràn ngập tính hủy diệt, chuyển hóa sinh tử, cực kỳ hoàn mỹ. Bùng bùng bùng. Phạm là nơi nào Đằng Thanh Sơn và bùi Tam giao thủ lướt qua, những ngọn sóng cao trăm trượng không ngừng bốc lên, cả hồ bạch mã như bị một người khổng lồ thoải mái khuấy động, cho dù những chiếc thuyền đậu ở ven bờ cũng bị lật cả. Đặc biệt là khi đằng Thanh Sơn và Bùi Tam một đường đánh tới hòn đảo giữa hồ. Không. Ở xa xa Lưu Tam ra đang xem cuộc chiến. Lúc đầu y còn rất kích động, rồi đột nhiên sắc mặt đại biến. Ẩm um, Ẩm. Um. Quả nhiên không ngoài dự liệu, khi hai đại cường già đằng Thanh Sơn và Bùi Tam điên cuồng đánh tới hòn đảo giữa hồ, lực thiên địa đập thẳng vào tiểu đảo làm đá văng tung tué, mặt đất nứt vỡ, bị hồ nước bào mòn. Chỉ một vài hơi thở, đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đã ra khỏi phạm vi tiểu đảo Nhưng cả tiểu đảo đã biến mất non nửa rồi. Lưu Tam ra trợn tròn mắt nhìn. Ta! Đảo của ta! Đại đương ra! Đại đương ra! Đám hán tử bạch mã bang đi theo Lưu Tam ra vội kêu lên. Lưu Tam ra giở khóc giở méo. Vốn ý nghĩ rằng, cho dù là đằng thanh sơn, Bùi tam có là tuyệt thế cường giả, cũng chỉ có thể đánh cho tiểu đảo thành một đống hoang tàn. Dù như vậy hắn cũng không sợ, khi về sẽ cho xây lại. Nhưng bây giờ cả tiểu đảo đã biến mất non nửa, như vậy chẳng có cách nào xây lại được nữa. Đằng Thanh Sơn, đại huynh đệ của ta. Đó là hang ổ của ta mà, ngươi nể mặt ta một chút chứ. Lưu Tam ra thầm gào lên trong lòng. Dầm. Khi những sóng nước hạ xuống, bọt nước bắn tung ra bốn phía, những bông tuyết trên bầu trời cũng bắn văng tung tué. Cuối cùng mọi người cũng thấy được Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đứng trên mặt hồ. Cho dù đã trải qua lần giao thủ khốc liệt vừa rồi, trên người Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam vẫn không có chút thương tích, hoàn toàn lành lặn. Chỉ là hai người hai tay đều nổi gân xanh, mặt Mắt hơi ửng đỏ, vừa rồi dùng cách đánh nhanh, đích xác rất hao phí tâm lực, cũng hao phí sức mạnh. Một khi một người không cẩn thận, sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội đánh cho trọng thương. Nhưng trạng thái của hai người đều gần như hoàn mỹ, cũng không hề phạm sai lầm. Đằng Thanh Sơn, người rất lợi hại. Trong mắt Bùi Tam lóe lên tinh quang. Người cũng không tệ. Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy đối thủ khó nuốt. Tuyệt chiêu mạnh nhất, dùng cách đánh nhanh. Hai người vẫn chưa phân thắng bại. Đặng Thanh Sơn còn nhớ đêm hôm trước Chúng ta uống rượu nói chuyện không? Khí thế bùi tam đang từ từ thay đổi. Nếu ta chết, nhớ kỹ lời ký thác của ta. Phía sau người bùi tam một lần nữa hiện lên hư ảnh thần viên, đồng thời khí thế trở nên điên cuồng bạo ngược, ẩn chứa sự công kích vô tận. Đôi mắt Đẳng Thanh Sơn khẽ nheo lại, hai tay cầm chắc luôn hồi thương. Hai người đều hiểu rõ, phần sau phải làm gì. Tuyệt chiêu mạnh nhất, tuyệt chiêu nhanh nhất cũng đều không phân thắng bại. Vậy chỉ còn có một biện pháp, đó là cận chiến sinh tử. Một khi hai người cận thân điên cuồng chém giết thì rất khó đoán trước kết quả. Lúc trước tăng nhân Hoàng Bào Mani tự liễu nguyên cùng sinh tử cận chiến với mùi tam, nhờ đó mới có được kết quả. Bùi tam trọng thương, còn liễu nguyên bị một cú chém bằng tay bay đầu. Cận thân sinh tử chiến. Trong mắt Bùi tam vẫn lên đỏ như máu, cả người điên cuồng. Đằng Thanh Sơn, đây là thứ ta sở trưởng nhất. Ta há sợ người chứ. Trong mắt đằng Thanh Sơn cũng có sự điên cuồng của sói. Kiếp trước đằng Thanh Sơn dựa vào đôi tay. Cẩn thận giết chóc, dù sao hắn học nội gia quyền, mà nội gia quyền cận chiến rất lợi hại, còn bây giờ có thêm cây luân hồi thương, Đặng Thanh Sơn hoàn toàn có thể có thể kết hợp đánh xa với đánh gần. Về phương diện kỹ xảo cận chiến, Đặng Thanh Sơn tự thấy lướt mắt cả Cửu Châu, không ai có thể so được với mình. Hống, Bùi Tam phát ra một tiếng gầm lớn, thần viên như một con vượn đang điên loạn, lao về phía đằng Thanh Sơn. Hát, Đặng Thanh Sơn nghiến răng, cầm luân hồi thương điên cuồng chống lại. Soạt. Cả người bùi tam sông tới, hai tay đánh thẳng về phía đằng Thanh Sơn. Khai. Đằng Thanh Sơn quát lớn một tiếng, Luân hồi thương như có linh tính, thập thò chừng vài lần, đánh mạnh vào hai tay bùi tam. Nhưng bùi tam vẫn điên cuồng lắc người xông sát vào đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nhách mép cười, Luân hồi thương trong tay đâm mạnh ra rồi thu nhanh lại. Choang. Choang. Mũi Luân hồi thương lại một lần nữa kháng trụ lại hai cú đánh của bùi tam. Lúc này, đầu gối bùi tam chợt âm hiểm đánh mạnh lên. Ấm, um, Ấm, um. đầu gối đằng Thanh Sơn cũng co lên, còn thuần thục hơn cả Bùi Tam. Hai người đánh nhau rồi chia ra trong nháy mắt. Chân phải đằng Thanh Sơn đang đánh chợt như không có xương, cẳng chân như một bánh xe gió xoay tròn, đá mạnh vào eo bụng của Bùi Tam, đạp cho Bùi Tam cả người lùi lại rất mạnh gần một dặm. Thế giới lực cuồng mãnh càng làm cho hồ nước chung quanh chấn động dữ dội, rồi vỡ tung ra. Phốc, Bùi Tam phun ra một ngụ máu, ngừng đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn xa xa. Cảnh này làm đám người bùi tuyết liên đang xem cuộc chiến giữa không chung kinh ngạc, đến ngây người. Sư phụ, đã cận chiến mà lại bị thương sao? Lý Triều không dám tin. Sao có thể được chứ? Không ai dùng cận chiến mà có thể thắng được cha ta. Bùi tuyết liên không thấy rõ cảnh giao chiến, nhưng đã thấy cha bà thổ huyết. Cha không có việc gì đâu, nhất định không việc gì. Bên thiên thần cung vô cùng khiếp sợ lo lắng, còn bên hình ý môn thì lại kinh hỉ như điên. Bùi tam thổ huyết rồi. Hồng Lâm không kìm được kinh hỉ hô lên. Đúng là thổ huyết rồi. Cha ta, chẳng sao cả. Hồng Vũ cũng vội hô. Đám đằng vĩnh phàm, viên lan bên cạnh ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn lên. Còn Lý Quân thì trò chuyện với bất tử Phượng Hoàng bên cạnh. Vừa rồi họ cận chiến. Lý Quân nói. Nhưng, bùi tam chúng phải một cước của Thanh Sơn. Ha ha, tỉ đấu cận chiến, dám so với sư phụ ta à? Sư phụ ta là tổ sư nội gia quyền. Dương Đông không khỏi cười ha ha nói. Hai bên thiên thần cung và hình ý môn lúc này có tình cảm hoàn toàn khác nhau. Còn ngàn vạn người đang xem cuộc chiến, lại vô cùng kích động không dám tin. Bùi tam lại thổ huyết à? Lúc trước hắn liên tục giết Hoàng Thiên Cần, tần thập thất. Ta tưởng là hắn lần này sẽ chiếm thượng phong chứ? Không ngờ bị đánh tới thổ huyết. Đúng là thổ huyết, đằng Thanh Sơn chẳng sao cả. Không ít người đang xem đều ồn ào thảo luận. Trên mặt hồ, Bùi tam nhìn đằng Thanh Sơn, có vẻ hơi không dám tin. Vạn thú đạo của hắn vốn có thủ đoạn cận chiến cực kỳ điên cuồng. Bùi tam, ngươi không cần sợ. Đằng Thanh Sơn tự tin cười nói. Nội gia hình ý quyền của ta, trên cơ sở chính là hình ý thập nhị hình. 12 hình này, cơ sở của nó là những đặc thù nhất trong vạn thú. Đối với các loại cận chiến, sớm đã nghiên cứu thấu triệt. Nói về cận chiến, ta thật không sợ bất luận kẻ nào. Thủ đoạn cận chiến của nội gia quyền không phải là do đằng Thanh Sơn tự mình sáng chế. Đây chính là ở kiếp trước đằng Thanh Sơn. Trải qua thế hệ cả ngàn năm, từ những nhân vật thiên tài sáng tạo ra, rồi sau đó tích lũy mà thành nội ra quyền. Quyền pháp của Bùi Tam chỉ do một mình y sáng chế, há có thể so được. Ai thắng ai thua, vẫn còn chưa biết đâu. Thân hình Bùi Tam trượt mở đi, một lần nữa vọt tới. Còn đằng Thanh Sơn cầm luân hồi thương, lưu lại những tàn ảnh liên tiếp trên mặt hồ, lại xông tới giao thủ với Bùi Tam. Choang! Chỉ thấy đằng Thanh Sơn trong chốc lát đã tiến vào giữa hồ nước, trông như một con dao long sống trong nước. Sau đó thoát ra rất nhanh, xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa đôi chân của đằng Thanh Sơn trở nên mềm dẻo như không xương. Khi cận thân chiến đấu đôi chân hắn xuất ra chiêu nào chiêu nấy đều tinh diệu, công kích làm bùi tam căn bản không thể tưởng tượng được. Mặc dù nói thân thể bùi tam cũng có thể chịu được lực công kích mãnh liệt. Nhưng, hắn căn bản không thể ngờ được. Tỉ như lúc xoay người né tránh, cẳng chân của đằng Thanh Sơn còn có thể móc lên một chút, chỉ một cú móc như vậy lại giống như một cây đao sắc bén. Rắc. Đằng Thanh Sơn không như Bùi Tam chỉ sử dụng quyền, đầu gối, những bộ vị công kích cận chiến tốt nhất mà còn tinh diệu hơn nhiều. Cán cây luân hồi thương chốc chốc chấn vào những đốt xương của Bùi Tam. Hơn nữa lực đạo đằng Thanh Sơn sử dụng cũng rất kỳ lạ. Mỗi một lần đụng chạm đều làm cho khớp xương của Bùi Tam như muốn bị rời ra. Thân thể lại có thể tinh diệu như thế à Khi cận chiến với đằng Thanh Sơn, Bùi Tam hoàn toàn chấn động. Hắn trước giờ không nghiên cứu ra công kích thân thể huyền diệu như thế. Vèo Lúc một mũi thương của đằng Thanh Sơn bắn tới, đốt ký kỹ, kỹ thuật đánh vào đốt xương, đôi mắt bùi tam lué ra lệ mang. Hắn không dồn đủ lực phòng ngự, mà sử dụng tay trái đỡ đòn. Còn tay phải bỗng dưng chụp xéo về phía đằng Thanh Sơn. Muốn chết, đằng Thanh Sơn nghiến răng. Uy lực luân hồi thương tăng lên. Với uy lực thương pháp của đằng Thanh Sơn, khi chiến đấu hắn đánh ra toàn lực một thương, bùi tam buộc phải phải dựa vào hai tay mới có thể ngăn chặn, một tay căn bản không ngăn được. Còn lần này sự liều mạng của bùi tam hiển nhiên chọc giận đằng thanh sơn. Xoẹt. Mũi luân hồi thương, gạt bay ngón tay của bùi tam. Sau đó khẽ chấn động một cái, đâm thủng cánh tay trái bùi tam. Dít. Mũi thương từ bên kia cánh tay bùi tam thỏ ra. Vù. Hữu trảo của bùi tam cũng chộp vào trước người đằng thanh sơn. Tay phải đằng thanh sơn cầm thương, tay trái vung lên chặn lại. Bằng vào kỹ xảo cận thân, một tay của đằng thanh sơn cũng chắc chắn ngăn được trảo này. Bộp. Tay hai người trong nháy mắt lần lượt thay đổi. Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy rác tay trái tê dần. Hữu chảo của bùi tam chảo mạnh về phía ngực bụng đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn lập tức vận kình, cơ bắp gân cốt trong cơ thể đều mềm đi, chỗ ngực bụng trũng xuống. Dầm. Một chảo sắc bén của bùi tam, vẫn xé rách nội giáp bao bọc cơ thể đằng Thanh Sơn, tước đi một cục thịt to, máu chảy đầm đìa. Vèo. Vèo. Đằng Thanh Sơn và bùi tam đều nhanh chóng tách ra an tĩnh Ngàn vạn người chung quanh hồ Bạch Mã đều yên lặng Còn hai bên thiên thần cung và hình ý môn Lại đều vô cùng khiếp sợ Thanh Sơn Sư phụ Cha Nhóm người Lý Quân và đằng Thú Dương Đông Cả Hồng Vũ Hồng Lâm đều thấy vùng eo Và bụng đằng Thanh Sơn máu chảy đầm đìa Còn trên người Bùi Tam đối diện Cả người rách nát tả tơi Không biết bao nhiêu chỗ bị thương Tay trái vạn vẹo rất quái dị Cánh tay này hiển nhiên đã bị phế rồi Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi Khống chế cơ bắp, máu ở eo bụng không chảy nữa, nhưng vết thương to như vậy, cũng hoàn toàn làm cho lực cận chiến của đằng Thanh Sơn bị ảnh hưởng. Nhưng còn may, đằng Thanh Sơn đạt tới bậc này, trong cận chiến dựa vào thế giới lực, cơ hồ có thể quên đi sức mạnh thân thể. Do đó lực công kích cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Bùi tam, ngươi! Ngươi lại học được đốt kỹ à? Đằng Thanh Sơn khiếp sợ nhìn bùi tam xa xa. Ha ha! Tuy trọng thương, ngược lại bùi tam còn cười to. Đằng Thanh Sơn, ta phải cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi. Ngươi cho ta biết, cận thân chiến đấu, không chỉ đánh nhầu như giã thú. Nói rồi, Bùi tam bất chấp tay trái không thể sử dụng, cười lớn lại một lần nữa xông về phía đằng Thanh Sơn. Bùi tam, chịu thua đi. Đằng Thanh Sơn không chấp nhận việc mình thất bại khi đối diện với mùi tam, chỉ còn dùng một tay. Vèo, vèo. Hai tàn ảnh trên mặt hồ trong nháy mắt trợt biến mất, rồi sau đó lần lượt thay đổi giữa trung ương hồ. Si, suệt. T. Công kích của bùi tam đầy máu tanh. Hắn căn bản không quản tới thân thể đã trọng thương, thậm chí có đôi khi còn dùng thương tật đổi thương tật. Nhưng cái quỷ dị là, mắt bùi tam lại càng lúc càng sáng, tinh thần cả người càng ngày càng hưng phấn. Đúng, là như thế này. Haha, ha, quá tinh diệu. Ẩm Ẩm. Hai người đằng thanh sơn và bùi tam lại một lần nữa tách ra. Lúc này bùi tam cả người nhuộm máu, tay phải cũng trọng thương không thể sử dụng. Bùi tam, còn không chịu thua sao, muốn chết sao. Trên người đằng Thanh Sơn mặc dù có thương tích, nhưng lại chiếm thượng phong tuyệt đối. Dù sao mùi tam lúc này cả song trưởng đều không thể sử dụng. Cha, cha. Mùi tuyết liên giữa không chung hai mắt rưng rưng. Sao lại như thế? Sư phụ, sư phụ lại thất bại sao? Nhìn thấy mùi tam mặt lộ ra nụ cười điên cuồng. Lý Triều và Thú Vương ô hầu cùng đệ đệ mùi hạo đều cảm thấy không dám tin. Đằng Thanh Sơn sắp thắng à? Bùi tam sắp thua, đã bị phế rồi. Ven hồ bạch mã. Ngàn vạn người đến từ các nơi trên cửu châu đại địa đều thán phục không thôi. Họ đều cho rằng ma đầu tuyệt thế coi như đã thất bại. Lúc này đích sắc Bùi tam cũng rất chật vật, hai tay đều không sử dụng được, trên người thương thế khắp nơi. Công phu đều trên tay hắn, còn gì để mà đánh với đằng Thanh Sơn đây. Trên hồ Bạch Mã, tuyết càng lúc càng lớn, mọi người đứng xem xa xa chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy bóng hai người. Trên hồ Bạch Mã, chỉ có đám cường giả mới có thể nhận thấy rõ ràng thương thế hai người. Bùi tam, chịu thua đi Đằng Thanh Sơn cầm luân hồi thương. Chịu thua. Bùi tam phát ra nụ cười cổ quái. Người nói giỡn hả? Đằng Thanh Sơn. Tiếp một chiều cuối cùng của ta đi. Vừa giất lời, khí thế bùi tam đại biến. Như một thần tiên khai thiên tích địa, cả người nhảy vọt lên. Sau đó chân phải vung cao, giống như một cái búa bổ vỡ cả thiên địa. Oang! Thiên địa như run lên trước cú đá này. Cái gì? Đằng Thanh Sơn biến sắc. Cả thiên địa trong nháy mắt đều biến mất, trở nên một khoảng hắc ám Trong bóng đêm chỉ còn lại có một cái chân đáng sợ đang bổ tới. Đằng Thanh Sơn muốn nhích người né tránh, nhưng cảm giác thân thể di động quá chậm, căn bản không thể né tránh khỏi cái chân khó tin của bùi tam. Hắn muốn đâm luân hồi thương ra, lại cảm thấy tốc độ đâm thương vẫn không đủ, quá chậm. Hình như động tác của mình thoáng cái chậm đi quá nhiều. Né tránh không kịp, ngăn cản cũng không kịp. Ta! Nhanh, nhanh nữa! Đằng Thanh Sơn cầm luân hồi thương, liều mạng muốn đâm luân hồi thương nhanh lên, ngăn cú đá đáng sợ lại nhưng tốc độ luân hồi thương vẫn không đủ. Ẩm Ẩm. Một cú đá chưa tới, nhưng sức mạnh cường đại ẩn chứa làm, cho không gian rung lên đã chuyển tới người đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cảm giác cả người đều phát run lên, cũng tương tự như bị một người khổng lồ trêu đùa một đứa trẻ con, hoàn toàn bất lực, hoàn toàn không thể phản kháng. Ngày tận thế. Tử vong, rất gần tử vong. Ta không muốn chết, không muốn chết. Cha, mẹ, tiểu quân, hồng vũ, lâm lâm. Trong đầu đằng Thanh Sơn trong nháy mắt hiện ra những hình ảnh của thân nhân. Hắn không muốn chết, nhưng cú đá của bùi tam đã làm hắn căn bản không thể chống cự. Quá chậm, quá chậm. Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy luân hồi thương quá chậm. Tuyệt vọng. Kiếp trước, mình đấu một trận sinh tử với tam đại sừng sỏ thần quốc. Lần đó mình chết, là vui vẻ mà chết đi. Ít nhất, mình cũng cứu được đệ đệ. Kiếp trước mình không hề có gì ràng buộc. Tiểu miêu sớm đã chết, mình không có gì quyến luyến. Nhưng lần này, mình không muốn chết thật Kiếp trước, kiếp này, như một bọt nước vỡ tan. Lại phải chết một lần nữa à? Đằng Thanh Sơn tuyệt vọng, buồn bã. Đằng Thanh Sơn cảm giác tương tự như lần sinh tử kiếp trước, lần này mình lại sắp chết rồi. Cảm giác sinh mạng sắp rời đi, cảm giác tử vong đã đến. Thi triển ra một cước, đồng thời Bùi Tam cũng quan sát đằng Thanh Sơn. Thấy trên mặt đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ cam chịu chết chóc, y không khỏi thở dài một hơi tiếc nuối. Khi cả người đằng Thanh Sơn như lâm vào tử vong. Trợt luân hồi thương trong tay phải hắn lại trong nháy mắt đạt tới một tốc độ khó tin. Bành! Luân hồi thương và chân của bùi tam giao kích. Cú giao kích này làm cả thiên địa rung mạnh, sau đó rách ra như có có một người khổng lồ xé toang thiên địa. Cả thiên địa đột nhiên bị đánh vỡ thành một hắc động to trừng 10 trượng. Ngàn vạn người đang xem cuộc chiến trên bờ Hồ Bạch Mã ai nấy đều trợn tròn mắt, ngây dại ra, nhìn lỗ đen trên bầu trời Hồ Bạch Mã. Hắc động sau đó không ngừng nhanh chóng biến đổi, động khẩu không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phá toái hư không, phá toái hư không, là phá toái hư không. Cả hồ Bạch Mã vang lên những tiếng thét kinh hãi, rồi sau đó ngàn vạn người đều phát ra tiếng hoan hồ ẩm ẩm như thủy triều, thanh âm rung động cả đất trời. Tất cả mọi người đều hoan hô, cho dù Vũ Hoàng Môn vốn cừu hận Đẳng Thanh Sơn và Bùi Tam, ai nấy đều dạy ra, hoàn toàn ngẩn người ra. Tất cả mọi người đều biết, phá toái hư không có nghĩa là gì? Chí cường giả, đáng sợ nhất là Hai người giao kích, có thể phá toái hư không, đại biểu cho cái gì? Hai người đều là trí cường giả. Hai trí cường giả. Trước đó chưa từng có. Sinh và tử, tử và sinh, một bước cuối cùng, nguyên lai là như vậy. Đằng Thanh Sơn lẩm bẩm, nhìn mùi tam nở một nụ cười. Một thương cuối cùng của ta, đã trở thành luân hồi. Vào một khắc cuối cùng, đằng Thanh Sơn ngộ thông chỗ bí ẩn của sinh tử. Sinh tử tương hợp, tức là luân hồi. Vô tận luân hồi, nguyên thủy của mọi thứ. Ta cũng luôn nằm trong mê võng, Bùi tam mỉm cười. Vạn thú đạo, vạn thú đạo, linh của vạn thú chính là người. Tôn sư vạn thú, cũng là người. Bất luận là giao long, long quy, thần viên vân vân, thiên địa ẩn chứa bí ẩn nhất, trở thành viên mãn, chính là thân thể con người. Thân thể con người mới là tinh diệu nhất trong vạn thú. Nói xong những lời này, hai người đều nhắm mắt lại. Trong nê hoàn cung, ấm ấm, nê hoàn cung của đằng Thanh Sơn đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Thế giới lực hoàn toàn hóa thành lực hỗn độn màu xám, tất cả sức mạnh không ngừng ngưng tụ. Cả sắc thái của bản thân Nê Hoàn Cung cũng thay đổi, cuối cùng hóa thành một quả trứng màu xám, trong quả trứng này có lực như thủy ngân vô tận lưu động, hỗn độn một khối, trở về nguyên thủy. Tất cả đều trở về bổn nguyên, không sinh không tử. Đây là hình thức ban đầu của thế giới. Đằng Thanh Sơn từ từ thầm nhủ, Cửu Châu đại địa cũng giống như một người khổng lồ trưởng thành, còn thế giới hình thành trong Nê Hoàn Cung của Chí Cường Giả Bây giờ là một quả trứng, trứng chưa nở, nhưng đã trở về hỗn độn, trở về nguyên thủy, nhìn như chất chóc, nhưng lại có sinh cơ vô tận, đồng thời lực nguyên thủy hỗn độn vô tận, đang nhanh chóng tràn ra khắp toàn thân đằng Thanh Sơn, xoẹt xoẹt, lạo xạo, gân cốt toàn thân đằng Thanh Sơn bùng nổ, từ những ngóc ngách rất nhỏ trong thân thể, thậm chí cả da cũng đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sức mạnh thân thể không ngừng nâng lên, lần lượt nâng lên đạt tới một trình độ khó tin. Chỉ một cú tát cũng đủ để đánh chết cường giả động hư. Hơn nữa gân cốt thân thể cũng không ngừng biến hóa, trở nên cứng rắn vô cùng, đạt tới một trình độ khó tin. Thần giáp trên người, trong tay luân hồi thương đằng Thanh Sơn, cũng phát sinh biến hóa. Nhưng so ra, biến hóa của binh khí không bằng biến hóa kịch liệt của thân thể. Hồi lâu, tất cả biến hóa rốt cục đã đình chỉ. Tuyết đã ngừng rơi. Hai người đằng Thanh Sơn và bùi tam cơ hồ đồng thời mở mắt, nhìn nhau cười vang. Vốn song trưởng Bùi Tam hầu như bị phế hoàn toàn, lúc này đã không tổn hao gì, trên người cũng không còn bất kỳ thương thế nào. Những chỗ bị thương trên người đằng Thanh Sơn cũng được hoàn toàn chữa khỏi, đến cả vết sẹo cũng chẳng có. Chí cường giả, cường đại như thế à? Bùi Tam không kìm được, cảm thán một tiếng, nắm chặt nắm tay, không gian đều run lên. Rất mạnh. Đạt tới chí cường giả, mặc dù thế giới chúng ta mới chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cùng cấp độ với thiên địa cửu châu. Cũng tương tự như thiên địa cửu châu là một sinh linh. Quả trứng trong nề hoàn cung chí cường giả cũng chính là một sinh linh. Ít nhất cũng cùng một cấp độ về sinh mạng. Đằng Thanh Sơn mỉm cười nói, cửu châu thiên địa đã không thể áp chế chúng ta. Sinh mạng có đại hạn, thân thể có cực hạn. Đều là những gông siềng do thiên địa cửu châu cấp cho sinh linh sống trong đó. Làm con người ta có sức mạnh mạnh nhất cũng chỉ là 80 vạn cân. Kỳ thật dựa theo tu luyện nhân loại, sức mạnh thân thể hoàn toàn có thể mạnh hơn. Nhưng, đây là hạn chế của thiên địa. Còn nếu đạt tới chí cường giả, có thể thoát ly hạn chế này. Sức mạnh thân thể của đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đều đạt tới một trình độ kinh dị. Chẳng trách trí cường giả, đều lưu trí cường chiến giáp lại. Bùi Tam cười. Đằng Thanh Sơn cũng cười. Chúng ta như vậy, còn cần gì trí cường chiến giáp nữa chứ? Đằng Thanh Sơn nắm Luân Hồi Thương, trong lòng có một loại cảm giác. Chỉ cần đột nhiên phát lực, có thể bóp nát Luân Hồi Thương, một thứ binh minh kh Thân thể của trí cường giả vượt xa trí cường chiến giáp. Tự nhiên trí cường giả cũng không quan tâm tới chiến giáp, binh khí. Hà! Ven hồ bạch mã, tiếng hoan hô ẩm ẩm bốn phía như thủy triều. Nhưng đằng thanh sơn và bùi tam hầu như đồng thời nhớ mày. Hai người nhìn nhau. Họ đều cảm giác được cửu châu đại địa vừa truyền cho họ một chỉ thị. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng bọn họ hiểu cả. Cửu châu đại địa chỉ thị cho họ trước khi sống. Tới 500 tuổi phải phá toái hư không ly khai cửu châu. Bằng không, cửu châu đại địa sẽ thẳng tay bày xích họ ra ngoài. Ta cuối cùng cũng biết tại sao trên cửu châu đại địa, chí cường giả nhiều nhất chỉ tồn tại chừng đó năm. Bùi tam cười nói. Không có biện pháp. Đằng Thanh Sơn cười. Nếu chúng ta không đi, đến lúc đó cửu châu đại địa sẽ thẳng tay đuổi chúng ta đi. Ông trời rất linh. Thiên địa có quy tắc vận hành của mình. Sau khi đạt tới Chí cường giả, đã vượt qua hạn chế của nó. Vậy nó chỉ có thể buộc trí cường giả trước khi sống tới 500 năm phải ly khai. Nếu không ly khai, quy tắc thiên địa sẽ tống thẳng trí cường giả đi. Đằng Thanh Sơn, ngươi chuẩn bị khi nào thì phá toái hư không rời khỏi đây? Bùi tam cười hỏi. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Sau khi đạt tới cảnh giới trí cường giả, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Vùng thiên địa này đã không thể ước thúc được hắn, thậm chí chỉ dùng sức là có thể phá nát một động khẩu. Ta chưa muốn ly khai. Đằng Thanh Sơn nói. Ta định sau khi con gái ta thành thân, ta sẽ phá toái hư không ly khai. Bùi tam cười khẽ nói Cửu châu đại địa không có gì hấp dẫn với ta nữa Sau khi phá toái hư không Rốt cuộc là đi đâu Ta rất mong chờ Đó mới là nơi Bùi tam ta nên đi Đằng Thanh Sơn Hai người chúng ta làm bạn Cùng nhau đi nhé Không ai biết con đường sau phá toái hư không Bùi tam cũng rất muốn đằng Thanh Sơn đi cùng hắn Người không quyến luyến với châu cửu Nhưng ta còn có rất nhiều thứ để quyến luyến Ta chưa muốn đi Đằng Thanh Sơn lắc đầu chối bỏ Mùi tam tiếc nuối lắc đầu. Cũng được. Lần này chúng ta đánh một trận, cả hai đều được lợi, đều đạt tới cảnh giới trí cường giả. Haha, ha, coi như là viên mãn rồi. Đằng Thanh Sơn vui vẻ nở nụ cười. chí cường giả, có thể đạt tới chí cường giả. Thoát ly gông cùng siềng xích cửu châu, muốn làm gì thì làm. Không có cảm giác hạn chế của cửu châu, đích xác rất sung sướng. Hai người nhìn nhau cười, rồi sau đó lần lượt bay về phía thân nhân mình. Vèo, vèo, hầu như thân trật lóe lên hai người đã xuất hiện bên cạnh thân nhân, tốc độ cực nhanh, so với tốc độ cực hạn của Bất Tử Phượng Hoàng thì còn nhanh hơn một bước dài. Hơn nữa hai người vẫn chưa đem hết toàn lực. Đây là Chí Cường Giả. Nhân vật vô địch đã thoát ly hạn chế trên Cửu Châu Đại Địa. Chẳng trách muốn thống nhất thiên hạ là có thể thống nhất thiên hạ. Phá toái hư không. Chí Cường Giả. Cả hồ Bạch Mã tựa như nồi nước sôi, vô số tiếng hoan hô kích động. Cửu Châu Đại Địa đã rất lâu rồi không xuất hiện Chí Cường Giả. Từ sau thích giả tổ sư, Đã trên 2.000 năm, chưa từng xuất hiện một người nào. Lần này qua trận chiến trên Hồ Bạch Mã lại xuất hiện hai trí cường giả, thật sự quá khó tin. Thanh Sơn, cha, khi đằng Thanh Sơn xuất hiện ở căn lầu bên bờ Hồ Bạch Mã, nhóm Lý Quân, Hồng Vũ, Hồng Lâm đều chạy tới, ôm lấy đằng Thanh Sơn. Người trong gia đình ôm chặt lấy nhau. Thanh Sơn, đằng vĩnh phàm bên cạnh mở tròn mắt, nhìn đằng Thanh Sơn. Cha, mẹ, đằng Thanh Sơn cười. Ngươi, ngươi. Đằng Vĩnh Phàm hơi lắp bắp. Ngươi trở thành trí cường giả rồi à? Viên Lan bên cạnh cũng lắp bắp. chí cường giả giống như Vũ Hoàng, tần lĩnh thiên đê à? Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Đằng Vĩnh Phàm và Viên Lan, hai vợ chồng già nhìn nhau. Viên Lan sững sở nói. Ông lão, con trai ta giống như Vũ Hoàng, Tân lĩnh thiên đê à? Đôi vợ chồng ở nông thôn không thể nào tưởng tượng nổi con trai mình thoáng cái đạt, tới cảnh giới trí cường giả trong truyền thuyết của cửu châu đại địa. Vũ Hoàng, tần lĩnh thiên đế, thích ra tổ sư là những người nào? Đó là những người được người bái tế như thần linh. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Đằng Thanh Sơn có nội gia quyền nhất mạch chuyển lại đời sau, lại đạt tới cảnh giới trí cường giả, tương lai cũng sẽ được vô số người bái tế như thần linh. Người đạt tới trình độ này à? Đằng Vĩnh Phàm vuốt mặt. Ông trời, ta đằng. Đằng Vĩnh Phàm lại có con trai lợi hại như vậy à? Bọn đằng thú, dương đông, tiết tân bên cạnh cũng kích động như điên. Còn ở ngoài căn lầu, vô số đệ tử hình ý môn đang tụ tập hoan hô không ngừng. Tiếng họ reo vang vọng tận chân trời. Môn chủ của nội gia quyền, tổ sư của họ đạt tới cảnh giới trí cường giả. Việc này nhất định sẽ làm nội gia quyền nhất mạch sau này sẽ tiếp tục phát triển, đạt tới một trình độ cường đại vô cùng. Ông nội, người là trí cường giả, thanh âm trong trèo của tú tú vang lên. Đằng thanh sơn cúi đầu nhìn xuống, cười ôm lấy nha đầu tú tú. Nhưng ông nội, Chí cường giả là gì thế? Tú tú trợn to đôi mắt ngây thơ, nhìn đằng thanh sơn. Hiển nhiên ở tuổi nó căn bản không biết được ý nghĩa của trí cường giả. Ha ha! Lập tức tiếng cười vang dội khắp phòng. Trận đấu 18 tháng chạp trên hồ Bạch Mã đã qua rất lâu, nhưng trên cả cửu châu đại địa vẫn thảo luận về trận đánh truyền kỳ đó. Ở rất nhiều Tửu lâu trà tứ, đều có thể thấy không ít người kể chuyện, không ngừng thuật lại trận đánh giữa tuyết bay trên hồ Bạch Mã. Dù sau đó là trận đấu sinh ra hai đại trí cường giả, Cho dù vạn năm nữa, 10 vạn năm nữa, thì cuộc chiến Hồ Bạch Mã cũng sẽ vĩnh viễn được thế nhân nhớ kỹ. Không chỉ riêng như thế, vạn tượng môn còn trước tác riêng một quyển sách trận đấu đỉnh cao trên Bạch Mã Hồ. Dương Châu, Đại Duyên Sơn, hình ý môn, trong Đông Họa Uyển. Cha, người xem cuốn sách này viết này, thật là thú vị. Hồng Vũ cầm một quyển sách đi vào thư phòng, cười nói với đằng Thanh Sơn. Sách này viết gì? Đằng Thanh Sơn buông bút lông, cười hỏi. Là như thế này? Hồng Vũ cười nói Sách này nói, 6.000 năm trước, Vũ Hoàng trở thành trí cường giả, 5.000 năm trước, Tân lĩnh Thiên Đế trở thành trí cường giả, 4.000 năm trước, Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch trở thành trí cường giả, 2.000 năm trước, Thích Già Tổ Sư trở thành trí cường giả. Bây giờ, một lần sinh ra hai vị trí cường giả. Dựa theo thời gian, chia đều trên 1.000 năm, sẽ phải sinh ra một vị trí cường giả. Còn sau khi Thích Già Tổ Sư, đã trên 2.000 năm mà không có một trí cường giả nào sinh ra. Do đó nói, Một lần tính tổng cộng đến giờ, lần này phải sinh ra hai vị. Đằng Thanh Sơn phì cười. Tính tổng cộng? Chí cường giả còn có thể tính tổng cộng à? Nhưng cha, nói như vậy cũng hơi có lý. Hồng Vũ cười nói. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Đúng, thật là hơn 1.000 năm sẽ sinh ra một vị chí cường giả. Tốt lắm, ngươi đi luyện quyền đi. Ta viết xong bản bí tịch này rồi nói sau. Đằng Thanh Sơn cười nói. Dạ, cha. Hồng Vũ lập tức ngoan ngoãn rời đi. Đằng Thanh Sơn tiếp tục viết bí tịch. Từ sau khi đạt tới cảnh giới trí Cường giả, ngộ thông đạo lý hỗn độn nguyên thủy, hắn đã hiểu sâu hơn về nội gia quyền. Hơi bỏ chút tâm tư là có thể được một quyển bí tịch. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Mani tự có nhiều bí tịch như vậy. Bởi vì, đích xác Chí Cường giả sáng tạo bí tịch khá là dễ dàng. Trở thành trí Cường giả xong, thật ra Đằng Thanh Sơn rất thông dong, thăm hỏi người nhà, thỉnh thoảng viết một quyển bí tịch hoặc chỉ điểm cho một vài tinh anh hình ý môn. Những thiên tài nội gia quyền ấy khi đối mặt với đằng Thanh Sơn, ai ai cũng thấp thỏm và rất kích động. Đằng Thanh Sơn đã thành thần linh của nội gia quyền nhất mạch. Thoáng chốc, trận Hồ Bạch Mã đã qua một năm. Thanh Châu, trong Thiên Thần Cung, ngày 18 tháng Giêng. Trong Thiên Thần Cung khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng vạn phần. Bởi vì hôm nay chính là ngày con gái Bùi Tam Bùi Tuyết liên thành thân với đại đổ đệ của Bùi Tam Lý Triều. Ngày đó Bùi Tam cũng chỉ nói cho vui, không ngờ khi về việc lại thành. Hai người thành thân là đại sự của Thiên Thần Cung. Bản thân những nhân vật thượng tầng dưới chướng Thiên Thần Cung, mỗi người đều mang theo trọng lễ tới đây. Còn Vũ Hoàng Môn, Doanh Thị Gia Tộc, Quy Nguyên Tông, Tuyết ứng Giáo cũng đều nhận được thiếp mời. Dù sao Bùi Tam Chính là một vị trí cường giả trên cửu châu đại địa, con gái hắn thành thân ai mà không nể tình. Cho dù lúc trước Vũ Hoàng Môn hơi thụ án với Thiên Thần Cung, họ cũng không dám đi ngược lại. Doanh Thị Gia Tộc Doanh Hải Đồng, tới. Bên ngoài tiếng đón khách vang vọng cả thiên thần cung. Hải đồng huynh đệ. Cường giả hư cảnh đến, chú rể Lý Triều hôm nay tự mình đi nganh đón. Lý huynh, hôm nay người đại hôn, sao lại ở đây? Trong lúc nhất thời, bên trong thiên thần cung tiếng cười vang ra không ngừng. Khá nhiều tiên thiên cường giả, cường giả hư cảnh cũng không ít. Những nhân vật xưng bá một phương các nơi khi tới đây đều vô cùng ngoan ngoãn. Hình ý môn đằng môn chủ, tới. Cả tiếng của tên chuyên đón khách cũng run lên. Hắn không dám gọi thẳng tên Đằng Thanh Sơn. Đằng môn chủ tới rồi. Là Đằng Thanh Sơn. Trên đại điện chống trải của thiên thần cung, không ít người nhỏ giọng thảo luận với nhau, có vẻ hơi mong chờ. Là Thanh Sơn huynh đệ tới rồi. Một thanh âm sang sảng vang lên. Những vị khách khác tới đây, bùi tam chưa từng tự mình hiện thân, bây giờ lại xuất hiện cười cười đi về phía cửa đại điện. Đằng Thanh Sơn một thân áo bào trắng, cùng Lý Quân cũng mặc váy dài lụa màu trắng, giống như thần tiên quyến phiêu diêu đi tới Bùi Tam từ xa đã chắp tay hô. Thanh Sơn huynh đệ. Bùi Lão ca. Đằng Thanh Sơn cũng cười chắp tay. Trên cửu châu đại địa, bây giờ chỉ có hai trí cường giả. Tự nhiên có cảm giác thân thiết giữa cường giả. Hơn nữa đã đạt tới trí cường giả. Bùi Tam cũng nhờ vào đằng Thanh Sơn dẫn dắt mới ngộ ra một bước cuối cùng. Còn đằng Thanh Sơn cũng bị uy hiếp của cú đá của bùi Tam mới lĩnh ngộ ra. Đằng môn chủ. Đằng môn chủ. Khi đằng Thanh Sơn và bùi Tam sóng vai đi vào đại điện Trong đại điện những khách nhân khắp nơi đều vội đứng lên hành lễ. Đằng Thanh Sơn cũng mỉm cười gật đầu chào lại. Ở trong đại điện, có một vài thanh niên theo cha mẹ tới thấy đằng Thanh Sơn lập tức trở nên vô cùng kích động. Muốn đi lên nói chuyện với đằng Thanh Sơn nhưng lại không dám. Đằng môn chủ trẻ quá nhỉ Ở góc đại điện, một thiếu nữ theo cha tới dự, mặt mũi kích động tới đỏ bừng lên. Khi 17 tuổi đằng môn chủ đã bước vào tiên thiên, tự nhiên trông có vẻ rất trẻ. Cha nàng đứng bên cạnh cười nói. Đằng Thanh Sơn tự nhiên ngồi ghế chủ tọa, chứng kiến cảnh Bùi Tuyết Liên và Lý Triều lệ trời đất. Lần này Bùi Tuyết Liên thành thân, đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều tới dự. Dù sao Lý Quân là đồ đệ của Bùi Tuyết Liên, lần này nàng tới, cũng làm dịu quan hệ giữa song phương. Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đều đã thành bằng hữu, tự nhiên Bùi Tuyết Liên và Lý Quân cũng không còn gì ngăn cách. Cộng nhập động phòng, một tiếng hô vang lên rất cao. Lý Triều liền nắm tay Bùi Tuyết Liên rời khỏi đại điện ha ha, ha, ha. Bất giác mùi tam phát ra từng tràng cười. Mùi lão ca, ta rất ít khi thấy người mừng như vậy. Đằng Thanh Sơn cười nói. Tuyết liên thành thân, ta cũng đã đỡ lo. Bùi tam nhìn đằng Thanh Sơn. Hai người nói chuyện, trực tiếp ngăn cách không gian chung quanh không cho người khác nghe thấy. Thanh Sơn, ta chuẩn bị ngày mai sẽ phá toái hư không, ly khai thiên địa cửu châu. Ngày mai. Đằng Thanh Sơn chấn động. Nhanh vậy sao? Nếu không phải vì con gái ta thành thân. E rằng sau khi ta đạt tới cảnh giới trí cường giả, đã ly khai rất nhanh rồi. Bây giờ con gái đã thành thân, ta cũng không còn gì lo lắng. Thật sự ta rất muốn biết, thiên địa ở ngoài cửu châu rốt cuộc là ở đâu. Những người đại vũ, doanh chính, Lý Thái Bạch đã đi nơi nào rồi? Trong mắt bùi tam có vẻ chờ mong. Trong lòng đằng Thanh Sơn cũng nổi lên chút tò mò. Đúng, phá toái hư không xong sẽ đi đâu. Buổi tối cùng ngày, đằng Thanh Sơn và Lý Quân không về hình ý môn mà ở lại thiên thần cung. Dù sao ngày mai, bùi tam sắp phá toái hư không, ly khai thiên địa cửu châu rồi. Tự nhiên đằng Thanh Sơn muốn đưa tiễn. Thanh Sơn? Lý Quân và đằng Thanh Sơn đang nằm với nhau, Lý Quân trượt hỏi. Bùi tam phá toái hư không, ly khai thiên địa cửu châu? Huynh? Huynh chắc không ly khai đó chứ. Đừng nghĩ lung tung. Đằng Thanh Sơn nhẹ nhẹ ôm Lý Quân. Bức ta đi, ta cũng không muốn đi. Ngoài thiên địa cửu châu, cũng không hề có được người vợ tốt như vậy, con cái ngoan như vậy. Lý quân hích hích cười. Đã là chí cường giả rồi, miệng còn bôi mỡ như vậy. Đằng Thanh Sơn cười cười, không nói gì. Được rồi, Thanh Sơn. Huynh nói xem. Lý quân nhíu mày. Sau khi phá toái hư không, Chí cường giả sẽ tới nơi nào? Huynh cũng không biết. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Huynh thấy khối đá do Lý Thái Bạch lưu lại, hắn cũng không biết. Đây là một con đường không ai biết. Nếu không tự mình đi, thì căn bản là không biết đường này đi thông tới đâu. Nhưng, một khi đi con đường này có thể không có cách nào quay trở lại. Lý Quân gật gật đầu. Trong lịch sử, không có lấy một trí cường giả nào có thể trở về cả. Ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung. Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng cười nói. Đêm tối đã qua, hừng đông. Trên bãi đất chống ngoài hậu viện thiên thần cung, bọn người đằng Thanh Sơn, kể cả bùi tuyết liên, Lý Triều vừa mới thành thân đều đứng đây. Nhưng bùi tam, người muốn pha toái hư không, lại vắng mặt. Đó là cấm địa của cha, cấm bất luận kẻ nào đi vào Bùi Tuyết Liên nhìn cửa hậu viện, ta chỉ biết là đó là một lăng mộ, nhưng lại không biết lăng mộ của ai. Ngươi được bao tuổi rồi?" Lý Triều bên cạnh cười nói. "Trước khi ngươi sinh ra, trước khi thu ta làm đồ đệ, sư phụ khẳng định đã trải qua một quá trình gì đó. Mọi người ai cũng có bí mật, không cần suy nghĩ nhiều." Đằng Thanh Sơn và Lý Quân bên cạnh chỉ lặng lặng cùng đợi. Khoảnh khắc sau, Bùi ta mặc áo đen từ cửa hậu viện đi ra, nhìn đám người cười cười. "Thanh Sơn huynh đệ, để ngươi phải đợi lâu." Không vội. Đằng Thanh Sơn cười nói. Tuyết liên. Bùi tam nhìn con gái. Bùi tuyết liên không kìm được vùi vào lòng cha. Bà biết. Cha bà mà đi, sẽ vĩnh viễn không trở về nữa. Ôm lấy con gái, để yên cho con gái khóc trong ngực. Mắt bùi tam cũng hơi rơm rớm. Dù sao đây là con gái ruột của hắn. a chiều. Bùi tam nhìn Lý Triều, cười nói. Ta giao tuyết liên cho ngươi. Ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Yên tâm đi, sư phụ. Lý Triều tự tin cười nói. Mùi tam hài lòng gật gật đầu, hắn nhìn Lý Triều rất lâu, hắn hiểu rõ tính cách Lý Triều. Ừm, Bùi tam nhìn về phía đệ tử Tô Mông Đặc, thú vương ô hầu bên cạnh cùng với huynh đệ bùi hạo, của mình. Lão ngũ, ta đi trước đây. bùi hạo khẽ gật đầu, than thở. Mấy người đại ca đã đều đi rồi. Nếu họ biết tam ca có thể đạt tới cảnh giới trí cường giả, nhất định sẽ rất vui. Bùi tam gật gật đầu, tâm tình cũng rất phức tạp. Dù sao cả đám thân nhân đều đã thay nhau qua đời. Thôi, không nói nhiều nữa." Bùi Tam nhìn Lý Triều, Bùi Tuyết Liên. "A Triều, binh khí của ta, Chí Cường chiến giáp đều lưu lại cả. Chí Cường chiến giáp, ta giao cho người giữ." Lý Triều gật gật đầu. "Cha, người phá toái hư không, rốt cuộc là đi đâu? Con, con." Bùi Tuyết Liên muốn nói gì đó, lại không biết nên nói như thế nào. Người hỏi Thanh Sơn huynh đệ xem, cho dù là Chí Cường giả, cũng không biết bước qua cửa này, rốt cuộc sẽ đi đâu." Bùi Tam cười nói, Tốt lắm, nhiều bí tịch, chí cường chiến giáp vân vân, ta đều lưu lại rồi. Ta chỉ mang theo một thân áo vải, còn có một cái tiểu đỉnh luôn luôn đi cùng ta. Từ trước ngực bùi tam xuất hiện tiểu đỉnh màu đen hầu như giống hệt của đằng Thanh Sơn. Kiếp trước lẫn kiếp này, nó luôn luôn cùng ta. Bảo vật hữu linh, cho các ngươi, nó cũng sẽ đi. Ta đã muốn pha toái hư không, nó cũng không ly khai ta. Nên nó đi cùng với ta. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Hắn nghe hiểu ý. Kiếp trước Bùi tam, Bùi tam chính là hạng phàm trần, đã có tiểu đình màu đen. Sau khi chuyển sang kiếp khác, tiểu đình màu đen vẫn đi theo hắn. Thanh Sơn huynh đệ, ta phải đi rồi. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có đồng ý cùng đi với ta, ly khai thiên địa cửu châu, cùng lang bạt với ta không? Bùi tam nhìn đằng Thanh Sơn. Lý quân không khỏi hơi biến sắc. Đằng Thanh Sơn cười nhìn bùi tam, sau đó quay đầu nhìn vợ. Thấy khuôn mặt lo lắng của vợ, đằng Thanh Sơn chỉ nắm tay nàng, lập tức cười nhìn bùi Tam Mùi lão ca, đối với ta thì bất luận ở đâu, cũng không có gì quan trọng bằng gia đình. Nhà của ta ở Cửu Châu, ta sẽ không ly khai. Bất luận ở đâu, cũng không có gì quan trọng bằng gia đình. Bùi tam lắc đầu thở dài. Thôi, đợi 500 năm nữa, người muốn hay không cũng phải ly khai rồi. Thanh Sơn huynh đệ, ta xin đi trước một bước. Hắn lập tức xoay người, tay phải cao dơ lên cao. Lực nguyên thủy hỗn độ lập tức quán thâu vào tay phải, bắn ra mạnh mẽ. Xoạt. Lập tức phía trước xuất hiện một lỗ đen dài chừng 3 trượng, không gian bên trong lỗ thủng tối đen, căn bản nhìn không thấy gì. Con người ta là trần trụi mà tới, lại trần trụi mà đi. Ta sinh ra đã có cửu châu đỉnh, bây giờ mang theo cửu châu đỉnh rời đi, ha ha. Mùi tam cười to, bước lên một bước, lao thẳng vào hắc động. Sau đó hắc động thu nhỏ lại nhanh chóng, cho đến lúc biến thành một điểm đen, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cha! bùi tuyết liên nhất thời đau đớn kêu lên một tiếng, quỳ xuống. Sư phụ! Lý Triều, Tô Mông Đặc, Thú Vương ô Hầu cũng đều quỷ xuống Hai người đằng Thanh Sơn và Lý Quân vẫn đứng Thanh Sơn, Bùi Tam đi rồi 500 năm tới Huynh cũng phải ly khai Hà Lý Quân vội hỏi dồn Ừ, đúng Đằng Thanh Sơn gật đầu Chí cường giả không thể vĩnh viễn đứng ở Cửu Châu Nhiều nhất là sống đến 500 tuổi buộc phải ly khai Cửu Châu Nếu không, cho dù ta không ly khai Thiên địa Cửu Châu cũng sẽ đuổi ta đi Đây là quy tắc thiên địa Đến lúc đó ta cũng sẽ làm giống như bùi tam, ly khai cửu châu. E rằng đến lúc đó, ta cũng mang theo tiểu đình đồng thời ly khai. Vẻ mặt đằng Thanh Sơn lập tức đại biến. Thanh Sơn, làm sao vậy? Lý quân bị vẻ mặt đằng Thanh Sơn làm kinh sợ. Đằng Thanh Sơn vung tay lên, bên cạnh hắn dễ dàng hiện ra một hắc động tối đen. Đằng Thanh Sơn nhìn như đóng đinh vào hắc động thần bí. Căn bản nhìn không ra bên trong rốt cuộc là cái gì? Lầm bẩm nói. Ta luôn luôn không biết. Tại sao cửu châu đỉnh lại xuất hiện ở thế giới đó? Bây giờ ta biết rồi. Thanh Sơn, Thanh Sơn. Lý quân bị vẻ mặt đằng Thanh Sơn dọa khiếp. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý quân, mỉm cười. Tiểu quân, e rằng ta đã biết sau khi trí cường giả phá toái hư không, rốt cuộc phải đi nơi nào rồi. Có một số bạn sẽ tự hỏi, tại sao đằng Thanh Sơn lại biết sau khi phá toái hư không? Và đó là thế giới gì? Nhưng chỉ cần bạn tinh ý một chút là sẽ phát hiện ra, vì chỉ cần nhìn vào tên của đệ thập nhị thiên. Cửu đỉnh Luân hồi là đã biết được một nửa. Về nửa còn lại, khi đọc hết chuyện thì bạn sẽ nhận ra một điều thú vị, kiếp trước Đằng Thanh Sơn có một cái tiểu đỉnh và kiếp này cũng vậy. Cửu châu đỉnh là thần vật, nếu không phải nó muốn chọn hoặc đã từng là chủ nhân của nó thì nó sẽ biến mất, dù cho muốn thì nó cũng sẽ không chọn người không xứng đáng làm chủ nhân. Bùi Tam là một ví dụ cơ bản nhất, Đằng Thanh Sơn hiểu được nên biết sau phá toái hư không là gì. Về phần sau phá toái hư không là gì? Bạn đọc xong chắc cũng đã có thể đoán ra được Kết thúc chuyện, bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.